Lại nhìn kỹ chính mình nam nhi giả dạng bộ dáng, lúc này mới tùng một hơi, ta cái dạng này người khác hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Muốn buồn vương ôm người đi lên sao? Phó Vũ Đình thấy tô mặt tâm nhìn trung quanh, tựa hồ thực để ý chính mình trên người có nhiều như vậy tha ánh mắt giống nhau, tức khác tâm tình không mỹ lệ. Không cần. Tô mặt vén lên và táo liền hướng trong xe bò, sau đó phân phó thiên cầm cùng hàm xương đi về trước. Xe ngựa ở thiên cầm cùng hàm xương lo lắng dưới ánh mắt chậm rãi chưa giáo. Ta... Thần thiếp có thể chính mình hồi phủ. Tô mạc thấy trên xe ngựa quá an tĩnh, vẫn là có chút không được tự nhiên nói. Đã quên buồn vương nói sao? Phó Vũ Đình đôi mắt nhíp lại, nguy hiểm lại cảnh cáo nói. Tô mạc nhanh chóng chuyển động cân não, đôi mắt cũng bởi vì tự hỏi mà không tự giác xoay lên. Chính là như vậy cũng nghĩ không ra hắn rốt cuộc công đạo quá cái gì. Còn Thỉnh Vương ra minh kỳ. tính, không nghĩ, lòng ta cẩn thận tưởng mệt chết. Hắn giống nhau không hài lòng, dứt khoát trực tiếp hỏi hắn hảo. Buồn vương quá. Ngươi ở bổn vương trước mặt sưng hô không cần câu nệ. Phó Vũ Đỉnh lúc này đây không có tức giận, mà là phá hoang nôn ngựa thực hỏa hoãn. Đúng vậy. Tô Mặc nghĩ, ngươi một câu dứt khoát, cao hứng cứ như vậy, không cao hứng liền như vậy, ta thật là rất khó hầu hạ ngươi, dứt khoát không tính. Nghe được nàng đáp lại, Phó Vũ Đỉnh vừa lòng gật gật đầu, chờ Hạ Tiến Cung bái kiến Hoàng tổ mẫu. Cái gì? Thiên Cung. Phó Vũ Đỉnh lời nói còn không có xong, Tô mạt liền kinh ngạc thất thố hô ra tới. Sau đó ở phát hiện chính mình thất thố lúc sau nói tiếp, vương, gia ngài không tính sai đi, mang thần thiếp tiến cung. Tô mạt lời nói mới vừa xong, phó vũ đình mặt liền hát trầm, ánh mắt tối tăm nhìn hắn. Tô mạt hậu chi hậu giác sửa lời nói, nga, mang ta tiến cung. Có vấn đề. Vấn đề là không có, nhưng ta này thân quần áo giống như không quá thích hợp, nếu không, vẫn là lần sau đi, lần sau lại tiến cung bái kiến thái hậu. Tô mạt nghĩ phó vũ đình đây là đột nhiên chịu cái gì điên. Thế nhưng phá hoang muốn mang ta tiến cung, hơn nữa ta hiện tại còn ăn mặc nam trang, này phúc hình tượng như thế nào tiến cung, đừng nói giỡn. Không sao. Phó Vũ Đình đem nàng trên giới đánh giá một phen, mới vừa lòng nói. Tô mặt không tiếng động thở dài, tính, hắn cao hứng liền hảo, mang theo loại này hình tượng ta tiến cung thấy thái hậu, nói rõ là muốn cho ta năng kham. Nếu hắn tưởng, kia liền như hắn ý chính là, ai làm nhân ra là vương ra đâu. Thấy tô mặt không hề lời nói, mà là đem đầu đừng đến một bên. Giả vờ xem ngoài cửa sổ phong cảnh bộ dáng Phó Vũ Đình tưởng nha đầu này có phải hay không thực vui vẻ, buồn vương mang nàng tiến cung thấy Thái Hậu, hoặc là về sau buồn vương đi nơi nào đều mang lên nàng. Bên người mang theo nàng, loại cảm giác này, kỳ thật cũng không tồi. Mà lúc này tô mặt tưởng chính là, trong trí nhớ tới vương cung chỉ có ở tân hôn đệ nhị, vương gia vội vàng mang ta đã thấy vương thượng cùng Thái Hậu liền gọi người đưa ta đã trở về. Này nửa năm qua, vương cung có bao nhiêu thứ tổ chức đại hình yến hội đều là vương gia Ta tuy người không ở, tin tức lại đều có thu được, đáng tiếc chính là, không có một lần là hắn mang ta đi. Hiện giờ nghĩ đến, thật đúng là thê lương A. Làm đã sớm đã quên còn có một cái vương cung tồn tại ta, hiện giờ lại một lần đi vào tới, tâm thái lại so với ta tưởng tượng muốn bình hẳn Vừa xuống xe ngựa, còn phải đi một đoạn đường mới đến Thái Hậu tầm điện, thiếu hiên bị lưu tại ngoài cung, vương gia tựa lơ đãng dắt tô mặt tay, một bộ đương nhiên bộ dáng mang theo nàng đi phía trước đi. Nhưng này mộng ảo một màn lại làm tô mạt cảm thấy thực không chân thật, nếu là ở ta còn tâm tồn nào tưởng thời điểm bị hắn lôi kéo tay, ta nhất định sẽ hạnh phúc chết, mà hiện tại bị hắn lôi kéo tay, có loại phải bị hắn cưỡng chế kéo hướng pháp trường bị xử quyết tuyệt vọng. Một đường đi tới, các cung nhân như là bị người hạ định thân thuật giống nhau, bảo trì động tác đứng ở tại chỗ kinh ngạc lại kinh ngạc nhìn về phía chúng ta. Từng đạo tầm mắt nóng rát rừng ở trên người mình, như là phải bị người xuyên thủng giống nhau khó chịu, lại xem một cái phó vũ đình hoàn toàn một bộ không có việc gì tha bộ dáng tiếp tục nắm ta chậm rãi đi tới. Không sai, là chậm rãi. kêu bước chân đi tốc độ đều có thể cùng rùa đen bằng được. Ở vương gia thực vừa lòng loại này hâm mộ tầm mắt rừng ở trên người đồng thời, tô mặt mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình hiện tại là một thân nam trang xuất hiện, sợ không phải này đó cung nhân cho rằng vương gia có cái gì đặc thù đam mê đi. Ở cung nhân trong mắt, hai cái nam nhân tay trong tay về phía trước đi hình ảnh, qua ngắm lại đều làm người cảm thấy không chân thật. Thuống chi vẫn là tận mắt nhìn thấy. Vương ra, ngài có cảm thấy hay không chúng ta hiện tại này thân giả dạng có động tác như vậy, thực không khỏe. Tô Mạt có chút xấu hổ lại ngượng ngùng thanh hỏi. Tô Mạt đột nhiên để sát vào vấn đề, làm phó vũ đình một túi đầu liền nhìn đến nàng nồng đầm tóc đen cùng trắng non ngâm cổ, đột nhiên có loại muốn ôm khởi nàng xúc động. Không khỏe. Có ý tứ gì? Phó vũ đình không quá minh bạch cái này từ ý tứ, túi đầu trầm giọng hỏi. Chính là, chúng ta hiện tại đều là nam nhi, như vậy nắm tay. Rất kỳ quái, ngài cảm thấy đâu Tô mạt tưởng tận lực giải thích rõ ràng Nắm rất kỳ quái kia như vậy đâu Phó Vũ Đình đột nhiên liền chặn ngang đem tô mặt bế lên Không chút nào để ý người khác ánh mắt tiếp tục chưa giáo chương 97 buồn vương ôm người khó chịu Tô mạt lại bị kinh tim đập đều yên lặng Vương ra hôm nay rốt cuộc bị cái gì kích thích Lại là không màng hình tượng ôm ta Lại là mang ta tiến cung thấy Thái hậu, Hắn nên sẽ không Lại chúng độc đi Tô mạt nghĩ như vậy theo bản năng liền rối tay làm bộ lơ đãng đi thăm hắn mạch. không đúng a, này mạch tượng thực bình thường, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. tô mạt kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía phó vũ đình, lại không biết hắn khi nào đã đang xem chính mình. trong mắt có không ra cảm xúc, chỉ là đã không có kia thường thấy lạnh léo. trinh lăng một lát sau, tô mạt bên tai ửng đỏ bỏ qua một bên mắt không hề xem hắn. phó vũ đình thấy nàng nhân ngượng ngùng mà đỏ bừng bên tai, tâm tình thực tốt khỏe miệng gợi lên một cái thanh thiển độ cung, có loại muốn cắn nàng một ngụm xúc động. Nhưng là vì không cho nàng quấn bách, cũng không cho chính mình tạo hình tượng hủy chi nhất đán, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cũng không biết con đường này chính là như vậy trường, vẫn là bởi vì Phó Vũ Đình đi chậm nguyên nhân, chờ tới rồi Thái Hậu cung trước, không sai biệt lắm đều dùng nửa canh giờ. Chính là thấy Phó Vũ Đình mặt không đỏ tầm không ngẻ, tay không run tiếp tục ôm ta ta đi trước, thật đúng là thỏa thỏa bạn trai lực bạo lều. Tô mặt lại bắt đầu không chịu không chế si ngốc nhìn hắn, nghĩ nếu hắn lúc này ôm ta là bởi vì thích ta yêu ta yêu Cho nên không ngại cực khổ như vậy sủng ái ta, thật là có bao nhiêu hảo a. Liên ở tô mạt miên man suy nghĩ thời điểm, phó vũ đình bước chân đột nhiên dừng lại. Tới rồi sao? Tô mạt phản ứng đầu tiên không phải ngẩn đầu xem hắn, mà là nhìn cách đó không xa cửa cung, đây là thái hậu phượng tưởng cung. Phó vũ đình không có đáp lại nàng, mà là tiếp tục nâng bước chân đi phía trước đi. Vương ra, ngài vẫn là đem ta vương xuống đi. Tô mặt cảm giác thái hậu cửa cung đứng mấy cái cung nhân đều nhìn bên này khe khẽ nói nhỏ. Đột nhiên có chút cảm thấy thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng. Là buồn vương ôm người khó chịu. Phó Vũ Đình căn bản không để ý những cái đó ánh mắt, không rõ nguyên do hỏi. Không phải, ta này tô mặt không biết nên như thế nào đáp lại, nhân ra tốt xấu là vương ra, không màng thân phận một đường ôm ta đi tới, ta là khó chịu cũng không phải, không khó chịu cũng không phải, hắn chẳng lẽ sẽ không xem cảnh vật chung quanh sao. Không phải liền hảo. Phó Vũ Đình cho rằng tô mạt khó chịu, nghe nàng không phải liền buông tâm tiếp tục đi phía trước đi. Tham kiến vương gia. Cung nhân nhìn thấy Phó Vũ Đình lập tức quỳ xuống đất hành lễ, chỉ là liếc mắt một cái không nhận ra tới vương gia trong lòng ngực ôm nam tử là vương phi, liền kinh ngạc nhìn tô mạc. Hảo, hảo, vương gia, đã tới cửa, ngài liền phóng ta xuống dưới đi, làm thái hậu thấy được không tốt. Tô mạc thẹn thùng đem đầu hướng trong lòng ngực hắn toản, tận lực không cho những cái đó cung nhân nhìn đến chính mình mặt. Phó Vũ Đình lúc này mới nhìn đến tô mạc xấu hổ đỏ bừng mặt, nguyên lai, like, nàng thế nhưng là ngượng ngùng. Không có gì không tốt, Thái Hậu nhìn đến chỉ biết càng vui vẻ. Phó Vũ Đình không để ý tới Tô Mạc thẹn thùng, tiếp tục ôm nàng đi chính điện thấy Thái Hậu. Mà đã sớm được đến tin tức Thái Hậu hiện tại chính cười mẹ con mắt nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình cùng hắn ôm người. Nghĩ ta này tồn tử rốt cuộc thông suốt, có điểm nhân tình mùi vị. Hoàng Tổ mẫu. Phó Vũ Đình hơi hơi cúi đầu, xem như cho Thái Hậu hành lễ. "Hảo, hảo." Thái Hậu nhìn Phó Vũ Đình cười mặt đều giống nở hoa giống nhau, không khép miệng được. Tô Mạc xem đều thấy thái hậu chạy nhanh cuốn quít từ phó vũ đỉnh trong lòng ngực tránh thoát xuống dưới sắc mặt xấu hổ, có chút có quắc bất an đối với thái hậu được rồi quỳ lệ đại lễ chính là thái hậu ở nhìn đến một thân nam nhi trang tô Mạc khi thiếu chút nữa một hơi không để đi lên trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại ngược lại trở nên ngưng trọng bất an ngươi cái su tử ngươi là có ý tứ gì thái hậu không để ý đến tô mạn ngữ khí nghiêm khắc đối phó vũ đỉnh quát hoàng tổ mẫu tôn nhi mang tôn tức tới gặp ngài ngài không cao hơn sao. Phó Vũ Đình biết Thái Hổ khí cái gì, cố ý làm bộ không biết bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng nói. Ai ra cháu dâu? Liên nàng. Thái Hổ khí run rẩy ngón tay quỳ trên mặt đất Tô mạn lần này là thật sự thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Tô Mạc đại khái đoán được Thái Hổ tức giận nguyên nhân, bởi vì lúc này ta là nam nhi trang, Thái Hổ chỉ sợ là hiểu lầm vương gia, nhưng xem vương gia cũng không có muốn giải thích gì tứ. Vốn dĩ không dám xem mộm. Nhưng là tưởng tượng đến Thái Hậu lớn như vậy tuổi, nơi nào chịu được như vậy vui vừa, liền mặc kệ vương ra hay không trách tội, chạy nhanh đứng dậy đứng thẳng nói, Hoàng tổ mẫu, là cháu dâu nhi, ta là mạc. Thái Hậu ở nghe được một tiếng mặt sau, lúc này mới cảm thấy thuận khí nhìn kỹ nàng. Mặt, mau, mau tới đây làm Hoàng tổ mẫu nhìn xem. Thái Hậu lo lắng rất nhiều cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, mang theo hiển từ tươi cười đối tô mặt nói. Tô mặt nhìn vương ra liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi đi qua. Hoàng tổ mẫu, tô mạt dù sao cũng là lần thứ hai thấy thái hậu, vẫn là có chút không biết làm sao, bởi vì đến bây giờ, nàng cũng không biết chính mình hiện giờ rốt cuộc này đây cái gì thân phận xuất hiện ở chỗ này, càng không rõ vương ra rốt cuộc lại là có ý tứ gì. Hảo, hảo, nhìn đến các ngươi có thể hảo hảo liền hảo thái hậu từ ái nắm tô mạt đôi tay, giàn nuôi trong mắt ẩn ẩn còn phiếm vui sướng nước mắt, lúc này mới vẻ mặt oán trách nhìn phó vũ đình, ngươi cái số tử, liền hoàng tổ mẫu cũng dám trêu chọc. Tôn Nhi không dám, chỉ là cảm thấy mặt như vậy xuyên, yên tâm chút. Phó Vũ Đình ánh mắt thanh thiển nhìn tô Mạt, làm một bên Thái Hậu đều nhìn ra diễn tới. Chuyện quỷ quái gì, như vậy xuyên như thế nào liền an tâm rồi, nữ nhi ra, chính là muốn giả dạng xinh đẹp mới là. Tuy rằng tô Mạt ăn mặc sắc thật có thất thể thống, nhưng là cũng không thiếu nghịch ngợm, quan trọng nhất chính là, chỉ cần đình nhi thích liền hảo. Tô Mạt hơi rũ đầu không có lời nói, cũng không có xem bọn họ tổ tôn hai người. Nhưng là Phó Vũ Đình một câu như vậy xuyên yên tâm lại làm nàng trong lòng có chút không dễ chịu. Đúng vậy, ta cho tới nay đều là như thế này mới làm hắn yên tâm phóng ta ra phủ, nếu không, nếu là cho hắn trọc phiền thoái, không biết hắn sẽ có bao nhiêu sinh khí. Rất nhiều lần xuyên nữ nhi trang bên ngoài xuất hiện ngoài ý muốn đều làm hắn cấp đụng phải, cũng khó trách hắn cảm thấy ta như vậy ăn mặc tiến cung không có vấn đề, tóm lại là, chỉ làm thái hậu thấy ta, mặt khác cung nhân không cần biết ta vương phi thân phận, để tránh cho hắn ở trong cung thêm phiền thoái. Không cần, Thái Hậu, vương gia thích thần thiếp như vậy xuyên. Tô mặt lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm thanh thiền nói. Thôi thôi, các ngươi tuổi trẻ tha thế giới ai ra không hiểu Thái Hậu ánh mắt ôn nhu đối Tô mặt nói, về sau ngươi nhưng đến thường tới trong cung xem ai ra, đình nhi kia tử là dựa vào không được, hàng năm đều không thấy được bóng người. Tô mặt nhìn thoáng qua phó vũ đình, thấy hắn không có lời nói, mới thanh thiền cười, đối Thái Hậu nói, đúng vậy. Quế Mama, ma, đi đem đồ vật lấy tới. Thái hậu nhẹ giọng phân phò nói, chương 98 chỉ có ngươi xứng thượng. Quế ma ma cười cười, lúc này mới tiến nổi điện lấy ra một cái hộp gấm đưa cho thái hậu, thái hậu liền đem hộp gấm nhét vào tô mặt trong tay. Lần trước gặp mặt quá mức vội vàng, cũng không có tới cập cho ngươi, đây chính là ai ra đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt lễ vật, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Thái hậu đem hộp gấm mở ra, lấy ra bên trong một con nhẫn ban chỉ đưa tới tô mặt trên tay. Thái hậu, này tô mặt bất an nhìn về phía phó vũ Đình lại thấy hắn cũng không có muốn ta cự tuyệt ý tứ. Đây là ngươi hoàng tổ phụ năm đó trong lúc vô ý được đến một khối huyết ngọc, thế gian hiếm có, liền đặt làm hai cái huyết ngọc nhẫn ban chỉ, đưa cho ai ra một quả, trưng coi phu thê ân ái, như thân nhân giống nhau hòa tan cốt đủ, hiện giờ một khắc cái ở đỉnh nhi trên tay, này cái tất nhiên đến đưa ngươi." Thái Hậu vui sướng quá vãng, trong mắt tràn đầy tư mộ nhìn chằm chằm huyết ngọc nhẫn ban chỉ. "Thái Hậu, này, này quá quý trọng, thân thiếp chịu chi hổ thẹn." Tô mặt vừa nghe một khắc chỉ ở phó Vũ Đình trên tay, kia này một con hắn khẳng định không hy vọng xuất hiện ở ta trên tay, cho nên liền tưởng cự tuyệt Thái Hậu hảo ý. Như thế nào hổ thẹn, ngươi là ai ra tôn thức, là đình nhi thế tử, này nhận ban chỉ không có so ngươi càng thích hợp người. Thái Hậu sắc mặt nghiêm túc, thái độ cường ngạnh nắm lấy Tô mặt tay, đời này, ai ra này cái nhận ban chỉ chủ nhân chỉ nhận ngươi, ngươi nếu là không thu, chính là coi thường ai ra đổ vật. Thân thiếp làm sao dám, chỉ là này Tô mặt tưởng điểm cái gì Cũng không phải chính mình không muốn thu, chủ yếu là Ngài Tôn Nhi khẳng định không vui, bên này ta nếu là đồng ý, trở về Ngài Tôn Nhi không biết muốn như thế nào ta không biết tự lượng sức mình. Đã có thể ở ngay lúc này, Phó Vũ Đình đột nhiên đến gần, Tô Mạt cho rằng hắn muốn lấy đi nhận ban chỉ, nào tưởng tưởng, hắn thế nhưng trực tiếp đem nhận ban chỉ mang ở trên tay nàng, hoàng tổ mẫu làm ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy. Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới chất phác gật gật đầu, hoàn toàn không hiểu Phó Vũ Đình rốt cuộc là có ý tứ gì. Thái hậu vừa lòng nhìn Phó Vũ Đình hành động, từ bọn họ tới sau, trên mặt ý cười liền không định quá. Giờ khác này đại khái là Thái hậu lâu như vậy tới nay vui vẻ nhất một lần. Thái hậu, Vương thượng cùng Vương hậu tới. Lý Công Công vội vàng tiến vào, mới vừa được đến thông báo liền chạy nhanh tiến vào bẩm báo Thái hậu. Ân, mau mời tiến vào Thái hậu vui vẻ đáp lại, chính mình này phượng tường cung đã thật lâu không như vậy náo nhiệt. Thái hậu, Vương thượng cùng Vương hậu vào cửa sau trăng miệng một lời nói. Phụ vương. Mẫu hậu. Con dâu gặp qua phụ vương Mẫu hậu. Phó Vũ đỉnh cùng Tô mặt cũng bình lui một bên, trước sau cung kính đối Vương thượng Vương hậu hành lễ. "Hảo, hảo, tới liền hảo." Này số tử rốt cuộc chịu mang tức phụ nhi tới trong cung đi dạo. Vương thượng cũng là mặt mang ý cười biên biên ở thái hậu bên người ngồi xuống. Cũng không phải là, chỉ là này mang Vương phi lên sân khấu phương thức lại là có một phong cách riêng a. Vương hậu ứng hợp lại Vương thượng nói, cũng là biên biên hướng Vương thượng bên người ngồi xuống. là thần thiếp thất lễ còn thỉnh vương thượng vương hậu thứ tội, tô mạt tuy rằng là lần thứ hai cùng vương thượng vương hậu giao tiếp, nhưng không phải có câu nói kêu gần vua như gần có sao? hiện giờ ở trong cung không có phó vũ đỉnh che chở, ứng đối lên vẫn là tâm cho thỏa đáng. cùng ngươi có quan hệ gì? đều là đình nhi kia tử hôn trưởng, hảo hảo khả nhân nhi, ngạnh muốn giả dạng thành nam nhi, ủy khuất ngươi. thái hậu hát đệm cùng tô mạt, còn không quên oán trách nhìn phó vũ đỉnh liếc mắt một cái. mẫu hậu chính là, mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể tới chính là tốt. Vương thượng cũng là vẫn luôn chú ý phó vũ đỉnh chưa bao giờ dẫn hắn vương phi vào cung sự, lúc trước cho rằng hắn cầu thú nhân ra cô nương, chắc chắn hảo hảo đãi nàng, lại chưa từng tưởng, ai, đứa nhỏ này vẫn là không bỏ xuống được hắn mâu thân sự, ngay cả hôn sự đều đến ta cái này làm phụ thân cưỡng bách mới giáo. Mẫu hậu cũng không biết, vương thượng vừa nghe người tới báo đỉnh nhi mang theo vương phi tiếng cùng, vui sướng bung trong tay tấu trương cùng một bên ít kiến đại thần, còn không có chuyện gì có thể lớn hơn hắn thấy con dâu đâu. Vương hậu cười duyên. Ngươi còn không biết xấu hổ chấm, ngươi nghe bọn hắn tiến cung không phải cũng là sốt ruột hoảng hốt chạy tới sao? Vương thượng cùng Vương hậu hai người nhìn nhau cười, một chút cũng không cảm thấy ở hài tử trước mặt cho nhau nói rõ trơ yếu là một thực rất mặt mũi sự. Tô mặt nhìn Vương thượng cùng Vương hậu hai người cầm sắc hòa minh bộ dáng, đột nhiên có chút hâm mộ, cũng có chút không thể lý giải bọn họ như vậy như bình phàm phu thê ở chung hình thức, này thật là một quốc gia hoàng đế hoàng hậu sao? Như thế nào cùng ta từ trước xem qua phim truyền hình tình hình một trời một vực đâu? Phụ vương mẫu hậu nếu là cao hứng, về sau nhi thần nhiều mang nàng tiến cung đó là phó vũ đình giàu có cảm tình thanh âm vang lên, một chút cũng không giống như là ở có lệ bọn họ bộ dáng. Thái hậu cùng vương thượng vương hậu nhìn nhau, sau đó vừa lòng cười hỏi, thật sự, đúng vậy. Phó vũ đình nhìn kinh ngạc tô mặt liếc mắt một cái, sắc mặt nghiêm túc đáp lại, hôm nay phó vũ đình nhất định là uống lộn thuốc, hoặc là chính là lừa gạt trưởng bối, hắn như vậy trái lương tâm nói, mặt không đỏ tâm không nhè, thật sự hảo sao? Hảo, hảo, hảo A. Vương thượng tựa hồ thực vui vẻ phó Vũ Đình đáp lại, liền ba cái hảo, hôm nay nếu tới, liền lưu lại cùng nhau dùng bữa, chấm đã thiện phòng chuẩn bị, các ngươi nhưng không cho chối tử. Đúng vậy. Phó Vũ Đình cùng tô mặt hai người chăm miệng một lời nói. Đúng rồi, ký huyên đâu. Vương thượng đột nhiên mở miệng hỏi, người tới, đi đem hoàng tử gọi tới. Lý công công nghe tiếng sau lập tức đáp lại một tiếng đúng vậy liền mang theo ý cười bước nhanh đi ra ngoài. Hôm nay phượng tường cung người mỗi người đều mang theo gương mặt tươi cười, tựa hồ mỗi người đều nhiều đã phát một tháng tiền tiêu hàng tháng dường như. Bọn họ nghĩ, vương gia nhưng đến nhiều mang vương phi tiến cung đi lại đi lại, như vậy thái hậu cùng vương thượng cao hứng, bọn họ này đó làm nô tài cũng có thể đi theo dính dính không khí vui mừng. Một trận cao hứng lúc sau, tô mặt đều cảm giác chính mình còn ở vào cung ngoại, mà phó vũ đỉnh đã cùng vương thượng đơn độc ngồi ở một bên nói quốc sự, nàng đã bị thái hậu cùng vương hậu đơn độc kéo đến nội điện tâm sự nhân sinh. Phó Vũ Đình tuy rằng đang nghe Vương Thượng lời nói, nhưng là khỏe mắt dư quang vẫn là nhìn đến tô mạt có quắp đi theo Thái hậu các nàng rời đi, tựa hồ thực không được tự nhiên bộ dáng. Nghĩ đại khái thật là mang nàng tiến cung thiếu, về sau nhất định phải thường mang nàng tiến cung mới giáo. Thái hậu nắm tô mạt ngồi ở chính mình bên người, trên tay ấm áp độ ấm cùng Thái hậu hiển từ thái độ ấm tô mạt tâm đều mau hóa. Mặt, ngươi cùng Hoàng tổ mẫu lời nói thật, Đình Nhi hắn, đối với ngươi hảo sao? Thái hậu đột nhiên lời nói thâm tiếng nói. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều có chút bất an, Phó Vũ Đình nội tâm phong bế, tuy rằng làm hắn thành hôn là bức bách hắn việc làm, nhưng là càng nhiều vẫn là hy vọng hắn hạnh phúc, nhưng này hạnh phúc tiền để lại không phải làm hắn bên người nữ nhân bất hạnh. Vừa mới Tô Mạt vẫn luôn tâm cẩn thận quan sát Phó Vũ Đình, lời nói làm việc phía trước đều như là ở trường cầu hắn đồng ý giống nhau, xem người thực sự chua sót. Tô Mạt nhợt nhạt cười, Thái Hậu nhiều lo lắng, vương gia hắn đãi ta cực hảo. Tuy rằng lời nói là trái lương tâm nói. Nhưng nàng không nghĩ là một cái tuổi già cụ yêu, chính mình tuy thức người không nhiều lắm, nhưng là thái hậu trong mắt đối chính mình quan tâm là rõ ràng, bởi vì từ trước sư phó xem ta ánh mắt cũng là cái dạng này. Chính là, hoàng tổ mẫu, thần thiếp biết ngài suy nghĩ cái gì. Tô mạc nghĩ thái hậu cũng là trải qua quá lớn gió lớn làm người, như thế nào sẽ xem không hiểu ta đối phó vũ đỉnh tâm cẩn thận đón ý nói hùa thái độ, cho nên liền muốn đánh tiêu nàng bàn khoan. Chương 99 một phen chua sót mồ hôi mỏng. Chỉ vì thần thiếp vào cung không hiểu lắm quy củ, lo lắng cấp vương ra trọc phiền thoái, cho nên mới tâm một ít, làm hoàng tổ mẫu chê cười. Tô mặt giống như có chút thẹn thùng ngượng ngùng nói. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Thái hậu như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, nghiêm túc mặt lúc này mới thả lỏng lại. Mẫu hậu, ngài đình nhi là người chúng ta đều hiểu biết, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không khi dễ mạt, ngài cứ yên tâm hảo. Vương hậu ngồi ở bên kia lôi kéo tô mặt tay mang theo ý cười nói. Đúng vậy. Ngươi đừng nhìn Đình Nhi hắn bề ngoài lạnh nhạt, hắn kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng ra hỏa. Thái Hậu như là ở cùng Tô Mạt giải thích Phó Vũ Đình là người, lo lắng Tô Mạt sẽ nhìn không tới hắn hảo giống nhau. Thân thiếp biết, thân thiếp cùng Vương gia, kỳ thật khi còn bé liền quen biết. Tô Mạt thanh thản cười, hồi ức cùng Phó Vũ Đình thơ hấu, vẫn là đáng giá vui vẻ. Nga, các ngươi khi còn bé liền quen biết. Vương Hậu kinh ngạc hỏi một tiếng, lúc này mới cùng Thái Hậu liếc nhau, lại thấy Thái Hậu trong mắt cũng là một trận kinh ngạc. Cảm tình đây là thật duyên phận, thật cảm tình a. Khi còn bé tiêu quý phi thường xuyên mang vương ra đi quốc công phủ. Nhắc tới đến tiêu quý phi, thái hậu cùng vương hậu mặt đều thay đổi, khiếm sợ rất nhiều đó là một mảnh đau thương. Tô mạt cảm giác được các nàng cảm xúc biến hóa, có phải hay không chính mình cái gì không nên nói, làm các nàng không cao hứng. Thái hậu, thần thiếp, là sai cái gì sao? Tô mạt không nghĩ đem nghi hoặc vẫn luôn chôn ở trong lòng, cho nên lớn mật hỏi một câu. Không. Ngươi không sai thái hậu vội đáp lại nàng, như là mới từ một cái không tốt hồi ước hoàn hồn giống nhau, nắm tô mặt tay liền cẳng thận, mặt, đình nhi về sau liền giao cho ngươi hảo hảo chiếu cố, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu nhất định thế ngươi hết giận. Đúng vậy, còn có mẫu hậu, mẫu hậu cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo dục đình nhi. Vương hậu cũng đi theo hát điểm nói, nhưng là hai người trong mắt chân thành là không lừa được tha, xem ra tới, các nàng là thật sự quan tâm phó vũ đình thật sự quan tâm ta ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía bộ dáng tựa như tầm thường gia đình các nữ nhân ở kéo việc nhà giống nhau đơn giản mà lại hạnh phúc tuy rằng điểm này làm tô mạc nhận chi có chút thay đổi rốt cuộc từ trước hiểu biết chính là có nữ tha địa phương khẳng định khắp nơi khói báo động mà lúc này trừ bỏ một nhà hòa thuận đó là hòa thuận vui vẻ đúng rồi thái hậu giống vừa định khởi chuyện gì giống nhau tiếp tục quan tâm hỏi ai ra đều đã sống đến này đem số tuổi nhưng vẫn là thích con cháu mán đường trường hợp Ngươi cùng đình nhi cần phải nỗ lực, tranh thủ sang năm cấp ai ra thêm một cái chắc chai. Thái hậu lời nói vừa ra, tô mặt có thể nào không hiểu, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng thật sâu mai phục đầu. Tuy rằng đây là tự nhiên mà vậy sự, nhưng là bị lấy ra tới chỉ ra giảng, vẫn là sẽ làm người thẹn thùng. Bất quá, này một cái bàn tay hắn là chuột không vang, nếu là một người có thể sinh hài tử, ta nhưng thật ra rất vui lòng thỏa mãn lao nhân ra tâm nguyện, nhưng này cũng chỉ có thể ngâm lại. Huống chi? Ta cùng với phó vũ đình bất quá là trên danh nghĩa phu thê, muốn hài tử, kia chẳng phải là phương dạ đàm. Mẫu hậu, ngài ôm chắc trai sốt ruột, nhìn một cái cấp mặt cấp xấu hổ. Vương hậu thấy tô mặt mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng vội treo gẹo nói. Bất quá mặt, việc này ngươi nhưng đến để thượng nhật trình. Vương hậu lại tiếp theo lời nói không sợ sự lại nói. Không sai không sai. Thái hậu lại đi theo ứng hòa một tiếng, nói tiếp, bất quá à, đình nhi nhìn cao lãnh không dễ thân cận, thích hợp thời điểm ngươi chủ động điểm. Hắn kỳ thật thực hào bắt lấy. Tô mạt bị các nàng hai nói kinh thiếu chút nữa bị một ngụm nước miếng cấp sạc đến. Các nàng như vậy lời nói bộ dáng, thật sự một cái là Thái Hậu, một cái là Vương Hậu sao. Như thế nào có loại ở mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình hài tử cảm giác. Đúng vậy, dù sao các ngươi đều là phu thê, không cần ở trước mặt hắn quá thẹn thùng. Nếu là ngươi chủ động, không chừng hắn dễ dàng đã bị ngươi bắt lấy, còn có thể gia tăng các ngươi phu thê chi gian cảm tình, yên tâm lớn mật đi làm. Đây chính là mẫu hậu tự mình kinh nghiệm. Xem vương hậu một bộ có thành tựu bộ dáng, tô mạt nhịn không được khỏe miệng chịu động vài cái, bất đắc di cười một chút. Yên tâm, người mẫu hậu kinh nghiệm đều là hoàng tổ mâu chuyên thụ, nàng có thể thành công, ngươi cũng có thể thành công. Thái hậu thế nhưng còn có điểm nạo kiểu, làm cho tô mặt là dở khóc dở cười. Ở nàng xác định trước mắt người cao quý thân phận tiền đề hạ, mới biết được, các nàng cũng chỉ là bình thường nữ nhân. Đúng vậy. Tô mạt thẹn thùng nhược nhược đáp lại một tiếng Dù sao Phó Vũ đỉnh cũng không ở nơi này, ta như thế nào hắn cũng không biết, tóm lại trước tiên ở các trưởng bồi trước mặt lừa dối qua đi lại. Thật tốt quá, ta ôm chắc chai có hy vọng rồi. Thái hậu kích động cười trên mặt nếp vốn đều ở run rẩy. Thái hậu, ngài đã có một cái chắc chai. Vương hậu đúng lúc nhắc nhở nói. Kỳ huyên. Thái hậu mang theo ghét bỏ trắng liếc mắt một cái, kia tử trưởng thành một chút đều không có thời điểm đáng yêu, ai ra liền thích hải tử. Một khi đã như vậy, Mấy năm nay cấp kỳ viện cũng chỉ cái hôn, không chừng đến lúc đó ngài còn có thể thêm một cái từng chắt trai đâu." Vương hậu theo Thái hậu nói ra chủ ý nói, "Không sai, ngươi một chút cũng chưa sai, chuyện này đến làm vương thượng để thượng nhận trình." Thái hậu sắc mặt hòa hoãn, tựa hồ thực nhận đồng vương hậu đề nghị. Tô Mạt lại vì phó kỳ liên lau chua xót mùa hôi mỏng, hắn nếu là biết hắn nhân duyên ở hai nữ nhân có qua có lại giao lưu chung đã bị giải quyết, nói vậy sẽ khóc chết ở nhà xí đi. Bất quá như vậy hình ảnh nhất định rất mỹ lệ. Đến lúc đó ta cũng không thể bỏ lỡ. Tô Mạt tặc hề hề ở trong lòng bật cười. Khởi bẩm Thái hậu vương hậu, hoàng tử tới rồi. Lý công công đứng ở ngoài cửa không lưng nhẹ giọng nói, "Thật là ai ai liền đến." Vương hậu cùng Thái hậu nhìn nhau cười một bộ đam mưu túc trí bộ dáng. Sau đó một người nắm Tô Mạt một bên liền đi ra ngoài. Bất đồng chính là, hiện tại Tô Mạt một chút cũng không câu nệ, thực mau liền dung nhập này vui sướng bầu không khí. Chủ yếu là, nàng muốn cùng trưởng bối một cái chiến tuyến. Làm phó kỳ huyên trường mối ta có phải hay không cũng có thể cùng các nàng cùng nhau suy xét hắn nhân sinh đâu. Ba người mới ra nội điện tiến vào đại sảnh, phó kỳ huyên vừa lúc cũng một chân bước vào Thái Hậu chính điện nội. Bồn cá lơ phất phơ bộ dáng, ở nhìn đến tam hoàng thúc cùng hoàng tổ phụ thời điểm, nháy mắt dừng hình ảnh tại chỗ, là được thành một chân bước vào, một chân còn ở ngoài điện hình tượng. Lại nhìn đến hoàng tổ mẫu cùng tổ nãi lại nắm tô mặt thời điểm hoàn toàn tại chỗ hỗn độn Này sao lại thế này? Không phải hảo tổn mãi mãi mời ta lại đây sao, vì cái gì bọn họ đều ở. Hơn nữa, tố mặt như thế nào cũng ở, nàng còn kia phúc hình tượng ở trong cung xuất hiện, là tam hoàng thúc mang nàng tới sao. Chẳng lẽ liền không rảnh mang nàng đổi thân quần áo sao? Còn xứng sở ở kia làm cái gì, còn không chạy nhanh lại đây. Thái hậu thấy phó kỳ huyên lốc lăng đứng ở tại chỗ, hoán trách nói. Đúng vậy lúc này phó kỳ huyên cảm giác trên chân giống vải trì giống nhau, khó có thể hoạt động. Chủ yếu là bởi vì đối thượng Tam Hoàng thúc cặp kia hàn băng giống nhau mắt, nhưng lại ở đối thượng tô mặt cặp kia xem kịch vui gương mặt tươi cười, Đại Nam tử chủ nghĩa liền biểu hiện ra ngoài một bộ không sợ sinh tử ngẩng đầu dưỡi ngực đi đến. Vui bùa cái gì vậy? Ta cũng không thể ở nữ nhân trước mặt ném thể diện. Con nhìn làm cái gì? Đây là ngươi Tam Hoàng thẩm, không đại không. Thái hậu trách cứ thấy Phó Kỳ Huyên nhìn chằm chằm tô mặt xem, là Tam Hoàng thẩm. Phó Kỳ Huyên nhưng thật ra không ngượng ngùng. Ngày thường ở bên nhau hảo bằng hữu biến hoàng thẩm thẩm vượt qua tuy đại nhưng nàng là chân ái sao đáng giá bị tôn trọng. Ngan, tô mạc như là chiếm hắn tiện nghi giống nhau, cười đáp lại hắn. Trương một trăm tức phụ nhi nói có đạo lý. Bất quá thái hậu đối với phó kỳ huyên như thế thuận theo bộ dáng nhưng thật ra có chút không quá thích ứng. Thường lui tới nếu là hắn lại đây nhất định là trước quán giận vài tiếng tam hoàng thúc quá nghiêm khắc, sau đó thực không hình tượng tìm một chỗ ngồi xuống, có một câu mỗi một câu cùng ai ra nói chuyện phía một phen. Tuy không quá thú vị, nhưng cũng không giống như vậy câu nệ. Phó Kỳ Huyên không có hướng Phó Vũ Đỉnh cùng Vương Thượng Phương hướng đi, mà là đi đến Thái hậu bên người. Hoàng tổ mãi mãi, nay thổi cái gì phong, như thế nào Tam Hoàng thúc tới, lại còn có mang theo Hoàng Thẩm Thẩm tới. Phó Kỳ Huyên thanh hỏi, biên hỏi ánh mắt biên tâm chiều Tam Hoàng thúc phương hướng ngó đi. Sú Tử Thái hậu một tay chụp hạ hắn cái óc, hoàn trách nói, chỉ cho ngươi tới, liền không chuẩn ngươi Tam Hoàng thúc đến xem ta sao. Mặt là ngươi Hoàng Thẩm Thẩm. Tự nhiên cũng có thể tới. Ngài xem ngài, ta cũng không bọn họ không thể tới. Ta chỉ là kỳ quái bọn họ như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Ta tam hoàng thúc chính là đã lâu cũng chưa tiến cung xem ngài. Phó kỳ huyên bước bị đánh đau cái hót giải thích nói. Muốn biết, Thái Hậu như là treo đùa phó kỳ huyên giống nhau, mang theo nghịch ngợm bộ dáng nói. Phó kỳ huyên cái này tò mò bảo bảo liều mạng gật đầu, liền sợ hoàng tổn lại lại không đâu. Hỏi ngươi tam hoàng thúc đi. Thái Hậu một câu. Làm phó kỳ huyên lòng hiếu kỳ nháy mắt bị tới diệt, vui đùa cái gì vậy, ta ở tam hoàng thúc trước mặt liền lời nói đều không rõ ràng lắm, làm ta đi hỏi hắn. Ta còn tưởng sống lâu hai năm đâu. Nhìn một bên tô mặt chế rêu giống nhau nhìn chính mình, hắn ba ba đi đến bên người nàng hỏi, ta tam hoàng thúc nay là chịu cái gì điên, như thế nào liền mang ngươi đã đến, đến rồi. Ngươi cảm thấy ngươi tam hoàng thúc là ai chịu điên người sao? Tô mặt bắt lấy hắn lời nói trọng điểm quỷ quyệt cười hỏi, cũng không phải là sao. Phó kỳ huyên không phát hiện tô mặt biểu tình, chỉ là ánh mắt tâm cẩn thận liếc về phía Tam Hoàng Thúc bên kia. Na Tô mặt cố ý kéo đôi dài âm, vàng không, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn vì cái gì chịu điên, cũng miễn cho ngươi bởi vì tò mò cho chính mình nghẹn ra nội thương tới." Đừng đừng đừng Phó Kỳ huyên vội vàng xua tay cự tuyệt, sau đó xem tô mặt một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, ngữ khí mềm nhũn nói, "Hảo thẩm thẩm, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa. Có thể, lần sau đi ra ngoài, ngươi mua đơn Này có thể có cái gì vấn đề? lại, các ngươi nào thứ ra cửa không phải ta mua đơn? phó kỳ huyên cảm thấy này không phải sự hào phóng đáp ứng rồi. ngươi không biết xấu hổ, mỗi lần khuyết đại cửa biển ngươi mời khách, kết quả mỗi lần ngươi đều cố ý uống say tránh được mua đơn. chính ngươi, nào một lần cuối cùng không phải ta giúp ngươi phó? tô mạt bất mãn làm bộ án trách nói ra tình hình thực tế. phó kỳ huyên cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ta kia không phải uống say sao? lại, ngươi không phải ta hoàng thẩm thẩm sao? Chiếu cố ta cái này cháu trai không phải hẳn là sao. Dựa vào cái gì, ngươi hoàng thúc lại chưa cho quá ta một phân bạc, không được, ta phải hảo hảo tính tính ngươi hoa ta nhiều ít bạc, ngươi đến cả vốn lẫn lời trả lại cho ta. Tô mạt liền làm bộ muốn tính trương bộ dáng đếm trên đầu ngón tay tính. Bọn họ chi gian hỗ động bị một bên thái hậu vương hậu xem ở trong mắt, mặc danh nhìn nhau cũng không biết như thế nào ngôn ngữ. Bọn họ như vậy, thật sự chỉ là bình thường chất thẩm chi gian ở chung sao. Như thế nào như là nhận thức thật lâu bạn tốt giống nhau, không hề khúc mắc bộ dáng. Các ngươi Thái Hậu hầu nghi nhìn bọn họ. Thái Hậu đừng để ý, thân thiếp cùng Hoàng tử cho tới nay đều là như thế này ở chung. Tô Mạt biết Thái Hậu đa tâm, liền vội giải thích nói. Ai ra biết các ngươi có cùng nhau lớn lên tình nghĩa, chỉ là các ngươi như vậy, đình nhi hắn, không ăn giống sao. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Hảo đi, này mới vừa hắn có thể hay không ghen, lúc này liền xuất hiện, không phải ghen mới là lạ. Thái hậu tựa hồ thực vừa lòng phó Vũ Đình xuất hiện, cười đó là một cái sẵn lạ. số tử, rốt cuộc có người để ý người tồn tại. Vẫn luôn cùng vương thượng liêu phó Vũ Đình, ở nhìn đến phó kỳ huyền chạy đến tô mặt bên người, hai người thực vui sướng đang nói chuyện gì đó thời điểm, giữa mày nhíu lại, liền vương thượng cùng hắn cái gì hắn cũng chưa nghe đi vào. Chỉ là nàng đối với phó kỳ huyền nghịch ngậm cười duyên bộ dáng là trước nay đều chưa từng ở buồn vương trước mặt biểu hiện quá. Nàng nghiêm vui lại có chút đắc ý bộ dáng. Hiện tại thoạt nhìn thế nhưng đáng chết mê người, nhưng kêu mang theo nữ nhi ra độc hữu khí chất thế nhưng không phải đối với bổn vương cái này phu quân. Vì thế đang nghe vương thượng lời nói còn không có song dưới tình huống, bước chân không tự giác dịch tới rồi bọn họ bên người, còn thuận tiện nghe được thái hậu một câu bổn vương có thể hay không ghen. Chẳng lẽ, bổn vương thật sự ghen tị sao? Tam hoàng thúc, hoàng thẩm thẩm ở cùng ta tính sổ. Phó kỳ huyên một bộ hải tử cáo trạng bộ răng nói. Phó vũ đình nhìn tô mạt liếc mắt một cái lại thấy nàng chính giận dữ nhìn chằm chằm Phó Kỳ huyên, mà Phó Kỳ huyên thế nhưng còn một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng ở một bên cười. Tính cái gì chướng? Chất Nhi đi ra ngoài dùng bữa không mang bạc, vừa lúc đụng tới Hoàng Thẩm Thẩm, liền thỉnh Hoàng Thẩm Thẩm hỗ trợ thanh toán, lúc này ở cùng Chất Nhi tính số đâu. Phó Vũ Đình nghe xong hắn nói, liếc mắt một cái tô mạc, nhìn Phó Kỳ huyên ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Ai cho ngươi quyền lợi ăn cơm không mang theo bạc, ai cho ngươi mặt không biết xấu hổ hóa nữ tha bạc? Phó Vũ Đình không chút khách khi nói, ta Phó Kỳ Huyên cảm giác chính mình lại bị tam hoàng thúc khi dễ, sau đó cầu cứu ánh mắt nhìn về phía yêu thương chính mình Hoàng Tổ nãi mãi cùng Hoàng Tổ mẫu, kết quả nàng hai từng người quay đầu đi, sau đó tay trong tay chiều Hoàng Tổ phụ đi đến, vẫn là biên biên cười làm bộ dường như không có việc gì tránh ra. Phó Vũ Đình căn bản là không có cấp Phó Kỳ Huyên làm dịu thời gian, lại tiếp tục nói, thái Phó dạy cho ngươi đổ vật quá ít sao. Vẫn là thành võ tướng quân cho ngươi huấn luyện quá nhẹ nhàng. Làm ngươi còn có tinh lực đi ngoài cùng chơi, xem ra, ta phải theo chân bọn họ hảo hảo công đạo một chút. A phó kỳ huyên kêu khổ liền thở dài một tiếng, trên mặt nơi nào còn có đối với tô mạc khi ngạo kiều, Hoàng thúc, ta sai rồi, ta còn bạc cấp hoàng thẩm thẩm, hoàng thẩm thẩm ngài cũng không cần tính sổ, ta bảo đảm cả vốn lẫn lời vẫn còn nhiều không còn thiếu. Phó kỳ huyên cầu cứu nhìn về phía tô mạc, hy vọng nàng có thể giúp ta hai câu lời nói, nói cách khác. Hoang thúc nếu thật sự đi công đạo thái phó cùng thành võ tướng quân tăng thêm ta việc học, ta đây lại nghĩ ra cung cùng các nàng tụ tụ liền khó khăn. Tính, cũng không nhiều ít bạc, ta cũng là cùng hắn chỉ đùa một chút tô mặt thanh thiền cười. Đối với phó vũ đình lại khôi phục cái loại này cứng nhắc lại có loại không ra xa cách cảm. Hắn việc học đã đủ nặng nghề, cũng là khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vương gia cũng muốn vừa phải làm hắn thả lòng một chút, rốt cuộc căng giãn vừa phải, học tập hiệu quả mới có thể làm ít công to. Đúng đúng đúng. Hoang thẩm thẩm quá có đạo lý. Phó kỳ huyên cảm kích hứng hòa tô mặt nói, liền kém cho nàng rũi cái ngón tay cái. Buồn vương yêu cầu ngươi tới giao sao. Những lời này là phó vũ đình bình thường dưới tình huống chuẩn bị buột miệng thốt ra, chính là lần này phá hoang đem những lời này cấp nuốt đi xuống, sau đó đáp lại nàng một tiếng, ngươi có đạo lý. Tô mặt ánh mắt vi lăng nhìn phó vũ đình, cho rằng vừa mới là chính mình ảo giác, nhưng xem hắn không có nửa phần tức giận bộ dáng, tựa hồ không phải nằm mơ. Vốn dĩ cũng chỉ là tưởng cùng Phó Kỳ Huyên tranh một chút, đã làm tốt bị hắn mắng chuẩn bị, ai biết hắn thế nhưng liền dễ dàng như vậy nhận đồng ta, nhưng thật ra làm ta kinh ngạc một phen. Phó Kỳ Huyên cũng là ngốc ngốc nhìn Hoàng Thúc, hắn khi nào biến tốt như vậy lời nói. Người thiếu nàng nhiều ít bạc, chứ một trăm linh một ta rất kỳ quái sao. Phó Kỳ Huyên cho rằng việc này liền như vậy đi qua, nào biết Hoàng Thúc lại mở miệng nhắc tới. Này, nhớ do gấp đôi còn. Phó Vũ Đình liền rất tự nhiên dắt tô mặt tay rời đi không cho phó kỳ huyên lời nói cơ hội. Ai, hoàng thúc phó kỳ huyên đang chuẩn bị cái gì? liền cảm giác được hoàng thúc băng đao dường như ánh mắt, nhịn không được cả người run lập cập, hậm hực không dám lại lời nói. tô mạt cũng đầu cấp phó kỳ huyên một cái đáng thương ánh mắt, tỏ vẻ ta cũng thực bất đắc dĩ, chính ngươi nhìn làm. đi thôi, đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. phó vũ Đình thanh âm thực nhẹ, nắm tô mạt tay lại ở trong lúc lơ đãng càng ngày càng gấp. tô mạt nhẹ giọng đáp lại hắn, nga. hai người mới vừa vào nhà ăn. Thái hậu liền nhiệt tình hướng tô mặt với tay, mặt, mau tới, ngồi vào hoàng tổ mẫu bên người tới. Tô mặt thực tự nhiên ném ra phó vũ đình tay, sau đó mang theo gương mặt tươi cười đi qua đi. Bởi vì vương thượng cùng vương hậu liền ngồi ở thái hậu bên tay trái, cho nên tô mặt thực tự nhiên liền ngồi ở thái hậu bên tay phải chỗ. Phó vũ đình nhìn trong tay không còn, vì lăng một lát, lúc này mới nắm tay lập tức đi qua đi, ngồi ở tô mặt bên người. Phó kỳ huyên đến thời điểm, buồn con ở buồn bực vừa mới sự. Nhưng là vừa thấy đến mỹ thực liền đã quên vừa mới không thoải mái, thực không khách khí ngồi ở tam hoàng thúc bên người. Một bữa cơm ăn lên thật đúng là làm người không được tự nhiên, gắp đồ ăn không cần chính mình độc thủ, bên người bố tải cung nữ thực khôn khéo dựa theo người ánh mắt liếc về phía địa phương vì người thêm đồ ăn. Tô mặt nhìn bọn họ mọi người ăn kêu kêu một cái tự nhiên mà vậy, nhưng nàng lại có chút không ăn uống. Ăn cơm nếu là không thể chính mình ăn, thật đúng là một chút lạc thú cũng chưa anh. Cho nên thực mau. Ánh mắt của nàng liền không ở trên mặt bằng nó, mà chỉ là cúi đầu khẩu uống trước mặt canh. Phó Vũ Đình tựa hồ cũng chú ý tới tô mặt trong chén đột nhiên đã không có đồ ăn, lại còn có chỉ là chậm rãi ăn canh, tựa hồ ở tống cổ thời gian giống nhau, tức khác hơi như mày. Tô mặt như là cảm giác được một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện thượng phó Vũ Đình bất mãn con người, trên tay ăn canh động tác hơi dừng một chút, kinh tay vừa trượt, cái muỗng rớt đến trong chén canh, bắn cái bản cùng trên người một ít nước canh. Tiếng vang tuy rằng không tính đại, nhưng là đối với an tĩnh trên bàn cơm, vẫn là có vẻ có chút đột nột. Quả nhiên, sở hưu tha ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, tô Mạn co quắp đứng lên, xin lỗi nói, thực xin lỗi, là thần thiếp thất lễ. Có hay không năng đến? Thái hậu quan tâm hỏi, lại một chút cũng không cảm thấy nàng thất lễ. Không có không anh tô Mạn, ánh mắt còn thực mất tự nhiên liếc mắt một cái phó vũ đình, sau đó liền thấy hắn đột nhiên đứng lên lôi kéo tay của ta, đối đang ngồi nhân đạo. Nhi thần mang nàng đi xuống đổi thân quần áo, hảo hảo chạy nhanh đi, đừng cảm lạnh. Thái hậu cười đôi mắt đều mị thượng, nghĩ chính mình cái này tôn nhi như thế quan tâm vương phi, này thật là cái hảo dấu hiệu a. Tô mạc xem phó vũ đỉnh sắc mặt không tốt, cho rằng hắn là sinh khí, là cảm thấy chính mình ở trong cung cho hắn mất mặt sao? Có hay không năng đến? Liên ở tô mạc miên man suy nghĩ thời điểm, phó vũ đỉnh tựa hồ mang theo trách cứ thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ là thanh âm kia không có nửa điểm lạnh lẽo. Đảo thật sự có một kia lo lắng ý vị. Là chính mình lô thai ra vấn đề sao? Hán, là thật sự quan tâm ta sao? Không anh tô mặt nhẹ giọng đắp lại, hơi rũ đầu không dám nhìn hắn, miễn cho nhìn đến làm chính mình thương tâm ánh mắt. Như thế nào như vậy không tâm? Phó Vũ Đình, bước chân nhanh hơn, cảm thấy tô mặt đi quá chậm, liền đem nàng chặn ngang bế lên, bước nhanh chiều một bên cung điện đi đến. Hiện giờ đã đầu thu vào đêm, ăn mặc ướt lạnh quần áo vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ? Nha đầu này liền như vậy sẽ không chiếu cố chính mình sao. Tô mặt bị hắn đột nhiên động tác kinh ngạc một chút, lúc này mới nhìn đến trên mặt hắn thần sắc. Mày tuy rằng hơi nhỉu, nhưng tựa hồ có chút dáng vẻ lo lắng. Nhưng kỳ quái hắn như thế nào sẽ có như vậy thần sắc. Cho nàng đổi thân quần áo. Một bên tựa hồ đã sớm được đến tin tức cung nữ trên tay bưng một cái khay, trên khay thả một kiện quần áo. Là, nô tỳ hầu hạ vương phi thay quần áo. Phó Vũ Đình lúc này mới bưng tô mặt, sau đó đứng ở cửa buồn vương liền ở cửa chờ ngươi. Có ý tứ gì, như thế nào vương ra lời nói giống như ở, đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Nay chẳng lẽ là ta ảo giác, vẫn là ta lý giải sai rồi. Tô mặt thu hồi khó hiểu ánh mắt cùng cung nữ cùng đi vào trong điện. Vương ra thực để ý vương phi đâu, nô tỳ lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh vương ra như thế để ý một người. Cung nữ như là bị phó vũ đình mua được người giống nhau, mở miệng chính là vì hắn lời hay. Tô mặt chỉ nhật nhạt cười không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, người khác như thế nào lý giải đều hảo, cụ thể cảm giác chỉ có chính mình mới biết được. Vương gia lo lắng vương phi cảm lạnh, lập tức làm nô tỳ vì vương phi lấy đổi mới quần áo. Hắn khi nào cùng ngươi? Tô Mạt liền không thể lý giải, hắn rõ ràng vừa mới vẫn luôn đều ở nhà ăn, hơn nữa ta vẫn luôn đều ở hắn bên người, ta như thế nào không nghe được hắn mở miệng phân phó cái gì. Vương gia một ánh mắt phân phó, nô tỳ liền đã hiểu. Cung nữ cười nhạt vào để biên giúp Tô Mạt thay quần áo. Một ánh mắt. Các ngươi vương gia cho tới nay đều là như thế này cùng các ngươi câu thông. Vẫn là các ngươi như vậy hiểu biết vương gia, một ánh mắt là có thể hiểu hắn ý tứ. Tô mạc nghĩ phó vũ đình dù sao cũng không ở bên cạnh, liền tò mò hỏi nhiều vài câu. Giống như phía trước vương gia cùng lăng phong chi gian câu thông cũng là một ánh mắt liền thu phục, Những người này đều như vậy tinh xảo đặc sắc, thiện người am hiểu tâm sao. Vương Phi có điều không biết, vương gia cho tới nay đều không quá yêu lời nói, bọn nô tỳ đều là tâm hầu hạ dần ra chậm rãi liền minh bạch vương gia một ánh mắt tưởng biểu đạt ý tứ cung nữ như là ở giải thích sau đó lại nói tiếp bất quá vương phi hẳn là không cần hiểu biết vương gia ánh mắt bởi vì vương gia chỉ biết cùng vương phi nói nhiều cung nữ liền lo chính mình cười là cái loại này thuộc về gì mỉm cười tô mạt vi lăng vương gia sẽ cùng ta nói nhiều ta như thế nào không cảm giác nô tỳ giúp ngài chạy đầu đi tô mạt liền tùy cung nữ cao tâm lan lột, chính mình thì tại tưởng về phó vũ đỉnh sự tình trong trí nhớ Phó Vũ Đình từ trước cũng không phải cái loại này không yêu lời nói người, hơn nữa là cái loại này thực cấm lòng, khoe miệng luôn là thích treo ấm áp mỉm cười đại ca ca, hắn biến hóa, đại khái là từ hắn mâu phi sau khi chết tạo thành đi. Đêm đó thấy hắn làm ác mộng tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, hắn cùng hắn mâu phi cảm tình nhất định thực hào đi. Vương phi, đã hảo, vương ra còn ở bên ngoài chờ ngài đâu, nô tỳ đỡ ngài lên. Cung nữ liền trực tiếp nâng dậy tô mạng. Tô Mạt cũng không quá để ý chính mình bộ dáng liền đi theo nàng đi ra ngoài. Chỉ là ở mở cửa trong ngay mắt, Phó Vũ Đình không biết là vẫn luôn nhìn bên trong cánh cửa, vẫn là nghe đến mở cửa động tính, chờ nhìn đến nàng thời điểm, trong mắt thế nhưng tràn đầy kinh diễm. Giờ phút này Tô Mạt ở trong mắt hắn giống như không giống nhân gian vật phàm giống nhau, nàng xuất hiện làm thế gian sắp thái đều vì này hổ thẹn. Chưa bao giờ có một khắc cảm thấy, nàng thế nhưng như thế mỹ diễm động lòng người, không gì sánh được. Tô Mặc nhìn Phó Vũ Đình nhìn chằm chằm chính mình, cái loại này rất kỳ quái ánh mắt. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thay chính là một thân màu xanh biết váy dài, chính kỳ quái chính mình lại không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn xuyên nữ trang, sao lần này làm hắn như thế bất đồng phản ứng đâu? Cung nữ nhìn Vương gia thấy Vương Phi bộ dáng, trộm dương môi, hơi hơi mỉm cười. Xem ra Vương gia rốt cuộc phát hiện Vương Phi mỹ, ta rất kỳ quái sao? Tô Mặc bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên hỏi. Chư một trăm linh hai bổn vương không cần bán ngươi. Đi xuống. Phó Vũ Đình thu hồi vừa mới thất thần ánh mắt, vì che giấu hắn trong mắt kinh diễm, nhanh chóng nắm tay nàng rời đi. Cung nữ theo chân bọn họ rời đi phương hướng tương phản, nàng bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ thực sung sướng giống nhau, đến chạy nhanh trở về cùng Thái hậu Bao Tin. Tô mặt bị Phó Vũ Đình nắm đi rồi một đoạn đường mới phát hiện này lộ không phải hồi Thái hậu Tẩm cung địa phương. Chúng ta không đi Thái hậu kia sao? Vẫn là phải về phủ. Không cần cùng Thái Hậu một tiếng sao? Tô Mạc Nghi hoặc đem liên tiếp vấn đề ra tới, lúc này thế nhưng một chút cũng không cảm thấy hắn đáng sợ. Yên tâm, bổn vương sẽ không bán ngươi. Phó Vũ Đình không có chính diện đáp lại, cũng không có cho nàng một ánh mắt, ném xuống một câu làm Tô Mạc vẻ mặt kinh ngạc. Vương gia khi nào? Cũng sẽ nói giỡn. Các ngươi, Đình Nhi lần này hấp dẫn sao? Thái Hậu buông trong tay chiếc đúa, vẻ mặt nghiêm túc đương quốc sự giống nhau hỏi. Vương thượng cùng vương hậu thấy Thái Hậu lên tiếng, cũng ngừng tay trung động tác. Bắt đầu tự hỏi vừa mới bọn họ phản ứng. Thân thiếp cảm thấy, hấp dẫn, nhìn dáng vẻ, đình nhi lần này là thật sự động cảm tình, bằng không như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đem vương phi mang tiến cung tới. Vương hậu vẻ mặt nghiêm túc phân tích. Nhi tử cũng cảm thấy hấp dẫn vương thượng cũng đi theo phụ họa, ngài cũng không biết, nhi tử cùng đình nhi liêu thời điểm, hắn chưa từng giống hôm nay như vậy thất thần quá, ánh mắt kia vẫn luôn cũng không có việc gì liền hướng nàng vương phi phương hướng ngó đi. Vương thượng cũng một sửa ngày thường nghiêm túc, Ngữ khí thực nghiêm túc nói. Hảo, như thế rất tốt, như vậy, ai ra ôm tẳng tôn liền cũng có hy vọng là. Thái hậu cười con đôi mắt, tâm tình thực tốt. Ta xem a, bọn họ quan hệ huyền Nga. Vẫn luôn ở bên cạnh không dừng lại ăn cơm phó kỳ huyền đột nhiên cả lơ phất phơ mở miệng nói. Sú tử, ngươi biết cái gì, đừng loạn. Vương thượng nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, hoan trách căm tức nhìn phó kỳ huyền. Ta chính là sự thật ra phó kỳ huyền một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, lời nói thật. Toàn bộ vương cung, trừ bỏ tam hoàng thúc hắn ai đều không sợ, cho nên lời nói lên cũng là không có sợ hãi, ta liền không tin các ngươi không có ở hoàng thúc trong phủ xếp vào chính mình người. Ngày thường hoàng thúc là như thế nào đối mặt mặt các ngươi khẳng định cũng biết, bọn họ này đối hữu danh vô thật phu thê, ai biết khi nào liền đến đầu. Phó kỳ huyên giả vô tâm, nhưng thái hậu bọn họ người nghe lại cố ý. Nhìn thái hậu sắc mặt càng ngày càng đen trầm, vương thượng bất mãn quát, ngươi cái số tử, cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng loạn lời nói. Biên giống biên hướng phó kỳ huyền đưa mắt ra hiệu, làm hắn không cần loạn lời nói. Chính là Thái Hậu nơi nào là người hô đồ, tô mặt ở vương phủ nhật tử quá như thế nào nàng lại làm sao không biết. Đây cũng là vì sao lâu như vậy tới nay tâm tình đều không tốt lắm nguyên nhân, cho nên hôm nay nhìn đến phó Vũ Đình mang theo vương phi tới mới chậm rãi truyền hảo, vốn tưởng rằng bọn họ chi gian có hy vọng, đình nhi bên người có thể có một cái vừa ý nhân nhi, chẳng lẽ đây đều là chính mình một bên tình nguyện cho rằng sao càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không dễ chịu, thật sâu thở dài liền làm quế ma ma đỡ nàng đứng dậy. Vương thượng vương hậu thấy thái hậu tâm tình tích tụ, chính mình trong lòng cũng khó chịu, trách cứ hoành phó kỳ uyên liếc mắt một cái. Phó kỳ uyên lúc này mới hậu chi hậu rắc nhắm lại miệng, không biết như thế nào cho phải. đúng lúc này cấp tô mạt thay quần áo trang điểm cùng nữ cao tâm đi đến, cung kính cấp đang ngồi người hành lễ, lúc này mới đi qua đi đỡ thái hậu bên kia. nàng là thái hậu bên người nhất đắc lực cùng nữ nguyệt nga. Vừa mới cũng là thái hậu làm nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh, thái hậu xem nàng mặt mang ý cười đi vào tới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chờ nghe nàng tin tức tốt. Thái hậu, vương gia mang vương phi đi ngự thiện phòng phương hướng rồi. Ngự thiện phòng, hắn đi chỗ đó làm cái gì? Thái hậu ngay từ đầu khó hiểu, nghi hoặc nhìn nguyện Nga. Vương phi có lẽ là không thói quen trong cung dùng bữa phương thức, vừa mới nô tỉ xem vương phi cũng chưa ăn hai khẩu, mà này đó vương gia nhưng đều xem ở trong mắt. Lúc này lại là lo lắng Vương Phi quần áo ướt át sẽ cảm lạnh, phân phó nô tỷ cấp Vương Phi chuẩn bị sạch sẽ siêm y lại là lo lắng Vương Phi không ăn được, còn tự mình mang Vương Phi đi ngự thiện phòng lấy ăn. Thực sự có việc này. Thái hậu vừa mới nghe xong phó Kỳ Huyên nói, có chút chịu ảnh hưởng, cho nên hiện tại đối Nguyệt Nga nói còn có chút bán tín bán nghi. Thiên chân vạn xác Được đến Nguyệt Nga khẳng định, Thái hậu trên mặt lúc này mới dơ lên gương mặt tươi cười, lại là tràn ngập hy vọng. Thái hậu Ngài cũng chưa nhìn thấy vương gia nhìn vương phi nữ nhi trang trang giả thời điểm, kia đôi mắt đều thẳng, kinh diễm sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Nguyệt nga trêu gẻo si ngốc cười, nhưng lời này nghe vào thái hậu trong thai lại phá lệ dễ nghe, thậm chí càng ngày càng vui sướng. Không phải đâu, ngươi thật là ta hoàng thúc. Ngươi câm miệng. Phó kỳ huyên vừa vặn kỳ mở miệng một câu, vương thượng cùng vương hậu trang miệng một lời nhẹ giọng quát lớn nói. Kinh phó kỳ huyên hậm hực rụt, rụt cổ, thanh nói thầm, ta hoàng thúc sợ không phải chúng ta đi. Ngoài miệng tuy rằng như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn là vì tô mạt cao tâm. Hắn biết tô mạt cho tới nay đều thích hắn hoàng thúc, chỉ là không chiếm được đáp lại. Hiện giờ nếu nàng thủ đến vân khai, kia ta nhưng đến làm nàng về sau hảo hảo quản quản ta hoàng thúc, làm ta hoàng thúc đừng lại đối ta như vậy hung. Thái hậu, đình nhi thông suốt liền hảo, mặt khác, khiến cho nhi tử tới nói bóng nói gió, đối với ngài tưởng sự tình, nhất định có thể làm ít công to. Vương thượng vội vàng đi qua đi từ quế ma ma trong tay tiếp nhận thái hậu. Đỡ nàng biên biên hướng nội điện đi. Thái hậu vừa ly khai, vương hậu liền đối với phó kỳ huyên một bộ hận sát không thành thép bộ răng nói, Ngươi nhà, thật là một chút cũng đều không hiểu thái hậu tâm tư. Xong ở phó kỳ huyên vô tội ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cũng đuổi kịp vương thượng. Ai, ta, ta cũng không có gì à phó kỳ huyên một người thanh nói thầm ngồi ở tại chỗ, buồn bực lại cho chính mình gấp mấy khẩu đồ ăn. Vương ra, chúng ta đi nhầm địa phương đi. Tô mặt vừa thấy trước mặt cung điện ngẩn đầu ra viết ngự thiện phòng ba cái chữ to, nghi hoặc hỏi. Phó Vũ Đình nhìn nàng một cái, lúc này mới bước bước chân tiếp tục đi phía trước đi, buồn vương vừa mới không ăn được. Nga tô mặt đương nhiên sẽ không tự cho là đúng cho rằng hắn phát hiện chính mình không ăn được mới mang ta tới này, chỉ là không biết lại là hắn không ăn no, cho nên mới nhân tiện mang ta lại đây. Vương ra! Ngự thiện phòng người nhìn đến Phó Vũ Đình cung kính quỷ xuống hành lễ. Đều đi ra ngoài. Phó Vũ Đình vừa nói sau. Không ai phản bác, lập tức bài đội có tự đi ra ngoài. Cuối cùng đi ra ngoài người còn không quên chi kỷ giúp ăn đóng cửa lại. Chật chật chật, này Phó Vũ Đình uy thế thật đúng là một chút đều không thể làm người xem nhẹ. Phó Vũ Đình ở thiện phòng nhìn một vòng, sau đó nắm tô mặt ở một trường sạch sẽ bàn ghế trước ngồi xuống, cũng không lời nói, chỉ là lo chính mình đi một bên lấy ăn chín cùng điểm tâm đặt ở tô mặt trước mặt. Người cũng ăn chút, buồn vương dùng không xong, không nghĩ lãng phí. Phó Vũ Đình liền đem đoan lại đây mấy đĩa đồ ăn cùng điểm tâm toàn bộ hướng tô mặt trước mặt đẩy, nhưng là chính hắn lại không có muốn ăn ý tứ, rất có một bộ ta nhìn người ăn liền tốt tư thế. Tô mặt ở hắn nhìn chăm chú hạ, gian nan cầm lấy một khối thoạt nhìn còn tính tinh xảo điểm tâm, ăn một ngụm phát hiện Phó Vũ Đình không có động chiếc đuối lúc này mới hỏi, vương ra không ăn sao. Chứ 103 không cần nói cho hắn. Phó Vũ Đình bắt đầu không có lời nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, mà nàng không biết chính là... Hắn kỳ thật là ở ấp ủ nên như thế nào mở miệng. Tô mặt nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ còn có chút do dự bộ dáng, mặc danh cư nhiên có hảo ăn uống, ăn cái gì đều từ khẩu đổi thành mồm to. Chính kỳ quái chính mình như thế nào sẽ có như vậy phản ứng khi? Phó Vũ Đình lúc này mới mở miệng nói, lời đồn đại sự, bổn vương về sau sẽ không lại làm nó phát sinh. Một câu, làm Tô Mạt tại chỗ ngẩn ra, hắn như vậy, chẳng lẽ hôm nay lời đồn đại thật là hắn truyền ra đi? Trên tay điểm tâm chậm rãi bung. Có chút khó hiểu nhìn Phó Vũ Đình, hắn thật sự biết chính mình đang làm cái gì sao. Thật sự càng ngày càng không hiểu hắn hành vi. Ta, ăn được. Cảm giác không khí an tĩnh có chút làm người không được tự nhiên, tô mạt liền mở miệng nói. Xác định. Phó Vũ Đình đôi mắt nhìn lướt qua nàng dùng quá đồ ăn, vừa mới không phải còn ăn rất có vị sao. Như thế nào đột nhiên liền no rồi. Chúng ta, còn đi Thái Hậu kia sao? Không cần, hồi phủ. Phó Vũ Đình giống thường lui tới giống nhau đứng dậy trực tiếp rời đi. Sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đi trở về đi. Thực tự nhiên dắt tô mặt tay. Lần sau nhớ rõ đuổi kịp. Nga! Tô mặt kinh ngạc đáp lại một tiếng, ngốc ngốc nhìn Phó Vũ Đình nắm chính mình tay, không lại cái gì. Hai người trên đường trở về cũng không có nói chuyện với nhau cái gì, thẳng đến tới rồi cửa cung. Thiếu Hiên giá xe ngựa mang chúng ta hồi phủ đều là một đường ngôn ngữ. Chỉ có Thiếu Hiên, như suy tư gì nhìn Phó Vũ Đình một lời. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng cũng chỉ là lẳng lặng đánh xe không hề lời nói. Phó Vũ Đình tự mình đem tô mặt đưa về Tê Vân Huyện hắn cũng không có đi vào, bởi vì thiếu hiên vừa mới bộ dáng hắn thấy được, nghĩ hắn nhất định có nói cái gì muốn cùng chính mình, chỉ là không có phương tiện ở mặt trước mặt thôi. Sớm một chút nghỉ ngơi, buồn vương một lát liền tới. Phó Vũ Đình liền trực tiếp xoay người rời đi, mang theo thiếu hiên chiều thư phòng phương hướng đi đến. Từ từ, hắn vừa mới nói là có ý tứ gì. Tô Mạt hôm nay bị hắn liên tiếp kinh người lại khó hiểu hành vi làm cho không biết làm sao, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới hắn hắn một lát liền tới. Lời này là có ý tứ gì? Là hắn hiện tại có việc, cho nên chờ một chút còn muốn lại đến sao? Lại đến làm cái gì? Túc ở ta nơi này? Không không không, Tô Mạt lập tức phủ định nàng ý tưởng, hắn nhất định chỉ là thuận miệng một, chỉ sợ liền chính hắn đều không biết rất chính mình ở cái gì đi. Vương Phi, ngài rốt cuộc trở về. Thiên Cầm xuất hiện đánh gãy tô mặt ý nghĩ, đơn giản cũng liền không nghĩ. Chính là Thiên Cầm một bộ dáng vẻ lo lắng vây quanh tô mặt dạo qua một vòng có một vòng, đem nàng trên dưới đánh giá một lần. Vương Phi, ngài không có việc gì đi? Vương gia không có khi dễ ngài đi. Thiên Cầm lo lắng mang theo nghẹn ngào thanh âm hỏi. Yên tâm, ta không có việc gì. Tô Mạt nhìn có một viên pha lê tâm Thiên Cầm, chua xót lưỡi. Nếu là làm nàng thẳng đến Phó Vũ đỉnh hôm nay hành động, chỉ sợ nàng lại sẽ miên man suy nghĩ. Thật vậy chăng? Vương gia rốt cuộc mang ngài đi đâu vậy? Ta cho rằng trực tiếp đưa ngài hồi phủ, chính là đợi ngài đã lâu cũng chưa thấy ngài trở về, lo lắng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên cầm, nước mắt lại không chịu khống chế chảy ra. Hảo, ta cùng với vương gia tốt xấu một hồi phu thê, tương lai đơn độc ở chung tỷ lệ có bao nhiêu cao người cũng là biết đến, nếu mỗi một lần cùng vương gia gặp nhau ngươi đều là như thế này, ta đây về sau trốn tránh điểm vương gia hảo. Không được, không được, như vậy sao được đâu? Thiên cầm lập tức phủ định vương phi nói, vương gia thật vất vả cùng ngài đơn độc ở chung, đây là ngài cơ hội, ta, ta cũng chỉ là có chút lo lắng ngài. Yên tâm đi, hắn sẽ không. Tô mạt lời nói thanh âm thực nhẹ, nhưng là lời nói ra tới liền nàng chính mình giật nảy mình, ta là nơi nào tự tin cảm thấy hắn sẽ không thương tổn ta, khi dễ ta đâu. Tô mạt lời nói vừa ra, thiên cầm sững sờ ở tại chỗ, tổng giác chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm. Lại nhìn đến Vương Phi mệt mỏi ngáp một cái. Ta mệt mỏi, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi tốt. Tô mạt không cho thiên cầm lời nói cơ hội, xoay người liền triều nội phòng đi đến. Thiên cầm đầu tiên là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sau đó mới giống đầu góc không đủ dùng giống nhau xoay người rời đi, trong miệng toái toái niệm nói thầm. Hàm sương thấy thiên cầm rời đi, lúc này mới vào nhà triều Vương Phi đi đến. Có việc sao? Đang chuẩn bị ngủ hạ tô mạt thấy thiên cầm đi đến, biết nàng không phải lô mãng người. Lúc này mới ngồi thẳng thân thể nghiêm túc hỏi. Trung Lương đi tới tin tức. Minh Cốt Thảo tìm được rồi. Tô Mạc có chút kinh ngạc, đối với Mạc Lan các có thể nhanh như vậy tìm được thật sự là kinh ngạc. Là, định vào ngày mai giờ dậu bán đấu giá. Hảo, đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi. Tô Mạc suy nghĩ trong chốc lát, bằng chính mình trên tay bạc, nếu là tưởng chụp được Minh Cốt Thảo không khó. Khó chính là, nếu có những người khác cũng coi trọng Minh Cốt Thảo, ta có hay không bảo toàn nó năng lực. Vương Phi, chuyện này. Muốn hay không báo cho vương gia. Hàm sương rồi dám trong chốc lát, quyết định vẫn là hỏi một chút vương phi ý tứ, cũng cảm thấy việc này vương phi cần thiết làm vương gia biết được. Tô mặt trầm mặt trong chốc lát mới mở miệng nói, không cần. Hàm sương có chút khó hiểu nhìn vương phi, nhưng là cũng không dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, lúc này mới cáo lui. Tô mặt lại hoài tâm tư bất an nằm xuống. Nàng hiện tại đoán không ra phó vũ đình tâm tư, bởi vì từ trước hắn đối chính mình quá, không cần cho hắn thêm phiền thoái không cần cấp vương phủ thêm phiên thoái. Cho nên, có một số việc, có thể chính mình làm được, vẫn là không cần tìm hắn, chính mình làm không được, cũng tận lực không cần tìm hắn. Phó Vũ Đình mới vừa ngồi xuống, liền mở miệng hỏi nói. Thiếu Hiên đứng ở xuống tay chỗ sắc mặt bình tĩnh nói, Mạc Lan các có tin tức. Minh Cốt Thảo tìm được rồi. Không biết vì sao, nghe thấy cái này tin tức, Phó Vũ Đình nội tâm thế nhưng có chút kích động. Là, ngày mai giờ dậu đấu giá. Hảo, không tiếc hết thể đại giới chụp được. Bảo vệ tốt Thảo Dược Phó Vũ Đình sắc mặt trầm tĩnh Tựa hồ đối với này Dược Thảo nhất định phải được Vương gia, Vương Phi bên kia hẳn là cũng thu được tin tức Thiếu hiên không có ý gì khác Chính là hỏi một chút Vương gia hay không muốn cùng Vương Phi cùng đi trước Rốt cuộc này Dược vốn chính là vì Vương Phi cầu Nhắc tới đến này Vương gia mặt lại trầm đi xuống Đến lúc này Nàng đều chưa từng nghĩ tới tìm buồn Vương tương trợ Chẳng lẽ nàng liền như vậy không để bụng chính mình mệnh sao Không cần Nếu nàng không mở miệng Bổn Vương liền đem dược liệu bắt được, tự mình đưa đến trên tay nàng. Thiếu Hiên tự nhiên không biết Vương ra hiện tại ý tưởng, chỉ cho rằng Vương ra ở sinh khí, chính là hắn ý tưởng lại rất đơn giản. Minh Quốc Thảo dùng dược thập phần chú ý, chính là sư phó lúc trước cũng chưa cùng ta rõ ràng, nếu là Vương Phi thật hiểu được y hề lý, lại biết như vậy vận dụng Minh Quốc Thảo, ta đây sao không nhân cơ hội này hảo hảo học học. Thiếu Hiên lo chính mình nghĩ thời điểm, phó Vũ Đình đã đứng dậy chiều Tê Vân Nguyễn Phương hướng đi đến, Chương 104 tối hôm qua ngài không mệt sao? Phó Vũ Đình đến Tê Vân Uyển thời điểm, phòng trong một chiếc đèn cũng chưa cho hắn lưu. Chính bực bội nàng thế, nhưng không đem buồn vương nói để ở trong lòng thời điểm, đẩy cửa động tác lại dị thường mềm nhẹ. Thật giống như lo lắng quấy rầy đến ngủ say nàng giống nhau. Nhìn chân hạ nàng, đột nhiên có loại muốn hảo hảo bảo hộ nàng ý tưởng. Nước ánh trăng nhìn nàng ngủ say khuôn mặt, rõ ràng một mảnh rào hảo, nhíu lại mày lại trường coi nàng nồng đậm tâm sự. Ngươi yên tâm, Minh Quốc Thảo Bổn vương ngày mai nhất định bắt lấy, ngươi mệnh chỉ có thể là bổn vương, không có bổn vương cho phép, bất luận kẻ nào đều mang không đi, bao gồm kia địa ngục Diêm La. Phó Vũ Đình ngồi ở mép giường nhìn nàng nhẹ giọng, rồi tay mềm nhẹ vớt phẳng nàng mày, nhìn nàng giãn ra mày, lúc này mới thư thái nằm ở bên người nàng. Tô Mạt tỉnh lại thời điểm, bên người người sớm đã rời đi, chỉ là nàng không biết thôi. Nhưng là ẩn ẩn, tối hôm qua cảm giác chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm, cả một đêm đều ngủ thực kiên định. Chẳng lẽ là chính mình nằm mơ? Phiên cái thân phát hiện canh giờ còn sớm, liền muốn ngủ nướng một giấc, chính là ở ngoài cửa nghe được động tĩnh Thiên Cầm đã đẩy cửa mà vào. Vương Phi, ngài tỉnh. Thiên Cầm mang theo ý cười nhìn mắt buồn ngủ mông lung Vương Phi. Ơn, giờ nào? Mau giờ tị Vương Phi hiện tại cần phải đứng dậy. Thiên Cầm ý cười vẫn như cũ thực nung liệt, xem tô mặt buồn ngủ nháy mắt giảm xuống một nửa. Thiên Cầm, sáng sớm, người có thể hay không không cần dùng loại này tươi cười nhìn ta Ta lo lắng buổi tối làm ác ngộng. Vương Phi, nô tỳ là cao hứng, tối hôm qua vương gia túc tại đây. Thiên cầm biên biên mang theo tặc hề hề ý cười nói. Khi nào, ta như thế nào không biết. Tô mặt là kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chỉ là một giấc ngộng, lại chưa từng tưởng thế nhưng là thật sự. Ta cũng không biết vương gia đến đây lúc nào, nhưng là vương gia sáng nay rời đi thời điểm, nô tỳ liền ở ngoài cửa chờ, vương gia còn chi kỷ phân phó ta không cần quấy rầy ngài nghỉ ngơi đâu. Thiên Cẩm càng trên mặt ý cười càng sâu, nhưng này tôi cười như thế nào làm người có loại không tốt cảm giác đâu. Vương Phi, ngài tối hôm qua mệt mỏi đi, hiện tại là muốn ngủ tiếp một lát, vẫn là chờ ta đánh số nước. Ngài tắm gội sau ở nghỉ ngơi đâu? Không mệt ta, một đêm ngủ ngon như thế nào sẽ mệt đâu. Tô Mạt Kỳ quái nhìn Thiên Cẩm, nàng lời nói như thế nào càng ngày càng không thể hiểu được. Cái này được rồi, Hảo Hảo buồn ngủ đều bị nàng cấp doa chạy. Nghĩ Mặc Lan các đấu giá hội là ở giờ dầu, hiện giờ mới giờ thị. Thời gian còn sớm, bằng không liền đi vọng giang lâu tìm sở lão bản tụ tụ. Giúp ta rửa mặt, chờ hạ ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài? Đi chỗ nào? Ngài thật sự không cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Ngài như vậy làm lụng vất vả thân thể sẽ chịu không liêu. Thiên cầm một sửa vừa mới ý cười, mang theo một chút lo lắng nói. Ngươi ở cái gì? Ta đều không mệt. Ngươi này đầu dưa bên trong đều là chút cái gì a? Tô mạt cảm giác càng ngày càng không hiểu thiên cầm. Vì cái gì nàng lời nói thế, nhưng cũng có ta nghe không hiểu thời điểm. Thiên Cẩm đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Vương Phi liếc mắt một cái, sau đó mới, không có việc gì, không có, ngài muốn đi đâu nhi, ta bồi ngài cùng đi. Đối với Thiên Cẩm kia một mặt đỏ bừng, Tô Mặc không có quá để ý, chỉ là nhẹ giọng nói, ngươi ở nhà chờ ta liền liền giáo. A Vương Phi, ngài không cần ta sao? Vì cái gì này vài lần ra cửa đều không mang theo thượng ta. Thiên Cẩm vừa nghe lời này, xấu hổ sắc lập tức không thấy. Vẻ mặt chịu thiệm nhìn vương phi nói Chỉ có ngươi có thể làm một tay ăn ngon à Không có ngươi Ta cũng không biết muốn đói chết vài lần Tô mặt nhẹ nhàng cười Nhẹ nhàng méo hạ nàng mặt Trêu kẹo nói Trên thực tế là không nghĩ nàng bị nghi ngờ có liên quan Minh cốt thảo hiện giờ quan hệ ta mệnh Hi hữu đồ vật thông thường đều sẽ dẫn người vọng tưởng Cho nên Hôm nay đấu giá hội sau khi kết thúc Chỉ sợ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh Thiên cầm như vậy nu nhược Vẫn là mang lên hàm xương tương đối hảo Vương Phi ngài liền sẽ rêu cợt ta thiên cầm cảm thấy chính mình ở Vương Phi nơi này có giá trị, vui vẻ ngượng ngùng cười, sau đó vẻ mặt cao thầm nghĩ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo ở nhà làm tốt ăn ngon chờ ngài trở về. Chuẩn bị tốt tô mặt đi tới cửa đối hàm sương một tiếng, đi trước vọng giang lâu. Đúng vậy. Vương ra, này đấu giá hội giờ dậu mới bắt đầu, chúng ta muốn sớm như vậy ở mặt lan các nốc sao. Lăng Phong khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc vương ra nói. Phó Vũ Đình nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Không có lời nói, chỉ cảm thấy hắn thanh âm thực quát táo, Huyền vệ đều an bài hảo. Phó Vũ Đình nhìn về phía một bên mặt vô biểu tình đứng thẳng thiếu hiên mở miệng lạnh giọng hỏi. Là, sáng sớm liền an bài huyền vệ đem mặc lan các vây quanh, chỉ là mặc lan các địa thế đặc thù. Sau lưng chỗ dựa, chúng ta người cũng chỉ có thể bảo vệ cho phía trước. Thiếu hiên sắc mặt ngưng trọng, hình như có bất an nói. Không sao, chúng ta đến không liêu địa phương, người khác cũng mơ tưởng, làm người chặt chẽ chú ý bối sơn địa phương liền liền giáo Vương ra, ngài vì Vương Phi thế nhưng làm sở hữu huyền vệ đều xuất động. Lăng Phong kinh ngạc nhìn Vương ra, không thể không Vương ra đối Vương Phi để ý trình độ đã xa xa vượt qua ta sở nhận chi phạm chủ. Phó Vũ Đình không để ý đến Lăng Phong, nhưng là hắn nói lại xúc động hắn tiếng lòng. Đúng vậy, khi nào buồn Vương vì nàng, thế nhưng xuất động sở hữu huyền vệ, lúc trước diệt giận quốc thời điểm cũng chưa từng như vậy quá. Buồn Vương rốt cuộc đang lo lắng cái gì, bất quá là một viên thảo dược thôi. Chẳng lẽ bổn vương còn không có bảo hạ nó tự tin sao? Không, bổn vương chỉ là vì vạn vô nhất thất. Vương gia, hội trường đấu giá người nhiều mắt tạm ngài xác định không nói cho vương phi một tiếng sao. Lang phong một bộ tò mò bảo bảo bộ giáng tiếp tục hỏi. Tuy rằng mỗi lần đều không có được đến vương gia hồi phục, nhưng hắn vẫn như cũ làm không biết mệnh. Phó Vũ Đình trầm mặt một lát, mới từ từ nói, không cần. Vương phi đối minh quốc thảo nhất định là nhất định phải được, chẳng qua, không biết vương phi trên tay bạc có đủ hay không. Vương phi bên người có thể sử dụng được với người cũng chỉ có hàm xương, nhưng hàm xương căn bản là không phải ta cùng thiếu hiên đối thủ, cũng không biết nàng có thể hay không bảo vệ tốt vương phi. Lăng phong tựa lầm bầm lầu bầu nói thầm, lại như là đối vương ra ở, tóm lại kêu lời nói thanh âm không lớn, nhưng là lại có thể làm trong xương phòng ba người đều nghe rành mạch. An bài người âm thầm bảo hộ nàng. Phó vũ đình như là hậu chi hậu rắc giống nhau, những mày đối thiếu hiên phân phó nói. Vương ra yên tâm. Thuộc hạ an bài vương gia bên người mười tên ám vệ bảo hộ vương phi Thiếu hiên xem đều không nghĩ xem lăng phong liếc mắt một cái Liền đáp lại nói Lăng phong kinh ngạc nhìn chầm chầm thiếu hiên Hắn khi nào như vậy thế vương gia để ý vương phi Vương gia đều còn không có phân phó sự hắn thế nhưng đều làm Ta rốt cuộc bỏ lỡ hắn trải qua cái gì Làm hắn hiện giờ đối vương phi thái độ có như vậy chuyển biến Thiếu hiên khi nào như vậy cẩn thận Lăng phong ý có điều chỉ treo gheo nói Là ngươi luôn luôn quá mức sơ ý Thiếu hiên không chút khách khí đáp lại, một ánh mắt đều không cho hắn. Lăng phong tích tụ, nhưng là cũng không cái gì, dù sao cuối cùng đều là vì vương gia vương phi hảo liền giáo. Liên ở hai người đấu võ mồm sự thời điểm, phó vũ đỉnh tâm tư chăm chuyển, hiện tại mãn đầu vóc tưởng đều là tô mạn, cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. chương 105 tô tô thế nào? Sở lão bản ở sao? Cửa hàng nhị liếc mắt một cái nhìn ra vị công tử này là lúc ấy lao bản tự mình lên tiếng mời khách công tử. Liên đôi vẻ mặt ý cười nói, ở, chúng ta lão bản ở, trước mang ngài đi sơ phòng, theo sau lão bản liền đến, làm phiền. tô mạc khách khí đáp lại một tiếng liền ngốc hàm xương đi theo cửa hàng nhị phía sau đi đến. trên thực tế nàng vừa xuất hiện, vẫn luôn ở lầu ba xương phòng sở mạc hàn đã sớm nhìn đến nàng, chỉ là trên mặt không có tô mạc trên mặt hưng phấn, ngược lại hơi như mày, hình như có không mừng bộ dáng. phó vũ đình hôm nay đi mặc lang cát, ngũ công chúa tự nhiên cũng thấy được nam tử giả dạng tô mạc. Lúc này mới lánh lấm mở miệng nói. Là, hôm nay mặc lan các bán đấu giá minh cốt thảo. Sở mặc hàn sắc mặt lạnh nhạt đáp lại. Nga lại là có thể giải trăm độc quý hiếm dược liệu, nhưng điều tra do hắn đi là vì ai xin thuốc. Ngũ công chúa nhẹ xích một tiếng, lánh lâm nói. Hồi công chúa, thuộc hạ không biết, nhưng phó vũ đỉnh để ý người không nhiều lắm. Thuộc hạ biết hoàng tộc người trong cũng không nhân thân chung kịch đầu. Kia liền thử xem hắn cái này vương phi hay không biết được. Đúng vậy. Sở Mạc Hàn cung kính hành lễ sau xoay người chuẩn bị rời đi. "Nhớ kỹ, Minh Cố thảo, bản công chúa nhất định phải được." Ngũ công chúa Thanh em đột nhiên trở nên âm đức lạnh lẽo, rất có phó vũ đỉnh đồ vật nàng đều phải được đến ý tứ. "Đúng vậy." Sở Mạc Hàn không có xoay người, mà là ở ra cửa sau thay một bộ ôn nhuận đạm mạc cười nhạt. "Người đã đến rồi." Sở Mạc Hàn tiến sân phòng, khỏe môi treo lên cười nhạt, thanh âm thanh tiều nói. "Hôm nay cố ý tìm ngươi tới ăn cơm." Vừa lúc buổi chiều có việc liền chọn canh giờ này tới, có thể hay không quấy dày đến ngươi. Tô mà không biết sao, vừa thấy đến hắn liền có vẻ đặc biệt thân cận, tựa như thân nhân giống nhau, lời tuy có chút khách khí, nhưng cũng chỉ là bởi vì Hàm Sương ở một bên mới không thể không lời khách sáo. Quả nhiên, Hàm Sương lần này chính đánh giá cái này Vương Phi tân nhận thức bằng hữu, tổng giác người này trên người có cổ khó có thể ngôn ngữ lệ khí. Trực giác nói cho chính mình, người này rất nguy hiểm, nhưng là Vương Phi tựa hồ thực để ý cùng hắn hữu nghị, Tuy không thể nói toạc ra, nhưng lại có thể để phòng hắn. Sở Mạc Hàn thanh tiền cười, không có đồng ý nàng lời nói, cũng không phải không hiếu kỳ, chỉ là suy đoán nàng buổi chiều có việc, đại khái chính là mặc lan các bán đấu giá sự. Chỉ là kỳ quái chính là, nếu nàng cùng Phó Vũ Đình mục đích giống nhau, vì sao Phó Vũ Đình giờ phút này ở mặc lang các, mà làm hắn vương phi, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hôm nay ra mấy cái đặc sắc đồ ăn, vừa lúc ngươi trước nếm thử. Sở Mạc Hàn đối với Hàm Xương phòng bị ánh mắt bịt xem nhẹ. Chậm rãi ngồi ở tô mặt đối diện, thanh âm thanh thiện. Hảo, hôm nay ta liền cho ngươi đương chuột bạch. Tô mặt thanh âm thực hào khí, chỉ là bởi vì nhìn thấy hắn làm chính mình có loại sống ở hiện đại chân thật cảm, lời nói làm việc đều không cần như vậy có quắc tâm. Cấp chút ý kiến, ta làm cho người cải tiến. Sở mạc hàn hơi hơi mỉm cười, nhưng nếu là nhìn kỹ, kêu ý cười không đạt đáy mắt, trong ánh mắt ngược lại có chút khác cảm xúc. Ta liền rất tò mò, này viêm thành điểm tự danh, điểm không thượng danh. Rốt cuộc có bao nhiêu là người tài sản. Tô Mạc hướng bên đường nhìn một chút, trong đầu Mạc danh xuất hiện nguyên lai like ở phim truyền hình nhìn đến quá những cái đó có kinh thương đầu óc người, toàn bộ phố buôn bán đều là của bọn họ, có trong ngấy mắt, thế nhưng cảm thấy này bên ngoài một cái phố cửa hàng đều là của hắn. Muốn biết, Sở Mạc hàn một tay trong cằm, ánh mắt theo nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ cần đừng làm cho ta quá kinh ngạc liền giáo Tô Mạc khẽ gật đầu, tỏ vẻ thực cảm thấy hương thú. Sở Mạc Hàn đôi mắt đảo qua một mảnh cửa hàng, làm Tô Mạt kinh ngạc cho rằng những cái đó tất cả đều là của hắn, kết quả hắn lại tới một câu, biết trước kinh hỉ vì sao, xin nghe lần tới chia sẻ. Tô Mạt bị hắn lánh hài hước làm cho chinh lang một lát, nhìn hắn một bộ ôn nhuận như ngọc gương mặt tươi cười thượng như vậy lánh chế cười, thế nhưng thật sự bị hắn cấp chọc cười. Ngươi cũng quá đầu đi, ta như thế nào cũng không biết ngươi có thể như vậy khôi hài. Tô Mạt thực không hình tượng bật cười. Sở Mạc Hàn nhìn cười như thế hồn nhiên Tô Mạt Có một lát thất thần, như vậy tôi cười, từ trước chỉ có một người đã cho ta ấm áp cảm giác, chỉ tiếc. Tô mặt thấy sở mạc hàn nhìn chầm chằm vào chính mình, ánh mắt giống như xuyên thấu qua chính mình xem người khác dường như, có chút không hiểu sở trường ở trước mặt hắn vây vây. Ngươi không sao chứ, như thế nào đột nhiên thất thần. Tô mạc tò mò hỏi. Xin lỗi, chỉ là, vừa mới cảm thấy bộ dáng của ngươi rất giống ta nhận thức một người. Sở mạc hàn mang theo xin lỗi tươi cười, em thay tới. Tô mặt phụ cười. Ngươi loại này cùng người đến gần phương thức ở cổ đại không biết được không dùng, cũng không biết người dùng loại này phương pháp thông đồng nhiều ít cô nương. Sở mạc hàng đầu tiên là bị nàng lời nói sương sốt, ngay sau đó mới ý thức được chính mình nói ở nguyên lai like cái kia thời đại ý nghĩa cái gì, nhưng là hắn lại thật sự không phải cái kia ý tứ. Hàm Sương, người giúp ta đi mua một phần cam mai đi, ta đột nhiên hảo muốn ăn. Túc Hạ mạt giọng nói lô chuyện, đối với Hàm Sương nói. Hàm Sương cảnh giác nhìn Sở mạc hàng liếc mắt một cái, lúc này mới đáp lại một tiếng. Đúng vậy liền đi ra ngoài, chỉ là rất kỳ quái vì sao Vương Phi thấy sở lão bản thời điểm, đều phải cố ý chi khai ta. Thấy hàm xương rời đi, tô Mạt lời nói mới là thật sự thả lòng lại. Lần trước gặp mặt liêu quá mức kích động, thật nhiều sự tình cũng chưa hỏi rõ ràng, tuy rằng biết ngươi khả năng không quá nguyện ý, nhưng là có chút vấn đề ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi không cần cảm thấy ta đường đột. Tô Mạt lần này lời nói bộ dáng thực nghiêm túc, thực nghiêm túc, không có nửa điểm trêu chọc ý tứ. Khi nào khách khí như vậy lời nói, là tới thế giới này lâu lắm sao? Lần này ngược lại là Sở Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, thanh âm trêu chọc. Ngươi xuyên qua tới có bao nhiêu năm? Tô mạc ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng nói. Sở Mạc Hàn ánh mắt hơi đạm, nhìn nàng một cái, tựa hồ ở điều chỉnh cảm xúc, mới chậm rãi nói, năm năm trước. Ngươi biết Thịnh anh bệnh viện sao? Tô Mạt bởi vì hắn đáp lại, trở nên càng ngày càng kích động, lời nói thanh âm đều có chút run rẩy. Sở mạc hàn hối đều minh con ngươi nhìn nàng trong chốc lát, mới từ từ nói, biết. Thịnh anh bệnh viện có cái rất có danh ngoại khoa đại phu, têu Tô Tô, ngươi biết nàng. Nàng thế nào sao? Tô mặt buồn ý là muốn hỏi tô, tô thi thể tìm được rồi không? Bởi vì Tô Tô chính là nàng ở thế giới kia tồn tại chứng minh, nếu là dựa theo thời gian tới tính nói, ta mười mấy năm trước liền tới đến thế giới này, mà hắn lại là năm năm trước tới, nếu là hắn biết thịnh anh bệnh viện toto Đó có phải hay không là có thể từ hắn nơi đó biết Tô Tô thi thể rốt cuộc tìm được rồi không? Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đều lo lắng cho mình ở bên kia thi thể phơi thây hoang dã, không người hỏi thăm. Tô Tô sở mạc hàn ở nghe được tên này thời điểm, trên mặt biểu tình mới chậm rãi ra bị nẻ, nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn hỏi Tô Tô sự, chẳng lẽ, nàng chính là. Tô Tô là ta nhận thức một cái thực tốt bằng hữu ta cho rằng nàng y thuật nổi danh sẽ làm rất nhiều người đều biết nàng chỉ là đột nhiên muốn biết nàng trạng huống được không. Tô Mạc không nghĩ hắn có khác ý tưởng, ngay cả vội giải thích nói. Sở Mạc Hàn vừa mới có chút biến hóa thần sắc đột nhiên ở trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, nguyên lai, like, là chính mình suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, trên thế giới này nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Nàng, đã chết. Tuy rằng biết, nhưng là Tô Mạc ở nghe được đã chết thời điểm, trong lòng vẫn là có chút loạn có chút đau. Nàng, chết như thế nào? Nghe là rơi xuống huyền ngai cứu viện người tìm được nàng thời điểm đã không có hơi thở. sở mạc hàn nói một song, tô mạt nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, không phải khó chịu, mà là may mắn. may mắn tìm được rồi, nguyên lai bọn họ tìm được ta. cảm ơn. tô mạt thanh âm ngẹn nào, cũng không biết khóc bao lâu, biết chính mình thất thố sau, mới lau khô nước mắt có chút ngượng ngùng nhìn sở mạc hàn chua xót người. yên tâm, có lẽ nàng cũng xuyên đến thế giới này một người trên người tiếp tục sống sót. sở mạc hàn dùng sức xẻo nói an ủi tô mạt. Trên thực tế, không có người so với hắn càng hy vọng ở thế giới này gặp được Tô Tô, nàng là ta ở đã từng thế giới duy nhất ánh sáng, cũng là duy nhất đã cho ta ấm áp người. Tô Mạc chỉ là chua xót gửi, không có lại nhiều cái gì, đối với quá khứ hết thảy, rõ ràng đều đã qua đi mười mấy năm, ta lại vẫn cứ vô pháp quên. Sở Lão Bản, cảm ơn ngươi, may mắn có thể gặp được ngươi. Tô Mạc hướng về phía Sở Mạc Hàn ấm áp gửi, Kiều Y cười thẳng tới đáy mắt. Như vậy Tô Mạt làm Sở Mạc Hàn cảm thấy càng ngày càng có loại không rõ cảm giác. Hay ngộ. Sở Mạc Hàn cũng chỉ là thanh thiển cười, dùng trên mặt thanh lãnh tới che giấu trong lòng rung động. Đúng rồi, ngươi buổi chiều là có chuyện gì sao? Chương 106 nhất không thiếu chính là bạc. Hàm Sương nhanh chóng mua cam mai trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến Vương phi ở khóc, vẻ mặt phòng bị đem kiếm chỉ hướng Sở Mạc Hàn, thanh âm lạnh băng chất vấn nói, ngươi đối công tử nhà ta làm cái gì? Sở Mạc Hàn bình tĩnh hướng Hàm xương nhợt nhạt cười. Nhưng là trong mắt lại xuất hiện mạc danh sắc ý, đã thật lâu, không có người dám dùng kiếm chỉ chính mình. Tuy rằng hắn ánh mắt thoạt nhìn thực lạnh lẽo nhưng hàm xương trên tay động tác lại chưa từng có phần hào lơi lỏng. Hàm xương, không được vô lễ, là ta đối sự tình có điều hiểu được, ở sở lão bản trước mặt thất nghi. Tô mạc thấy thế, vội vàng ngăn trở hàm xương, để tránh nàng hành vi dọa đến sở mạc hàn. Không sao, chỉ là hiểu lầm. Sở mạc hàn vẫn như cũ nhật nhạt cười, đối với chỉ hướng chính mình kiếm không giao động. Trên tay lại là đem một khối khăn đưa cho Tô Mạc. Ôn Nhu bộ dáng làm người sinh ra vô hạn mơ màng. Hàm Sương lúc này mới chậm rãi thu hồi kiếm, nhưng là đối với Sở Mạc Hàn để phòng lại mảy may chưa kém. "Công tử, Cam Mai." Hàm Sương cảnh giác nhìn Sở Mạc Hàn, đem trong tay Cam Mai bao đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc nhẹ lau hạ nước mắt, lúc này mới ăn xong một khối Cam Mai, tựa lơ đang nói, "Thật không dám rầu rĩ, buổi chiều ta muốn đi một chuyến mặc Lăng Các." Sở Mạc Hàn đôi mắt hơi đốn, chính là vì Minh Quốc Thảo Ngươi cũng biết sao. Tô mạc đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đối với vừa mới đã khóc sự tình giống không phát sinh giống nhau, không sai, ta hôm nay nhất định phải được đến Minh Cốt Thảo. Nghe nói Minh Cốt Thảo nhưng giải trong độc, ngươi sở cầu là vì sở mạc hàn thử tính hỏi. Vì ta chính mình. Tô mạc đối với trước mắt cái này nam tử một chút đều không có muốn giấu dếm ý tứ. Không biết vì cái gì, rõ ràng nhất nên biết chính mình chạm vững người là Phó Vũ Đình, chính là ta lại không có muốn nói cho hắn ý tứ. Mà trước mắt người này có thể là hoàn toàn xa lạ, nhưng là lại làm chính mình quen thuộc muốn đem chính mình hết thảy đều nói cho hắn, đem hắn coi là chân quý chi kỷ. người chúng độc. sở mạc hàn có chút kinh ngạc. Cái này ở chính mình trước mặt vẫn luôn là một bộ cười hì hì, lại là quan rộng dại nữ tử, thế nhưng thân trung kịch độc. Đúng vậy, chỉ có Minh cốt Thảo có thể cứu mạng đâu. Tô mạc nhẹ nhàng, thật giống như chính là về đường tha sự, chúng độc không phải chính mình giống nhau. Nàng cái gọi là không quan hệ đau khổ một câu lại làm sở mạc hàn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu nàng là yêu cầu Minh Quốc hảo, kia phó Vũ Đình sở cầu cũng là vì nàng. Chỉ là như vậy xem ra, là phó Vũ Đình để ý nàng mà nàng lại không tự biết. Xem ra, phó Vũ Đình đối nàng để ý đã siêu việt ta sở điều tra tình huống. Nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Sở mạc hàn thanh âm thanh thiển lại rất hào khí. Nhưng là kia lời nói từ trong miệng hắn ra tới lại một chút cũng không có trang hảo ý tứ, ngược lại cảm giác được một kia chân chính quan tâm. Yên tâm, lấy ta năng lực, chụp được tới không là vấn đề, so bạc, hẳn là không ai có thể nhiều quá ta. Tô mạc lời nói một chút cũng không khoa trương, từ đến đại cái gì đều có thể thiếu, nhất không thiếu chính là bạc. An qua sau ta đưa ngươi đi, như thế nào? Vừa lúc ta nhận được bán đấu giá tin tức, cũng muốn đi xem mặc Lan các bán đấu giá rầm rộ. Hào ha hào ha, mà không được đối với sở Mạc Hàn, Tô Mạt là thiệt tình đem hắn làm như bằng hữu. Sở Mạc Hàn thanh thiện cười, nhưng là đột nhiên sắc mặt biến đổi, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, tức khắc sắc mặt tái nhợt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn đến trên trán thấm thượng một tầng mồ hôi mỏng. Sở Lão Bản, ngươi làm sao vậy? Tô Mạt vừa thấy tình huống không thích hợp, liền chạy nhanh qua đi đỡ hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sở Lão Bản hoan hoan thần, một hồi lâu mới xua xua tay, thanh âm thực thiền nói, không có việc gì, cho tới nay bệnh cũ. Ngao một ngao liền đi qua. Nghe hắn suy yếu vô lực nói thanh âm, Tô Mạt nhíu mày, tổng cảm thấy tình huống của hắn không có hắn đơn giản như vậy. Liên sấn hắn không chú ý thời điểm, nhẹ nhàng đáp thượng hắn mạch, thực tùy ý một chút, khiến cho Tô Mạt nhíu chặt mày nhăn càng sâu. Loại tình huống này liên tục đã bao lâu? Đần độn Tô Mạt có thể nhìn ra cái đại khái, nhưng vẫn là tưởng từ trong miệng hắn biết một chút tình huống. Mau năm năm. Sở Mạc Hàn đáp lại thời điểm, đôi mắt hơi rũ, che đậy hắn đột nhiên phát ra tàn bạo ngươi trúng độc. Tô Mạc đơn giản ra tình hình thực tế, tuy rằng không biết hắn là trên thế giới này trúng độc, vẫn là hắn xuyên qua tới thời điểm thân thể này cũng đã trúng độc, nhưng là quang xem tình hình liền biết hắn không có thiếu bị này độc trà tấn. Nhất định thống khổ bất khám đi. Sở Mạc Hàn không có lời nói, nhưng là cũng xác minh Tô Mạc Pháp. Không sao, sự tình, căng quá khứ. Sở Mạc Hàn chỉ nghĩ đem chuyện này hàm hồ qua đi, bởi vì trên người độc đã sớm đã thói quen, chỉ là lúc này đây, phát tác có chút đột nhiên còn hảo công chúa liền ở trên lầu chờ đợi cầu công chúa ban thuốc liền có thể nhưng chỉ trong chốc lát sở mạc hàn lập tức khôi phục thần sắc như là ý thức được cái gì giống nhau kinh ngạc nhìn tô mạt hỏi ngươi như thế nào biết ta là chúng đầu tô mạt vi lăng một chút vì không cho hắn đem chính mình kiếp trước kiếp này liền tưởng ở bên nhau còn có ta vừa mới đường đột hỏi về tô tô một ít vấn đề chỉ nhợt nhạt cười làm bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng nói không có gì ta chỉ là tùy tiện đoán nghĩ xem ngươi cha tấn thống khổ Hẳn là chúng độc đi. Phải không? Sở Mạc Hàn đối với Tô Mạt nói bất tận tin, cũng giữ lại hoài nghi thái độ. Bởi vì có trong nháy mắt ảo giác, làm nàng cảm giác vừa mới hạ trận bệnh lời nói nàng rất giống người kia. "Thân thể của ngươi thật sự không quan trọng sao?" Tô Mạt có chút lo lắng nhìn ngồi ở một bên Sở Mạc Hàn, "Nếu không ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, ta chính mình đi mặc lan các liền hảo." "Không cần, ta vừa lúc cũng tưởng quen thuộc quen thuộc mặc lan các." Sở Mạc Hàn vẫn như cũ một bộ ôn nhuận tươi cười thanh thiển bộ dáng giống như vừa mới đột phát người không phải hắn giống nhau. Vừa lúc có một đoạn đường tương đối sâu này, Tô Mạt Thừa Dịp xe không xong thời điểm lại giơ tay đi vì Sở Mặc Hàn thăm mạch. Thu hồi tay thời điểm, khó hiểu ánh mắt nhìn Sở Mặc Hàn, kỳ quái, hắn độc giống như bị thứ gì ức chế. Nhưng là hiện tại còn không hảo minh hỏi, nhưng hắn độc có chút quen thuộc lại có chút kỳ quái, tổng cảm thấy này độc giống như đã từng quen biết, giống như phía trước với ai giải quá cùng loại độc. Đồng dạng bá đạo cũng sẽ không nháy mắt muốn mạng người độc. Đúng rồi, Phó Vũ Đình cùng một thiền đại sư phía trước chúng độc cùng hắn độc có hiệu quả như nhau chi diệu. Hạ độc người đối độc vật không chế phi thường thuần thục chỉ là hơi chút thay đổi điểm liều thuốc cùng chủng loại là có thể làm ra một loại so một loại càng bá đạo độc. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn hạ độc, chẳng lẽ là cùng cá nhân? Suy nghĩ cái gì? Sở mạc hàn kỳ quái tô mặt dùng như thế nào loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chính mình, liền mở miệng ôn nhu hỏi nói. Không, không có việc gì, chúng ta hẳn làm mau tới rồi đi. Tô mặt tùy ý tách ra đề tài. Sở mạc hàn nhìn phía trước cách đó không xa mạc lang cát, cũng đã sớm an bài người tốt tay, đối với minh cốt Thảo chính mình là nhất định phải được. Nhưng là nghĩ lại nghĩ vậy Thảo là tô mặt vì cho chính mình giải độc, tâm tư thế nhưng có chút do dự. Vương ra, vương phi tới. Lăng phong ánh mắt có chút né tránh đối phó Vũ Đình nói. chương 107 thêm mắm thêm muối. Bảo vệ tốt nàng. Đối với tô mặt đã đến, phó Vũ Đình vẫn là có chút không yên tâm. Chính là... Chính là Vương Phi nàng lăng phong một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng làm phó Vũ Đình lại một lần không kiên nhẫn dùng âm lanh ánh mắt nhìn hắn. Vương Phi tới là tới, nhưng là nàng là cùng cái kêu kêu sở mạc hàn người cùng nhau tới. Lăng phong tâm cẩn thận nói mới vừa xong, liền cảm giác được trong phòng không khí hàng đến băng điểm, không cần xem Vương ra sắc mặt liền biết hắn hiện tại mặt nhất định hắc có thể tích ra mặt tới. Vương, Vương ra phó Vũ Đình âm trầm con ngươi lại không có lời nói ý tứ, làm lăng phong cảm giác chỗ sâu trong mũi đau phía trên, thống khổ dày vò Vì thế cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thiếu Hiên. Vương ra, thủ hạ đi đem Vương Phi mời đi theo. Thiếu Hiên liền phải trực tiếp đi ra ngoài. Không cần. Vương ra lời nói mới vừa đáp lại, Thiếu Hiên môn mở ra vừa lúc nhìn đến đi qua cửa thẩm nghiên. Vương ra. Thẩm nghiên tựa hồ thực kinh ngạc có thể ở chỗ này nhìn thấy phó Vũ Đình. Sau đó kiều tích thanh âm nhu nhược cung kính chiều hắn thi lễ. Thẩm cô nương, người như thế nào cũng tại đây. Lăng phong từ lần trước cảm thấy hiểu lầm thẩm nghiên về sau. Đối nàng thái độ hơi chút tốt hơn một chút, cũng may mắn nàng đột nhiên xuất hiện mới làm hắn cảm thấy một tia thả lỏng. Thần nữ gặp qua vương gia. Chưa đến vương gia triệu kiến, thầm nghiên thức thời chỉ dám ở cửa chiều phó vũ đình hành lễ. Phó vũ đình lại không có muốn để ý tới thẩm nghiên ý tứ, vẫn như cũ sắc mặt bất thiện không giận tự uy. Lăng phong cấp đầu góc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên Linh Quang vừa hiện đối vương gia nói, vương gia thuộc hạ cha được thẩm tỷ là vương phi số lượng không nhiều lắm trong đó một vị bạn tốt. Lăng Phong nói cũng không có làm phó vũ đình sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, xem hắn ánh mắt ngược lại càng thêm lạnh lẽo. Thuộc hạ ý tứ là, nếu tưởng mau chóng hiểu biết Vương Phi, không bằng từ Vương Phi bên người bằng hữu vào tay, như vậy cũng có thể nhanh chóng biết Vương Phi cùng cái kia sở mạc hàn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Lăng Phong vẫn như cũ tâm cẩn thận, ánh mắt lại là mang theo mong đợi bộ dáng nhìn chằm chằm vương ra, hy vọng hắn có thể hơi chút thu liễm một chút trên người khí thế. Thiếu hiên hơi như mày, thực không đồng ý Lăng nói. Tổng cảm giác hắn không phải ở giúp Vương Phi, mà là ở hố Vương Phi. Vương gia. Làm nàng tiến bảo. Thiếu hiên lời nói mới vừa mở miệng, liền thấy Vương gia đột nhiên nhả ra nhìn cửa nói. thẩm nghiên vừa nghe lời này, trên mặt biết lê nghĩa đáp lại Vương gia, cũng không nóng lòng chỉ từ từ đi vào. Ngồi. Phó Vũ Đình thanh âm lạnh băng. Đà tạ Vương gia. thẩm nghiên thấy Vương gia không có muốn cùng chính mình nhiều ý tứ, nghĩ có phải hay không muốn tìm điểm để tải cùng Vương gia nhiều hơn câu thông một chút. Thẩm tỉ một người tới sao? Lăng phong đánh vỡ lanh cục mở miệng nói. Là, bởi vì lần trước tùy tô tỷ cùng đã tới, hôm nay liền muốn kiến thức một chút mặc lan các đấu giá hội. Thẩm nghiên chỉ là trong lúc vô ý biết được vương gia hôm nay tới mặc lan các, nghĩ lần trước tô mạt cũng đã tới một lần, cũng không biết nơi này rốt cuộc có cái gì miêu nhị. Biết nơi này là làm bán đấu giá địa phương, tuy rằng có chút khinh thường, nhưng vì có thể nhìn thấy vương gia, vẫn là tới, thật vất vả trà trộn vào tới, mỗi gian xương phòng lần lượt từng cái tìm Rốt cuộc làm ta tìm được vương gia Này cũng không phải là ban cơ hội tốt sao Nga kia ngài không có cùng Lăng phong bốn định vương phi Nhưng là trong trí nhớ giống như cô nương này Vẫn luôn cho rằng vương phi là vương gia dì tử Cho nên cũng không biết có nên hay Không nói cho cô nương này nàng tô tỉ Là nhà ta vương phi Nhưng là xem vương gia tựa hồ cảm xúc không tốt lắm Bộ ráng quyết định vẫn là không lời này Ngài hôm nay không có cùng tô tỉ Cùng nhau tới sao Không có tô mạn không quá sẽ đến nơi này Ta chính mình là tò mò cho nên mới một người tiến đến. Thẩm nghiên lời nói thanh âm thực mềm mại, ánh mắt không có nhìn chằm chằm vào vương gia. Tuy rằng giống giống nhau, nữ tử giống nhau thẹn thùng, nhưng là ở đối mặt vương gia thời điểm ít nhất có thể thượng một câu hoàn chỉnh nói, gan dạ sáng suốt nhưng thật ra làm người nhìn với con mắt khác. Nàng cùng vọng giang lâu lão bản thực quen biết, phó vũ đình không có kiên nhẫn nghe lăng phong cùng nàng đi loanh quanh, cho nên thẳng vào chủ đề nói. Vọng giang lâu lão bản, ngài chính là sở lão bản sao? Thẩm nghiên như là nghi hoặc nhưng tâm tư lại ở bách chuyển thiên hồi, không rõ vương gia chú ý tô mặt là có ý tứ gì, từ trước chúng ta chưa từng nhận thức sở lão bản, nghĩ đến là tô mặt gần nhất mới vừa nhận thức bằng hữu đi, kỳ thật tô tỷ ngày thường bên ngoài, nhân duyên khá tốt, cho tới nay đều giao thật nhiều khác phái bằng hữu, có thể là tô tỷ bên ngoài thích làm nam tử giả dạng, cho nên mới tương đối dễ dàng làm khác phái thân cận đi. Thẩm nghiên tuổi vô tình thuận miệng ra nói lại làm phó vũ đình sắc mặt càng ngày càng không tốt, Thầm nghiên vừa mới còn kỳ quái vương gia như thế nào đột nhiên hỏi về tô mặt sự tình, hiện tại xem vương gia sắc mặt, sợ không phải hắn coi trọng tô mặt đi. Nay không thể được, ta cũng không thể làm tô mặt trở thành vương gia bên gối người, vương gia chỉ có thể là của ta. Đúng rồi, hôm nay buổi trưa, nữ đi vọng giang lâu dùng cơm thời điểm, vừa lúc nhìn đến tô tỷ cùng kia sở lão bản ở sân phòng, chỉ là kỳ quái chính là, tô tỷ giống như khóc. thẩm nghiên đêm hôm nay đang nhìn giang lâu nhìn đến tình huống thêm mắm thêm muốn nói. Nàng khóc. Phó Vũ Đình vừa nghe nàng khóc, liền có chút không thoải mái, nàng vì sao sẽ khóc. Tưởng tượng đến nàng khóc bộ dáng liền nhớ tới ngày ấy nàng kia trước tha nước mắt, nhìn làm người thực đau lòng. Sở Lão Bản khi dễ tố tỉ. Lăng Phong không đợi vương ra tiếp tục hỏi, chính mình lại trước kinh ngạc hỏi. Kia nữ không được rõ lắm, chỉ vì nữ cùng sở Lão Bản không nghĩ thủ, mỗi lần hắn cùng tô tỷ đơn độc ở chung thời điểm, ta cũng không hảo đi quấy giày bọn họ, bất quá chờ lần sau ước thượng tô tỉ thời điểm. Nữ có thể hỏi thăm một chút nàng cùng sở lao bản quan hệ. Thẩm nghiên một bộ thiện giải nhân ý, người tốt tâm địa bộ dáng. Bất quá, nữ suy đoán, tô tỷ có thể là vừa ý sở lao bản đi. Thẩm nghiên đột nhiên lại mở miệng nói. Chỉ là nàng lời nói vừa ra, làm cho cả xương phòng không khí đều đình trệ. Lăng phòng cùng thiếu hiên nhìn phó Vũ Đình đột biến mặt, tâm đều đi theo đi xuống trầm. Cô nương này rốt cuộc có thể hay không lời nói a? Mà lúc này phó Vũ Đình lại là khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt ý cười mang theo âm khí dày đặc ngữ khi nói nga như thế nào phó vũ đỉnh cái dạng này lăng phong bọn họ là lại quen thuộc bất quá lúc ấy liền tưởng ngăn lại thẩm nghiên tiếp tục cái này đề tài chính là vẫn là chậm một bước chúng ta tụ ở bên nhau thời điểm tô tỷ có một lần nhắc tới quá nàng cảm nhận chung người nhất định là cái loại này ánh mặt trời ấm áp ôn nhuận như ngọc giống nhau thanh âm ôn nhu rất nhỏ lời nói thời điểm mang theo nhợt nhạt ý cười làm người nhìn liền vui vẻ thoải mái mà sở lão bảng khí chất phù hợp tô tỷ hết thể yêu cầu Hơn nữa mỗi một chút đều có thể nói hoàn mỹ, nữ cũng thật cao hứng, nếu là sở lão bản thật là tô tỉ mệnh chung người kia, bọn họ ở bên nhau nhất định sẽ thực hạnh. Phúc. thẩm nghiên một bộ bạn tốt quan tâm bộ dáng, đến lúc đó ta cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Nàng lời nói vừa ra, đột nhiên liền nghe được một cái cái ly bị bóp nát thanh âm, tức khắc cả kinh. Sau đó ở nhìn đến phó vũ đình trên tay kia chỉ bị hắn nháy mắt tạo thành dập nát chén trà không cấm cảm thấy trong lòng cả kinh. Gần nhất là bởi vì vương gia thật sự rất lợi hại, không hổ là truyền trung thần nhân giống nhau, thứ hai là bởi vì vương gia như vậy hành động ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới hắn để ý tô mạc Hơn nữa không phải quan tâm gì tử cái loại này để ý, mà là nam nữ chi gian để ý. Thầm nghiên ở trong lòng âm thầm cắn răng, tô mạc ta chính là tận mắt nhìn thấy ngươi cùng sở mạc hàn cùng thượng xe ngựa tới mặc lang cát, liền không biết ta ở vương gia trước mặt như vậy một, sau này ở vương gia trước mặt còn có hay không ngươi dừng chân địa phương. Trước 108 hoành gia chi tiết, liền ở lăng phong lo lắng vương gia sẽ tức giận trực tiếp đem vương phi cấp sách trở về thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm, là đấu giá hội bắt đầu rồi. Cảm ơn mà, rốt cuộc bắt đầu rồi, như vậy cũng có thể rời đi một chút vương gia lực chú y y, ít nhất trước giúp vương phi bắt lấy này cây minh cốt thảo lại. Mặc lan các chủ sự tiêu năng đứng ở sở hữu xương phòng trung gian đại sân khấu thượng, mặc lan các hội trường đấu giá không có bình thường ghế, mỗi cái ghế đều là một gian đơn độc xương phòng. Chỉ để lại đấu giá người càng nhiều thần bí cảm giác, đương nhiên về phương diện khác cũng là vì bảo hộ đấu giá tha riêng tư. Trên dưới 4 tầng lâu trình hoàn trạng đem sân khấu vây quanh, mỗi tầng thiết có 20 gian sương phòng, hôm nay sở hữu xương phòng vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau sợ mãn. Tiêu Năng vừa ra chẳng cũng không có gì vô nghĩa, chỉ là đem một cái tinh xảo trên khay vải đỏ khăn kéo ra, mở miệng nói, hôm nay đấu giá chính là quý hiếm dược liệu Minh cốt thảo, khởi chụp dưới 50 và lượng, mỗi lần tiêu giới thấp nhất 5 và lượng. Nếu cô y đấu giá khách nhân có thể thỉnh đứng ở cửa tư vì người cử bài, mỗi cử một lần tăng giá 5 vạn lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thẩm nghiên nghe này có chút quen thuộc thanh âm, thân thể hơi cương, ánh mắt cũng đã không chịu không chế nhìn về phía sân khấu thượng đứng tên kia nam tử. Rõ ràng là một chương xa lạ gương mặt, vì sao sẽ làm người cảm thấy người này như thế quen thuộc. Chỉ nghi hoặc trong chốc lát, liền lại rời đi tầm mắt. 100 vạn lượng. Phó Vũ Đình lạnh lẽo thanh âm vang lên, sinh khí về sinh khí. Nhưng là không thể lấy Tô Mạt đánh mạng nói giỡn. Lâu 4 số 9 xương phòng kêu giới 100 và lượng. Tiêu năng như là đánh mãn máu gà dường như kích động cao giọng hô. Chỉ là giới vừa ra, làm Tô Mạt có chút kinh ngạc, thế nhưng thật sự có người là hướng về phía Minh Cốt thảo tới, khẩu khí không là chuẩn bị một mở miệng liền ăn xong sao. Hử, kia cũng đến xem bổn tỷ có đồng ý hay không. Muốn tăng giá sao? Sở Mạc Hàn tính tọa ở đối diện mở miệng hỏi. 150 và lượng. Tô Mạt không để bụng. Thật giống như không phải 150 vạn lượng, mà là 150 văn tiền giống nhau nhẹ nhàng. Người thực hào. Sở mạc hàn thanh Tiền cười, đối với nàng tiêu xuất khẩu giới lại là kinh ngạc. Ý tứ. Tô mặt nhưng thật ra có chút nào tiểu, khẽ nâng cầm cao tâm. Lầu 2 số 3 xương phòng tiêu giới 150 vạn lượng. Tiêu năng trong mắt như là mạ bạc giống nhau. Kích động hô nhìn về phía lầu 2 số 3 xương phòng ánh mắt tựa như nhìn đến bó lớn bạc giống nhau. Vương ra, lần này tiêu giới nhiều ít. Lăng phong khó xử nhìn vương gia, vương gia của cải có bao nhiêu hai người bọn họ thị vệ cũng là rõ ràng, hiện giờ này một kêu giới liền phải trong phủ một phần ba của cải. Nghĩ nếu thật sự không được, chỉ có thể đoạt hạ kia cái minh cốt thảo. 200 và lượng. Phó Vũ Đình nói tiếp. Phó Vũ Đình vừa nói sau làm thẩm nghiên cả kinh, nhưng là ngay sau đó lại nghĩ đến điểm cái gì. Lúc trước theo dõi tô mặt tới mặc lan các thời điểm, bảo vệ cửa lúc ấy chỉ tiếp thu tìm quý hiếm đồ vật đơn. Lúc này mới không cách bao lâu liền có bán đấu giá, chẳng lẽ đây là Tô Mạt muốn tìm đồ vật? Vương gia tới đây chụp được thứ này cũng là vì Tô Mạt. Chính là Tô Mạt là cùng Sở lão bản cùng tiến đến, cũng chính là Tô Mạt cùng Vương gia cho nhau không biết đối phương đều ở tranh này cái dược liệu, Vương gia nếu là có thể bắt lấy này dược liệu, ta cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp lộng tới tay, tuyệt đối sẽ không làm Tô Mạt nhặt tiếng nghi. Lầu 4 số 9 xương phòng tiêu giới 200 và lượng. Tiêu năng tiếp tục kích động không hề hình tượng phá âm lớn giọng hô. Còn gọi sao? Sở Mạc Hàn như là ở thử Tô Mạt giống nhau, cảm giác sắp nhìn đến nàng của cải. Ta không quá thích nét mực sự tình, nếu có thể giải quyết dứt khoát, vậy 300 vạn lượng hảo. Tô Mạt Vân đạm phong khinh, tựa hồ 300 vạn lượng đối nàng tới liền như chín châu mất sợi lông giống nhau. Xem ra, muốn cho ngươi tìm ta mở miệng mượn bạc có điểm khó khăn. Sở Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, trêu kẹo nói, ngươi nếu là có khó xử tìm ta mở miệng ta là nhất định sẽ giúp ngươi." Giả vô tâm người nghe cố ý. Sở Mạc Hàn nhìn cười vẻ mặt hồn nhiên Tô Mạn, bị nàng đơn giản một câu làm cho có chút cảm động. Thật sự sẽ có người trợ giúp ta người như vậy sao? Kiếp trước kiếp này, ta đều hãm sâu vũng bùn trùng, vô pháp tự kềm chế, cái kia thật vất vả đã cho ta ấm áp hy vọng người lại như vậy biến mất, nàng sẽ là ta trong bóng đêm xuất hiện một đạo quan sao? Sở Mạc Hàn nhìn Tô Mạn thời điểm thế nhưng có chút xuất thần, trong mắt như là nhìn đến hy vọng giống nhau. Ta có nên hay không đánh cuộc, hoặc là, ta có thể hay không đánh cuộc. Tin tưởng nàng, thật sự có thể cho ta thoát ly hiện tại khốn cảnh sao. Lầu 2 số 3 xương phòng tiêu giới 300 vạn lượng. Tiêu năng kích động hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên, tiếp tục phá âm cao giọng kêu. Vẫn luôn đứng ở hậu trường chỗ tối thượng quan trạch vẻ mặt ghét bỏ lại khinh thường nhìn tiêu năng như vậy thất thố bộ dáng. Đối bên người tư nói, ta mặc lan các thiếu hắn bạc sao. Kẻ hèn 300 vạn lượng là có thể làm hắn nổi điên. Hồi thiếu chủ. Tiếu quản sự ở đối mặt bạc thời điểm luôn luôn như thế thực không bình tĩnh kia tư tựa hồ sớm đã thành thói quen tiêu năng tác phòng cho nên bình tĩnh đáp lại chính là mặt khác xương phòng khách hàng lại bắt đầu có chút bất mãn ai quản sự hai người bọn họ không phải là các ngươi mặc lan các mời đến kéo đi một khách quen bất mãn nghi ngờ hỏi chính là lúc này mới thường xuyên qua lại hai cái hiệp liền tăng tới 300 vật lượng là các ngươi mặc lan các quá thiếu bạc vẫn là các ngươi quen dùng loại này kế hai tính kế người Vị khách nhân này, nếu chụp đến khởi, thỉnh ngươi kêu giới; nếu chụp không dậy nổi, thỉnh ngươi câm miệng. Mặc Lan cấp không phải ngươi có thể tùy tiện bôi nhọ đối tượng. Tiêu Năng một sửa vừa mới ngóc si điên cuồng bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có thể mang theo một chút túc sát hơi thở đối mở miệng lời nói nhân đạo. Một ánh mắt ý bảo, vừa mới lời nói hai gian xương phòng cửa tư trực tiếp đi vào xương phòng, hơn nữa đem xương phòng đóng lại, sau đó liền không còn có tiếng vang. Vừa mới nói mấy câu thật giống như một cái chưa từng xuất hiện nhạc đệm. Tiêu năng tiếp tục hô lớn, 300 vạn lượng, còn có hay không càng cao giới, nếu không có, kia này cái minh cốt thảo liền về số 2 xương phòng khách nhân. Vương ra. Lăng phong có chút lo lắng nhìn vương ra, không biết vương ra kế tiếp muốn như thế nào kêu giới. Nhìn chăm chăm khẩn nàng, đoạt. Vương ra lời ít mà ý nhiều ra ý tứ, không cần tăng giá, trực tiếp từ trên tay người khác đoạt lấy tới liền giáo. Đúng vậy vừa đến đoạn, Lăng phong so với ai khác đều hương phấn. Như là gấp không chờ nổi muốn đem kia thảo dược từ người khác giá cao mua hồi giả trong tay bắt lấy, nhìn người khác bạc hóa hai chống không bộ dáng nhất định thực không tồi. Liên ở tô mạt cho rằng chính mình nhất định phải được thời điểm, đột nhiên có người kêu giới, 500 vạn lượng. Cái gì? Tô mạt kinh ngạc một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Lâu một số năm xương phòng kêu giới 500 vạn lượng. Tiêu năng thanh âm đã bởi vì hưng phấn bén nhọn đến tiếng nói nghẹn ngào lại hôn loạn phá âm hô. Tô mạt đang chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Sở Mạc Hàn lại một bộ suy yếu bộ dáng đột nhiên từ trên ghế chạy xuống trên mặt đất, khó chịu ôm ngực. "Ngươi không sao chứ?" Bởi vì lo lắng Sở Mạc Hàn, Tô Mạt quên mất tiếp theo kêu giới, ngồi xổm trên mặt đất đỡ Sở Mạc Hàn lo lắng hỏi. Chương 109 chụp không đến liền đoạn. "Công tử, chúng ta còn muốn tiếp tục kêu giới sao?" Hàm Sương thấy thế chạy nhanh mở miệng hỏi, rốt cuộc kia dược là Vương phi giải độc dùng, Sở Mạc Hàn lúc này không thoải mái, sợ không phải cố ý đi. Tô Mạt đang chuẩn bị mở miệng lời nói Sở mạc hàn tay lại gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, vẻ mặt ẩn nhận khó chịu bộ dáng nói, ta, ta không có việc gì, ngàn vạn, không cần bởi vì ta, chậm chế chuyện của ngươi, sẽ không, ngươi chưa ngồi dậy. Tô Mạt lo lắng gian nan muốn đem hắn nâng dậy tới, nhưng là sức lực không đủ, liền chạy nhanh làm hàm sương cũng lại đây hỗ trợ. Hàm sương cảnh giác nhìn sở mạc hàn, nhưng là ngại không được vương phi yêu cầu, cho nên tâm bất cam tình bất nguyện lại đây đem hắn nâng dậy. Sở lão bản sớm không khó chịu vẫn không khó chịu, cố tình ở ngay lúc này khó chịu, thực dễ dàng làm người khiến cho hiểu lầm. Hàm xương ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm sở mạc hàn, cảnh cáo nói. Hàm xương tô mạt ngăn lại nàng, sở mạc hàn trúng độc là sự thật, bất quá một độc phát hai lần sắc thật có chút kỳ quái. Chỉ là tô mạt còn không có tới kịp nghĩ nhiều, sở mạc hàn mang theo xin lỗi thanh âm mới vang lên. Xin lỗi, người chạy nhanh kêu giới. Hảo, không có người kêu giới. Tiêu này mình cốt thảo liền về lầu một số năm xương phòng sở anh. Sở mạc hàn nói còn không có xong, tiêu năng kích động đến sắp cất cánh thanh âm lại lần nữa cao vút vang lên, mà mình cốt thảo cũng theo hắn thanh âm định chủ y quy về người khác. Công tử! Hàm xương lo lắng nhìn tô mạc, đối với sở mạc hàn chán ghét càng sâu. Tô Mạn như mày, trầm tư trong chốc lát mới thanh tiền nói, không có việc gì. Xin lỗi! Sở mạc hàn cũng mang theo xin lỗi ánh mắt nhìn trầm trầm tô mạc. Không có việc gì, ngươi có khỏe không? Muốn hay không trước đưa ngươi đi xem đại phu. Tô mạc đối với sở mạc hàn quan tâm lại càng sâu, tựa hồ kia Thảo Dược không có hắn quan trọng. Nhưng chính là tô mạt như vậy quan tâm nôn ngữ, làm sở mạc hàn nội tâm thế nhưng sinh ra một kia xin lỗi. Hôm nay tới mặc lan các buồn ý là từ phó vũ đỉnh trên tay đoạt hạ minh quốc Thảo, lại không biết chân chính yêu cầu này Dược Thảo người là tô mạc mà nàng hiện giờ thế nhưng bởi vì quan tâm thân thể của ta trạng huống mà xem nhẹ đối nàng giải độc rất quan trọng đồ vật. Loại cảm giác này thế nhưng làm hắn sinh ra một kia tội ác phúc. Nhìn sở mạc hàn mặt mang xin lỗi, tô Mạt ngược lại nhẹ nhàng cười nói, yên tâm, nếu dùng bạc chuột không đến, vậy dựa thực lực cấp được, tin tưởng chuột được thảo Dược người, hiện tại hẳn là thực nôn nóng, ít nhất, sẽ có hai cái minh thế lực sẽ đuổi theo hắn không bỏ. Tô Mạt giả hòa cười, giống như trong lòng có suy tính. Nhưng chỉ có sở mạc hắn biết, chuột được minh cốt thảo người chính là người của hắn, hay không nôn nóng cũng chỉ có chính hắn biết đối với phó vũ đỉnh thế lực cũng sớm có phòng bị chỉ là không biết nàng sẽ như thế nào làm chờ hạ ngươi trước ngồi xe ngựa rời đi ta còn có việc phải làm tô mạt liền mang theo hàm xương đi trước rời đi sờ mạc hàn lại ở ngay lúc này hoàn toàn một bộ không có việc gì tha bộ dáng đứng lên thân sắc không rõ nhìn tô mạt rời đi phương hướng công tử đồ vật đã bắt được phái người yểm hộ đi trước rời đi tô mạt vừa ly khai Lập tức liền xuất hiện một cái người mặc kính trang nam tử mặt vô biểu tình đứng ở Sở Mạc Hàn trước mặt. Sở Mạc Hàn thu hồi ánh mắt, thay một bộ băng Hàn không dễ tới gần hơi thở lạnh lùng nói, đưa đến công chúa trên tay là được. Đúng vậy. Một công đạo xong, Sở Mạc Hàn buồn hẳn là theo dược thảo trở về cùng ngũ công chúa công đạo, nhưng thể sắc và tinh thần không chịu không chế hướng tô mặt rời đi phương hướng đuổi theo. Vương ra, bắt được dược liệu người binh chia làm hai đường rời đi. Thiếu Yên ở lầu một người nọ kêu giới thời điểm liền đi ra ngoài điều tra. Truy một người đều không được rơi xuống. Phó Vũ Đỉnh sắc mặt u ám không rõ. Thiếu Yên được đến mệnh lệnh sau đi trước một bước rời đi. thẩm tỷ, phiền thoái ngài đi trước rời đi. Đối mặt vương gia để ý sự tình, Lang Phong cũng là không hàng hồ, cho nên đối thẩm nghiên thái độ cũng hoàn toàn không giống vừa mới, sắc mặt nghiêm túc. Thẩm nghiên nhìn vẻ mặt tôm hàn Phó Vũ Đình, ngay cả một cái khỏe mắt hắn đều không có cho chính mình. Chẳng sợ cùng ta làm ta rời đi người là hắn cũng hảo. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không khom người cáo lui. Vương gia vừa mới nói là có ý tứ gì, đại khái cũng đoán được, hắn là muốn đem kia dược thảo không màng thân phận cứ về hơn nữa là giúp tô mạt cứ về Đáng giận tô mạt, thế nhưng liền chính mình thân tỷ phu đều câu dẫn, thật là hảo thủ đoạn, làm phó vũ đình như vậy cố sức vì nàng trả giá. Không được, ta không thể liền như vậy rời đi, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản vương gia đoạt dược. Đầu giá hội mới vừa kết thúc, Tiêu Năng tỉ mỉ đếm ngân phiếu, thượng quan trạch lại không biết khi nào đứng ở hắn phía sau. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi một bộ tham tiền hình dáng. Thượng quan trạch táp lười biên vùng sa di nhìn Tiêu Năng bộ dáng. Tiêu Năng lại không có bởi vì thượng quan trạch nói mà đánh gây đếm ngân phiếu tay, nghiêm túc bộ dáng tựa như ở làm đại sự giống nhau. Chờ ngân phiếu đều đếm xong rồi, hắn mới đưa ngân phiếu đặt ở trong tầm tay trên khay, sau đó dùng cái quá minh cốt thảo vải đỏ khăn đem ngân phiếu cái hảo với tay một cái khiến cho người lấy xuống. lúc này mới con mắt nhìn về phía thượng quan trạch. thiếu chủ đại nhân, ngươi cho rằng to như vậy mặc lan cắt là dựa vào cái gì chống đỡ? ngươi cho rằng ngươi một thân ngăn nắp lượng lệ rửa cái gì được đến? ngươi cho rằng chúng ta người rửa cái gì dưỡng? ngươi cho rằng thượng quan trạch nghe lỗ thai đều khởi cái kén, chạy nhanh tiêu đỉnh tiêu năng nói, hành, ngươi hành, ngươi cái gì đều có đạo lý, ta lười đến cùng ngươi. thiếu chủ, nay cũng không phải là ngươi cùng không cùng chuyện của ta nhi. Là ta có nên hay không nhắc nhở ngài sự, phiền toái ngươi có thể hay không có một chút làm chúng ta mặc lan các thiếu chủ giác ngộ. Tiêu năng liếc mắt một cái hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn thượng quan trạch. Ngươi chán sống sao. Thượng quan trạch âm điệu hơi cao nói, ta một cái thiếu chủ quyền uy là ngươi một cái quản sự nên khiêu chiến sao. Là là là, ngài là thiếu chủ ngài lớn nhất, hành đi, ngài cao hưng, cái gì chính là cái gì, ta liền như vậy nị vai tồn tại không ý kiến ngài chuyện gì như đi. Tiêu năng xem thường một phen. Này thiếu chủ trừ bỏ sẽ lấy thân phận sự còn sẽ chút gì. Ta tiêu năng, ngươi còn không rõ sao, ngươi một cái như vậy tham tiền bộ dáng, khó trách ngươi tìm nữ nhân đều muốn con ngươi. Thượng quan trạch cố ý hướng tiêu năng trô đau trọc. Ngươi biết cái gì, ta đó là lấy thân thí chân ái, ta này không phải có vị hôn thế sao. Không giống ngươi, tuổi một đống vẫn là lão quang côn một cái. Ngươi thượng quan trạch hận nhất người hắn già rồi, hắn nơi nào lão, hắn cho tới nay đều bảo dưỡng thực hảo, hảo sao. Liên ngươi kia cái gọi là vị hôn thê, theo ta thấy, ly nàng đạp ngươi thời gian không xa la. Thượng quan trạch một bộ không nhận thua bộ dáng tiếp tục chế nhạo nói. Ngươi tiêu năng thở phì phì dùng tay chỉ hắn, thượng quan trạch lại vẻ mặt đắc ý hướng hắn cười, chỉ là kia tươi cười cười cười, cười chậm rãi động lại, ngay sau đó đó là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nơi xa. Thiếu chủ, ngươi đang xem cái gì đâu? Tiêu năng thấy hắn sắc mặt bột biến, lúc này mới đi đến hắn tương đồng phương hướng, hướng tới hắn xem phương hướng nhìn lại Lại không có nhìn đến cái gì đặc biệt người hoặc sự, tò mò mở miệng hỏi. Mỹ nữ. Thượng quan sắc lời nói một, liền như là bị người đủ rồi linh hồn nhỏ bé giống nhau hướng tới hắn xem phương hướng bước nhanh đi đến. Chứ 110 ai làm ngươi lại đây? Mỹ nữ. Ta như thế nào không thấy được? tiêu năng nghi hoặc nhìn thượng quan trạch rời đi phương hướng. Chỉ là ngay sau đó tưởng tượng, không đúng à, thiếu chủ khi nào đối Mỹ nữ cảm thấy hứng thú quá, không được, ta phải theo sau nhìn xem có thể làm thiếu chủ cảm thấy hứng thú người nhất định không đơn giản, ta nhưng đến hướng người nọ hảo hảo lánh giáo hạm như thế nào chế chủ thiếu chủ. Thượng quan trạch biên đuổi theo người nọ chạy, khỏe miệng ý cười lại không tự giác gia tăng. Nha đầu, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi, kia nhất định là ngươi, đứng hay không? Ngươi vẫn là như khi giống nhau, ái xuyên nam nhi trang. Ngươi, nam nhi thân hành sự phương tiện, đã vì đại phu thân là nam nhi so nữ nhi hành sự muốn phương tiện rất nhiều. Lên núi hái thuốc, Nam Nhi Trang cũng là ác không thể thiếu trang bị, hôm nay xem ngươi một thân Nam Trang, tư thế vai hùng càng sâu. Ta nha đầu thế nhưng trưởng thành. Tô mạt mang theo hàm xương một đường chiều sau núi chạy tới, còn hảo tới thời điểm làm ca ca bị ở ta bên người người trước tiên hành động. Hiện giờ biết được bắt được dược thảo người binh chia làm hai đường rời đi, một đường chiều sau núi mà đi, một đường lại là trực tiếp đi quan đạo. Dựa theo chính mình sở hiểu biết kịch bản, giống nhau quan đạo đều là nhận người thấy được, không phải là dược thảo nơi phương hướng. Cho nên, hướng về sau núi gặp gành địa phương truy hẳn là không sai. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là làm ca ca người truy tung trên quan đạo người đi. Công tử, chúng ta liền như vậy tùy tiện đi theo quá nguy hiểm, vẫn là làm một mình ta tiến đến, hành động lên cũng tương đối phương tiện. Hàm sương lo lắng đi theo tô mạt phía sau nói. yên tâm, hôm nay loại tình huống này ta sớm có đoán trước, cho nên đã trước tiên làm chuẩn bị, bảo đảm vạn vô nhất hết. Tô mạt rào hoặc cười, cười thập phần tự tin. Lần trước bắt được tay Chu Tâm Thảo lần này vừa lúc có thể phái thượng đại công dụng. Bất quá Chu Tâm Thảo dược tính cường đại, không khỏi chính mình cũng chúng chiêu, đã đem Chu Tâm Thảo tinh luyện ra tới một bộ phận cùng một ít mê dược hỗn hợp cùng nhau, tin tưởng hợp nhau tới hiệu quả sẽ rất là quan. Chính là Hàm Sương vẫn là cảm thấy quá mạo hiểm, làm Vương Phi đặt mình trong hiểm cảnh không phải nàng có thể làm được. Tin tưởng ta, ta có tin tưởng có thể lấy về Minh Quốc Thảo. Tô mặt đánh gãy Hàm Sương ban quan, tự tin cười đáp lại nàng. Hàm Sương biết Vương Phi quyết định sự không ai có thể ngăn trở, ngoài miệng tuy rằng không được, nhưng là đến lúc đó vẫn là sẽ hộ ở Vương Phi phía trước, tuyệt đối sẽ không đem nàng đến nỗi hiểm cảnh. Chờ Tô Mạt hướng trên núi truy thời điểm, nghe được phía trước cách đó không xa có đánh nhau thanh âm vang lên. Hai người tâm dấu ở đánh nhau hiện trường cách đó không xa thụ mặt sau. Vương Phi, là Vương gia cùng Thiếu Hiên. Hàm Sương có chút kinh ngạc mở miệng nói. Tô Mạt cũng thấy được Phó Vũ Đình, đang theo một đám thống nhất kính trang người chiến đấu ở bên nhau. Chính là hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn như thế nào ở chỗ này? Tô mạt hồ nghi hỏi. Hàm sương nhìn thoáng qua Vương Phi, nghiêm túc nói, ta đoán, Vương gia cũng là vì Minh Cốt Thảo mà đến. Minh Cốt Thảo? Hắn độc không phải giải sao? Từ từ, chẳng lẽ Tô mạt đột nhiên nghĩ vậy Minh Cốt Thảo không khẩn có thể giải trăm độc, dùng lúc sau còn có thể phòng trăm độc, chẳng lẽ hắn vì chính mình cầu Minh Cốt Thảo là vì về sau an toàn bảo đảm? Bất quá cũng là, giống hắn loại này thân phận người. Sẽ bị thương cũng là thường có sự, bằng không nào có lần trước hắn chúng độc đã lâu sự tình phát sinh. Công tử, theo ta thấy vương gia cầu mình cốt thảo là vì ngài. Hàm sương ngay thẳng thực sự lời nói. Vì ta. Tô mạt kinh ngạc thanh âm có chút cao điệu, chủ yếu là không thể tin tưởng. Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng, hắn vì ai cũng sẽ không vì ta. a. Hàm sương, đừng hồ. Công tử Hàm sương đang chuẩn bị ra bản thân ý tưởng, nhưng là lại nhìn đến nàng phía sau có một phen kiếm bay qua tới. tâm. Hàm sương lập tức đem tô mạt hộ ở sau người, rút kiếm nhất chiêu xóa sạch tới gần đoàn kiếm. Tô mạt bị vừa mới hành động làm cho cả kinh, lòng còn sợ hãi tâm kinh hoàng không ngừng. Xem ra, là ta vừa mới kinh ngạc một câu đưa tới kính trang nam tử chú ý. Mang theo một chút xin lỗi nhìn hàm sương, lúc này mới để cao cảnh giác cùng nàng sóng vai mà đứng. Công tử tâm, hàm sương vẫn như cũ cảnh giác đem tô mạt hộ ở sau người, ánh mắt sắc bén nhìn tới gần một ít kính trang nam tử mà các nàng bên này động tinh cũng làm vương ra bên kia phát hiện. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Phó Vũ Đình như mày, có chút lo lắng nhìn tô mạt phương hướng, nề hà hắn bị một đám kính trang người chủ công vây quanh, nhất thời cũng đi không đến tô mạt bên người bảo hộ nàng. Thiếu Hiên, bảo hộ nàng. Phó Vũ Đình phân tâm hết sức không quên trước công đạo Thiếu Hiên bảo hộ tô mạt. Chỉ là này phân tâm hết sức, làm vẫn luôn đứng ở kính trang nam tử ngoại che mặt nam tử trảo chuẩn cơ hội chiều Phó Vũ Đình nhất kiếm đâm tới cũng may phó vũ đình phản ứng mau tránh đi trái tim vị trí chính là kia thanh kiếm vẫn là đâm trúng bờ vai của hắn vương gia thiếu hiên lo lắng nhìn vương gia liếc mắt một cái rút kiếm chuẩn bị tiến lên trợ giúp hắn lại bị hắn lạnh giọng ngăn lại đi bảo hộ nàng vương gia lạnh giọng quát làm thiếu hiên đi tới bước chân giật mình tại chỗ thiếu niên có chút bực bội nhìn tô mặt nơi phương hướng liếc mắt một cái tựa hồ đối cái này vương phi lại có chút chán ghét nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không quấy rầy chúng ta đầu chợt tuyến Vương gia cũng sẽ không bị đâm bị thương. Tô Mạt cũng thấy được Phó Vũ Đỉnh bên kia trạng hướng, nhìn hắn bị nhất kiếm đâm trúng trong lòng liền một trận nám đau. Trên tay nàng nắm chặt một cái hương bao, đang chuẩn bị nhấc chân chiều Phó Vũ Đỉnh phương hướng đi đến, chính là trước mặt lại nhiều mười cái hắc y nam tử ngăn trở đường đi, cùng kính trang nam tử đánh nhau lên. Liên ở Tô Mạt kỳ quái thời điểm, Thiếu Hiên phi thân dừng ở bên người nàng. Thiếu Hiên, Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi lại đây làm cái gì? Chạy nhanh đi bảo hộ Vương gia. Vương gia phân phó thuộc hạ bảo hộ vương phi, còn thỉnh vương phi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên lời nói thanh âm thực lãnh, thái độ cũng thực lạnh nhạt, từ trong tới ngoài đấu đều tản ra một cổ vương phi thực vướng bận hơi thở. Ta không cần ngươi bảo hộ, hiện tại vương gia càng cần nữa ngươi, ngươi chạy nhanh qua đi. Tô mạn có chút nôn nóng, bởi vì nàng xem phó vũ đỉnh trạng thái có chút không thích hợp, chắc là kia trên thân kiếm có độc. Vương gia mệnh lệnh, thuộc hạ không dám cãi lời. Thiếu niên vẫn như cũ một bộ khó chịu lại lạnh nhạt thần sắc nói. Ta các ngươi như thế nào như vậy chết cần nào a Tô Mạt cảm giác chính mình đều mau vội muốn chết. Ngươi dẫn ta qua đi, giống nhau là ở bảo hộ ta, mà ta có biện pháp làm vương gia toàn thân mà lui. Tô Mạt thần sắc lò lắng nói. Thiếu hiên có chút do dự, lời nói thật, không có người so với hắn càng muốn đi vương gia bên người bảo hộ hắn, chỉ là. Ngươi đừng lại do dự, ngươi là đại phu, chẳng lẽ nhìn không ra tới vương gia đã không thích hợp sao? Thiếu hiên lúc này mới ở vương phi nôn nóng trong thanh em nhận thấy được vương gia không thích hợp. Nhìn dáng vẻ là chúng độc. Liên ở hắn chuẩn bị mang theo Vương phi đi vương gia bên người thời điểm, Vương phi đã một mình chạy qua đi. Mà giờ khắc này Vương phi cũng không có làm Thiếu Hiên cảm thấy cảm động, mà là làm hắn cảm thấy vướng bận, hơn nữa nhiều chuyện lại phiền toái. Vì thế chỉ có thể hộ tống Vương phi cùng kiêm 10 tên ám vệ mở một đường máu thẳng chiều vương gia. Ai làm ngươi lại đây? Vương gia ở nhìn đến Tô mặt đến bên cạnh, băng hàn ngự khí mang theo lò lắng quát. Chương 111 Vương gia, Tiểu Tâm. Vương gia yên tâm Ta tuyệt không nhờ ngày chân sau. Tô mặt ánh mắt kiên định nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, sau đó một bộ làm công kích trạng thái bộ dáng đem trên tay ngân châm bị hảo. Phó Vũ Đình nhìn nàng cùng ngày thường không giống nhau kiên định bộ dáng, lại có một chút hoảng hốt, cảm thấy nàng trên đầu có một tia vầng sáng, như là tới cứu rỗi chính mình thần giống nhau, rực rỡ lóa mắt xuất hiện ở chính mình bên người. Hảo! Ma xui quỷ khiến, Phó Vũ Đình thế nhưng đáp lại nàng một câu, hơn nữa ngự khí bình đạm không có một tia sóng. Tựa hồ đối với nàng kiên định thực hưởng thụ. Nhớ rõ, đứng ở bổn vương có thể bảo hộ ngươi địa phương. Nhìn Phó Vũ Đình thình lình xảy ra một câu, Tô Mạt chỉ cho là hắn chúng độc quá sâu, thậm chí không rõ, không nói loạn ngữ. Mà Tô Mạt đã đến làm vừa mới đâm bị thương Phó Vũ Đình che mặt nam tử trên tay động tác một đốn, do dự muốn hay không lại tiếp tục công hướng bọn họ. Giờ khắc này hắn trong lòng là không nghĩ thương tổn Tô Mạt, chỉ là hiện giờ nàng liền ở Phó Vũ Đình bên người, chẳng lẽ muốn như vậy buông tha Phó Vũ đỉnh sao? Che mặt nam tử rồi dám hết sức, tô mặt trên tay ngân châm lấy mắt thường không thấy tốc độ bay nhanh chỉ hướng mấy cái kính trang nam tử, mà chỉ trong nháy mắt, kia vài tên trung châm nam tử liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, tức khác ở kính trang nam tử chung khiến cho một đốn khủng hoảng. Che mặt nam tử cũng không thể tin tưởng nhìn tô mặt liếc mắt một cái, chẳng những không giận, ngược lại còn có chút thưởng thức. Nhưng thật ra nhìn nàng sức chiến đấu. Phó Vũ Đình cũng là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, chưa từng nghĩ tới, nàng cũng sẽ có như vậy lực sát thương. Ta, sẽ không kéo ngươi chân sau. Tô mặt giống như làm lơ hắn kinh ngạc, vẫn như cũ bình tĩnh nói. Thiếu hiên cũng bị vương phi tư thế làm cho cả kinh, nguyên tưởng rằng chỉ là cái không còn dùng được khuê tú, lại chưa tưởng tưởng, thế nhưng là một cái tự mang lực sát thương vũ khí. Cũng là, trường hợp như vậy nếu là thay đổi giống nhau nữ tử đã sớm dọa ngất đi rồi, mà vương phi nàng thế nhưng còn yêu cầu hướng nguy hiểm chỗ sâu trong đi, sắc thật đáng giá kính nể. Bất quá! Này cũng không thể tiêu trừ vương gia nhân nàng chịu thiệm sự thật. Tô mặt mặc kệ bên cạnh vương gia là cái gì ánh mắt, chỉ là vẻ mặt thanh lánh nhìn những cái đó vẫn như cũ ở vào khiếp sợ kính trang nam tử. Ta chỉ cần Minh Quốc Thảo, không cần các ngươi tánh mạng, đương nhiên này chỉ là tiền đề, nếu các ngươi khăng khăng ngoan, cố chống lại, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô mặt lời nói thanh âm không lớn, nhưng là lại hữu lực đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe được. Tuy rằng nguy hiếp lực không lớn, nhưng là nhân nàng hành động cũng đủ để kinh sợ bọn họ một chút. Năng lực không lớn, khẩu khí đảo không, ta xem ngươi có bản lĩnh hay không lấy nảy mình cốt thảo. Lời nói kính trang nam tử đem trên tay một cái hộp gấm kỳ với tô mặt trước mặt, sau đó mang theo không ngừng ngựa khí biên biên lui về phía sau, lúc này mới chỉ huy mặt khác kính trang nam tử công hướng bọn họ, mà hắn tắc lôi kéo che mặt nam tử chiều nơi xa chạy tới. Ngươi thất thần đang làm cái gì, thiếu chút nữa là có thể giết phó Vũ Đình. Kêu kính trang nam tử thanh âm hơi giận giận mắng che mặt nam tử, che mặt nam tử không lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua tô mạt phương hướng, do dự luôn mãi sau mới đi theo kính trang nam tử chạy đi. thấy người nọ đem minh cốt thảo lấy đi, tô mạt lại một lần đem ngân châm chém ra, chỉ là lúc này đây những cái đó kính trang nam tử có chuẩn bị, có chút tránh đi ngân châm hoặc là đánh rất ngân châm liền hung ác chiều tô mạt công tới. tâm phó vũ đỉnh thấy thế chạy nhanh đem tô mạt hộ ở sau người. Huy kiếm khi mới phát hiện trên tay lực đạo càng ngày càng, vô ý lại bị đâm nhất kiếm. Thiếu hiên mang theo tới rồi 10 tên ám vệ đem phó Vũ Đình cùng Tô Mạt bảo vệ lại tới, cùng kính trang nam tử quyết đấu. Chỉ là người hà đối phương nhân số đông đảo, lại có một bộ phận huyền vệ không biết vì sao bị chiến đấu trụ không thể tiến đến tướng trợ, mà Lăng Phong cũng mang theo một bộ phận huyền vệ đi quan đạo truy tiệt một khắc sóng khả năng cầm mình cốt thảo người đi. Tô Mạt cũng bị hiện tại tình hình làm cho có chút không biết làm sao, rốt cuộc trên người không có võ công. Hơn nữa lúc ban đầu chuẩn bị chu tâm thảo thuốc bột là bởi vì chỉ chuẩn bị chính mình cùng hàm xương hai người đối địch. Hiện giờ địch ta nhân số đông đảo, thuốc bột nếu là rắc đi, chỉ sợ Phó Vũ Đình người cũng sẽ trúng chiêu, liền quá nguy hiểm. Thấy Phó Vũ Đình có chút lực bất tòng tâm, lúc này mới mặc kệ không cổ từ trong lòng ngực một cái bình xứ trung đảo ra một viên thuốc viên sân Phó Vũ Đình không chú ý thời điểm mạnh mẽ vì hắn ăn xong. Ngươi cho buồn vương ăn cái gì? Phó Vũ Đình kinh ngạc nhìn tô mạng đối với nàng thế nhưng như xuyên đại làm bậy hành vi có chút giật mình có thể cứu mạng ngươi tô mạt không có xem hắn liền thuận miệng đáp lại ánh mắt nhưng vẫn nhìn chạy đi hai người phó vũ đình biết nàng lo lắng cái gì đối với minh cốt thảo hắn cũng là nhất định phải được đột nhiên cảm giác có chút sức lực liền bế lên tô mạt rời đi này chiến đấu ngay trung tâm hơn nữa đối thiếu hiên phân phó nói toàn bộ xử quyết liền mang theo tô mạt hướng đảo tẩu hai gã nam tử đuổi theo hảo ngươi phóng ta xuống dưới ngươi bị thương Ta có thể chính mình đi." Tô Mạt lo lắng hắn dùng sức quá độ làm miệng vết thương liên tục banh khai chạng huống, đến lúc đó liền tính đuổi tới kia hai người, chỉ sợ hắn cũng huyết lưu bỏ mình. Phó Vũ Đình cũng không phải ngượng ngùng người, biết chính mình hiện tại cái gì chạng huống, liền nghe xong Tô Mạt nói, sau đó mang theo nàng bước nhanh đuổi theo. Tô Mạt kinh ngạc với Phó Vũ Đình cái gì cũng chưa liền nghe xong chính mình nói, nhưng kia kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt, trong đầu lập tức chính là như thế nào đoạt được Minh Cốt thảo sự tình cũng bất giác thế, nhưng đổi tới Huyền Nhai Biên, nhưng Huyền Nhai Biên lại chỉ có một hắc y hiền nhân, kia cầm hộp gấm kính trang nam tử lại chẳng biết đi đâu. Long có trá. Phó Vũ Đình đem Tô mặt hộ ở sau người, cảnh giác ánh mắt nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không có có thể ẩn nấp che đậy vật, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. "Ngươi không có lộ, giao ra minh cốt thảo." Phó Vũ Đình trầm giọng nói. "Có thể, ngươi đơn độc lại đây, ta liền đem thảo dược giao cho ngươi, bằng không che mặt nam tử liền đem hộp gấm lấy ra." Sau đó đem trên tay hộp gấm dừng hình ảnh ở huyền nhai treo không vị trí, ý tứ rõ ràng chính là hắn bất quá đi liền đem minh cốt thảo ném xuống huyền nhai. Không được, nhất định có trá. Tô mà sinh ra cảnh giác nhắc nhở nói. Các ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Che mặt nam tử đem hộp gấm từ dùng bàn tay cầm tư thế biến thành dùng ngón tay cầm tư thế. Hảo, buồn vương lại đây. Phó Vũ Đình nhìn kia hộp gấm, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng là hắn một chút hiểm đều không thể mạo. Không giáo, tô mạt túm chặt cổ tay của hắn không cho hắn chữa giáo. Chỉ cần ngươi một người lại đây, minh bạch. ý y nam tử thấy thế, không có hơi nhíu, lại mở miệng nói. Phó vũ đỉnh xem tô mạt lo lắng cho mình bộ dáng, trong lòng có loại không gian ngọc nào, duỗi tay xoa nàng gương mặt, mang theo chút chắc ôn nhu thanh em nói, yên tâm, minh quốc thảo, buồn vương nhất định giúp ngươi mang tới. Liên ở tô mạt trên chán khẽ hôn một cái. Sau đó ở tô mạt ngốc lăng kinh ngạc dưới tình huống không chút do dự chiều người bị mặt đi đến. Hán, vừa mới là có ý tứ gì, vì ta thu hồi minh cốt thảo. Chẳng lẽ, hắn thật là vì ta lấy minh cốt thảo mới đến Mạc Lan cắt sao? Thế nhưng thật là vì ta. A Vương gia tâm, chương 112 sẽ vẫn luôn thủ ngươi. Liên ở Phó Vũ Đỉnh tới gần che mặt nam tử thời điểm, kia không biết tung tích kính trang nam tử thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở Phó Vũ Đỉnh phía sau, hơn nữa trên tay trường kiếm thẳng chỉ Phó Vũ Đỉnh phía sau lưng. Tô Mạt lo lắng kêu sợ hãi một tiếng liền bước nhanh chiều hắn chạy tới. Nhưng nàng động tác vẫn là chậm một bước, Phó Vũ Đình ở rõ ràng biết phía sau có vũ khí sắc bén thẳng chỉ chính mình dưới tình huống, vẫn như cũ không làm làng tránh, ngược lại càng thêm kiên định từ che mặt nam tử trên tay cướp lấy hộp gấm động tác. Chỉ là che mặt nam tử không có cấp Phó Vũ Đình tới gần cơ hội liền đem lấy hộp gấm nhẹ buông tay, hộp gấm liền chỉnh tự do vật rơi trạng chiều đáy vực rơi xuống. Phó Vũ Đình trong lòng cả kinh, không có cùng che mặt nam tử nhiều làm so đo, cũng không rảnh lo phía sau lưng tới gần chính mình kiếm. Kính Trang nam tử dùng kiếm hung hăng thứ hướng Phó Vũ Đình sau vai, Phó Vũ Đình như là không biết đau đớn giống nhau, đuổi theo hộp gấm liền trực tiếp nhảy xuống. Phó Vũ Đình Tô mặt tiêm thanh kêu sợ hãi, hoàn loạn chiều kính Trang nam tử đầu đi một cây ngân châm, không chút nào cố kỵ theo Phó Vũ Đình nhảy xuống. Nhưng Che Mặt nam tử thấy thế, hành vi không chịu tư tưởng khống chế thế, nhưng vội tay bắt lấy Tô mặt tay, hi vọng có thể đem nàng cứu đi lên. Chính là Tô Mạc hiện tại trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, căn bản là không nghĩ lại Che Mặt tha hành vi mà là nhanh chóng lấy ra ngân châm đầu hướng hắn. người bị mặt buồn có thể ở bắt lấy nàng đồng thời né tránh ngân châm, chính là kính trang nam tử lại sấn hắn không chú ý, nhất kiếm lưu loát bổ về phía tô mặt tay. đi mau, có người tới. che mặt nam tử thấy thế không thể không buông ra tô mặt tay, sau đó ở kính trang nam tử kia túm hạ gian nan nhanh chóng thoát đi. Nhà đầu, thượng quan trạch đuổi theo tô mặt lại đây, một đường đều là bất an đánh nhau dấu vết, chờ hắn đuổi theo thời điểm, lại nhìn đến tô mặt đã rơi xuống huyền ngay liền bước nhanh chạy hướng bên vách núi nhưng nơi đó nào còn có tô mạn thân ảnh tiêu năng vẫn luôn theo đuôi thượng quan trạch nhìn hắn ở huyền nhai biên thất thú bộ dáng là chính mình ở mạc lan các cũng không từng gặp qua tiến lên chụp hạ thượng quan trạch bả vai làm sao vậy nha đầu là nha đầu ta tìm được nàng chính là nàng lại thượng quan trạch trước mắt bi thiệm quỷ gối huyền nhai bên cạnh thanh âm mang theo thế lương nha đầu ngươi là vừa mới cái kia nữ giả nam trang cô nương. tiêu năng hồ nghi hỏi ta nhận thức nàng Nàng chính là lần trước cho ta hạ dược cô nương, cũng là nàng nàng thân chung kích động, tới cầu minh cốt thảo. Ngươi cái gì, nàng chúng động. Thượng quan trạch tức giận một phen méo tiêu năng vào áo, nàng như thế nào chúng động. Nhìn thượng quan trạch kích động lại có chút thất thố bộ dáng, tiêu năng đầu tiên là mắt chóng váng, bị hắn dáng vẻ phẫn nộ cấp kính sợ, chờ hòa hoán một chút mới mở miệng nói, ta nào biết, nào cô nương khôn khéo thực, ta hỏi đều bị nàng chắn trở về, một câu hữu dụng tin tức cũng chưa anh. Tìm. Phái ra mặc lan các mọi người cho ta vô luận như thế nào đem nàng tìm được, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Thượng quan trạch kích động đột nhiên khí thế sắc bén lạnh giọng phân phó, hoàn toàn không giống gì vãng cả lơ phất phơ hình tượng. Nhìn nào cô nương đối hắn tới rất quan trọng. Đúng vậy. Thiêu năng lúc này cũng không dám hàm hồ, vội vàng nghiêm túc trả lời. Nhưng là đang xem liếc mắt một cái sâu không thấy đáy đáy vực hi, biết có chút lời nói không nên ở ngay lúc này, nhưng là Thiếu chủ, này đáy vực có bao nhiêu sâu? còn nắm chắc hạ tình huống là cái dạng gì chúng ta cũng không biết, vạn nhất tiêu năng nhìn thượng quan trạch nhìn về phía chính mình kia mang theo giết chóc ánh mắt, kinh câu nói kế tiếp cũng không dám lại đi xuống. Vô luận như thế nào đều phải tìm được người. Đúng vậy, tiêu năng lần này không dám lại cái gì, chỉ là dựa theo hắn ý tứ làm. Còn có, ám sát nha đầu người cũng cho ta điều tra ra, hôm nay nha đầu sở chịu tội, ta muốn cho hắn ngàn lần dâng trả. Thượng quan trạch híp lại hai mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn cách đó không xa. Tựa hồ nhìn chính là thương tổn hắn nha đầu đáng chết người. Đúng vậy. Tiêu năng đáp lại một tiếng liền đi trước một bước lấy bố trí, thượng quan trạch ở tiêu năng rời đi sau mắt bi thiệm nhìn thoáng qua đáy vực, trong miệng lẩm bẩm nói, nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc a. Thiếu hiên đem kia phê không có người tâm phúc kính trang nam tử một đám người tiêu diệt sau, cùng hàm sương mang theo còn thừa huyền vệ triều vương ra nơi phương hướng đuổi theo. Chính là vẫn luôn đuổi tới bên vách núi, không có nhìn đến vương gia. Chỉ nhìn đến một ánh mắt bi thương nam tử lập với bên vách núi. Thiếu hiên cảnh giác cùng thượng quan trạch đối lập mà đứng, xem trang phục, cùng vừa mới kêu nhóm người không giống nhau, hẳn là không phải một đường người. Người là ai? Thiếu hiên lạnh nhạt mở miệng hỏi. Thượng quan trạch không để ý đến thiếu hiên, lại liếc mắt một cái nhìn đến vừa mới đi theo nha đầu phía sau hàm xương, ánh mắt liền nhìn về phía hàm xương nói, người là nha đầu thị vệ. Hàm xương vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn, không quá minh bạch hắn chính là ai. Liên nha đầu đều bảo hộ không được Muốn ngươi có tác dụng gì? Thượng quan trạch ném xuống một câu liền không rảnh lo tiếp tục thương tâm rời đi. Chỉ là thiếu hiên lại không đáp ứng hắn liền như vậy rời đi. Vương ra là hướng tới cái này phương hướng tới không sai. Chỉ là hiện tại chỉ có huyền nhai, mà huyền nhai biên lại chỉ có hắn. Hắn nhất định biết vương ra cùng vương phi rơi xuống. Đứng lại thiếu hiên thực không khách khí đem kiếm ngăn ở hắn phía trước. Nhà ta vương ra cùng vương phi ở đâu? Thượng quan trạch ánh mắt bất thiện nhìn thiếu hiên, lúc này mới cười lạnh một tiếng, thực hảo Ngươi là cái thứ nhất dám ở ta trước mặt hoành kiếm người. Hắn lời nói vừa ra, chung quanh xuất hiện một đám mặc lan các tư trang phục người đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Hàm Sương thấy thế không ổn, liền đứng dậy chiều thượng quan trạch hơi hơi chắp tay. Công tử sở nha đầu chính là nhà ta Vương Phi, chính là nam giả nữ trang người. Xin hỏi công tử nhà ta Vương Phi ở nơi nào? Vương Phi. Thượng quan trạch có chút kinh ngạc, nha đầu thế nhưng đã gả chồng, hơn nữa vẫn là cái Vương gia. Là... Vừa mới vương ra cùng nhà ta vương phi ở bên nhau, xin hỏi công tử có từng nhìn thấy. Thượng quan trạch còn không có từ nha đầu lạc nhai bi thương chung đi ra, đã bị một câu nha đầu thế nhưng gả tha tin tức cấp kinh sợ. Nhưng là hắn khôi phục ra thực mau, biết hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, ta đến thời điểm, bọn họ đã song song bị buộc lạc huyền nhai, Cái gì? Hàm xương đôi mắt đẹp hơi trừng, khó có thể tin vọt tới bên vách núi nhìn sâu không thấy đáy huyền nhai, dùng sức nắm chặt trong tay kiếm. Nếu là nàng có cái gì không xót xa, ngươi liền chờ cho nàng trôn cùng. Sơn Quan Trạch nhìn hiện tại biết lo lắng Hàm Sương, bất mãn nói. Không cần công tử, nếu Vương Phi nhân ta bảo hộ bất lợi mà tao ngộ không xót xa, ta đầu tiên liền dâng lên ta mệnh. Hàm Sương không có xem Sơn Quan Trạch, cũng không có chi sẽ thiếu hiên một tiếng, liền lo chính mình thẳng đi tìm hạ huyền ngai lộ. Đừng xúc động, chúng ta hạ huyền ngai tìm, ta tin tưởng có Vương ra ở, Vương Phi sẽ không có việc gì. Thiếu hiên ngăn lại thoạt nhìn có chút không thích hợp Hàm Sương. Sau đó mang theo nàng cùng huyền vệ bắt đầu chuẩn bị hạ huyền ai Sơn quan trạch người cũng không có ngăn đón bọn họ, hiện tại thêm một cái lực lượng là có thể nhiều một chút hy vọng. Nha đầu, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc là như thế nào quá, như thế nào gả chồng không, còn thân trọng kịch độc đâu Vì sao ta không có sớm phát hiện ngươi nếu ta biết yêu cầu mình cốt thảo người là người, liền tuyệt đối sẽ không có trận này đấu giá hội chuyện gì, nhất định sẽ hai tay dâng lên cho ngươi sợ mặc hàn, nhìn không ra tôi à. Lúc này mới cùng cái kia Vương phi ở chung không vài lần liền coi trọng nhân ra. Kinh trang nam tử một bộ cười xấu xa nhìn trầm trầm hắn nói, "Cùng ngươi không quan hệ." Sở Mạc Hàn thần sắc lạnh băng, "Bổn hoàng tử cùng ngươi lời nói đó là để mắt ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu." Tư Liệt bất mãn ánh mắt âm đức nhìn Sở Mạc Hàn. Sở Mạc Hàn không có đáp lại hắn, cũng lười đi để ý hắn, hiện tại mãn đầu gốc tưởng đều là Tô mặt vừa mới quyết tuyệt đẩy ra ta, không chút nào cố kỵ nhảy lạc huyền nhai một màn nàng thế nhưng vì phó vũ đình liền mệnh đều từ bỏ tư liệt thấy sở mạc hàn không có cùng chính mình tranh luận thực vừa lòng thái độ của hắn lúc này mới tiếp tục treo gẹo nói nha còn đang suy nghĩ kia vương phi à tuy rằng là phó vũ đình nữ nhân nhưng lớn lên cũng coi như tiêu chí ngươi nếu là thích lưu lại chơi chơi vẫn là có thể bất quá a nhân gia tính tình quá liệt tình nguyện cùng phó vũ đình đi tìm chết cũng không muốn cùng ngươi trật trật trật thực sự đáng tiếc một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tư liệt lo chính mình lại không biết sở mạc hàn lạnh leo ánh mắt chính nhìn về phía hắn, sau đó liền cảm thấy trên cổ trận lạnh. Sở, sở mạc hàn, ngươi thật to gan, dám thương tổn buồn hoàng tử. Tư liệt như thế nào cũng không nghĩ tới sở mạc hàn thế, nhưng lớn mật dám lấy kiếm chỉ chính mình. Tam hoàng tử sợ là nhiều lo lắng, tại hạ sao dám thương tổn tam hoàng tử. Chỉ là lần này tam hoàng tử kế hoạch lại thất bại, không biết trở về nên như thế nào cùng ngũ công chúa công đạo. Nhắc tới đến ngũ công chúa. Tam hoàng tử thịnh nộ khí thế nháy mắt bị tới diệt, đối với hắn cái kia ngũ muội muội từ mất nước lúc sau liền trở nên đặc biệt đáng sợ, làm người xem một cái đều cảm thấy âm trầm khủng bố, tới gần một chút đều làm người sợ hãi ngay sau đó liền thấy Diêm Vương. Chính là trong lòng lại như thế nào sợ hãi oánh oánh, cũng không thể ở một cái thuộc hạ trước mặt biểu hiện ra ngoài, đặc biệt vẫn là cái như thế nào mạn thuộc hạ trước mặt. Oánh oánh là ta muội muội hắn tự nhiên sẽ tha thứ ta, nhưng người liền bất đồng. Ngươi bất quá là ta muội muội ở trên đường nhặt một cái đáng thương cẩu, ngươi cảm thấy ta muội muội là sát một cái cẩu nhẫn tâm đâu, vẫn là đối ta cái này ca ca sẽ nhẫn tâm. Tư liệt chuyên hướng Sở Mạc Hàn Trô đau trọc, ai làm cái này ti tiện nô tài không biết tốt xấu. Thuộc hạ mệnh liền không lao tam hoàng tử lo lắng. Sở Mạc Hàn lệnh băng thu hồi kiếm, lúc này mới không đi để ý tới Tư liệt. Tư liệt có chút nghĩ mà sợ sờ sờ chính mình cổ, phát hiện hoàn hảo lúc này mới kêu căng ngạo mạn nói, lượng ngươi cũng không dám động buồn hoàng tử. Buồn hoàng tử chính là ngũ muội muội một lòng phục quốc hy vọng, nếu là buồn hoàng tử có cái gì không xót xa, ngươi cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho cùng. Sở Mạc Hàn không có muốn đi lại để ý tới tư liệt ý tứ. Bất quá là vì cái nữ nhân, thế nhưng còn dám cùng buồn hoàng tử gọi nhị thượng, thật là không biết tốt xấu. Đừng, kia nữ nhân là cái người chết, chính là người sống, kia đến phiên buồn hoàng tử Lâm Hạnh cũng luôn không thượng ngươi, ngươi một thân phận ti tiện người liền ít đi cấp buồn hoàng tử đánh một ít không nên có chủ ý. Tư liệt nhẹ xích một tiếng, không thuận theo không buông tha nói. Chính là lời này lại hoàn toàn trọc giận sở mạc hàn, hắn hiện tại theo bản năng không hy vọng tô mặt tồn tại tại đây loại dơ bẩn thà trong miệng. Tư liệt nhìn sở mạc hàn đột nhiên âm lành ánh mắt nhìn về phía chính mình, kia trong mắt sát ý không chút nào che giấu phát ra ra tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tư liệt có chút sợ hãi nhìn sở mạc hàn, không tự giác lui ra phía sau hai bước. Sở mạc hàn lại từng bước ép sát, chậm rãi tới gần hắn. Trước không ngươi chỉ là một cái mất nước tam hoàng tử, thân phận hiện giờ cũng cao quý không đến chạy đi đâu, kéo dài hơi tàn tổn tại liền không cần cả ngày bày ra một bộ cao cao tại Thượng Tư Thái, ở ngũ công chúa trước mặt rốt cuộc là ai sống được càng giống một cái cầu ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu yêu cầu chúng ta lực lượng vì ngươi phục quốc, liền thu hồi ngươi này trương dơ bẩn sắc mặt. Ngươi tư liệt bị sở mạc hàn bạo phạm nói khí cả người run rẩy, ngón tay sở mạc hàn mặt nửa không ra một câu tới, sắc mặt nghẹn một trận xanh trắng. Sở mạc hàn nơi nào còn quản hắn, hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành, trở về cùng ngũ công chúa cũng hảo công đạo. Hiện giờ chân chính minh cốt thảo hẳn là đã đến công chúa trên tay, đâm bị thương phó vũ đỉnh kia nhất kiếm cũng tô lên công chúa cấp kịch độc, hiện giờ hắn lại rơi xuống huyền nhai sinh tử chưa biết, tin tưởng kết cục như vậy công chúa hẳn là có thể tiếp thu. Tư liệt ở phía sau hán hận nhìn cái này thân phận ti tiện lại dám ở hắn trên đầu tác vai tác phúc nô tài, bất quá là ỷ và gánh gánh hiện giờ đối hắn coi trọng. Chờ một ngày kia. Phục ta giận quốc, bổn hoàng tử nhất định cái thứ nhất lấy hắn hạ đao. Đáng chết. Tô Mạt hướng Huyền Nhai rơi xuống thời điểm, phản ứng đầu tiên là tìm Phó Vũ Đình thân ảnh, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện, lúc này mới lạnh. Kích động dưới làm ra quá kích hành động, thế nhưng xúc động đi theo Phó Vũ Đình nhảy xuống tới, như vậy cao Huyền Nhai nếu là rơi xuống đi xuống, tuyệt đối là tan xương nát thịt. Phía trước đều chỉ biết ngấm lại từ Huyền Nhai nhảy xuống đi có thể hay không có thể trực tiếp trở lại ta nguyên bản thế giới. Hiện tại thật sự từ huyền nhai rơi xuống mới phát hiện này thật là cái quá khủng bố sự tình. Quả nhiên xúc động là ma quỷ, xúc động dễ dàng làm người trả giá sinh mệnh đại giới. lão à, ta đã bởi vì lạc nhai chết quá một lần, thật vất vả ngài cho ta một lần tân sinh cơ hội cùng, sẽ không lại muốn ta dùng cùng loại cách chết mất sớm đi. A tô mạt lần này là thật sự sợ hãi, nhịn không được tại hạ lạc thời điểm kêu sợ hãi ra tới. Loại này tự do vật rơi tử vong cảm giác quen thuộc. Làm Tô Mạt cái này chết quá một lần người đều cảm thấy sợ hãi. Mặt Phó Vũ Đình lo lắng thanh âm ở bên tai vang lên, làm Tô Mạt một lần cho rằng chính mình ảo giác. "Phó Vũ Đình, ngươi ở đâu? Ta rất sợ hãi." Tô Mạt cũng mặc kệ không cổ kêu to, tóm lại là muốn chết, đắc tội Phó Vũ Đình thì thế nào, chẳng lẽ ở âm phủ hắn còn muốn cùng ta so đo không thành. "Đừng sợ, buồn vương ở." Phó Vũ Đình ôn nhu thanh âm vang lên, ngay sau đó Tô Mạt liền rơi vào một cái ấm áp ủ ấm. Áp. Khó có thể tin nhìn ở không trung không biết khi nào xuất hiện Phó Vũ Đình chính bình yên ôm chính mình, làm Tô Mạt có trong nháy mắt ảo giác cho rằng hai ta đều thành tiên. "Đừng sợ." Phó Vũ Đình kiếm Tô Mạt khó có thể tin lại có chút hoảng sợ ánh mắt, chịu đựng cánh tay thượng đau nhức thanh âm chúc chắc ôn nhu an nủi nói. Tô Mạt lúc này mới bị này một tiếng bừng tỉnh, "Vương gia, ngươi không chết." Phó Vũ Đình vừa nghe lời này, Mỹ Nga đồ hơi nhíu, nàng lời này là có ý tứ gì? Là ở chú bổn vương chết sao? Thật tốt quá. Chúng ta đều không có việc gì, chính là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tô mặt thực mau khôi phục chấn định, đột nhiên cảm giác có Phó Vũ Đình tại bên người thập phần an tâm. Yên tâm, buồn vương quá, sẽ không làm ngươi có việc. Phó Vũ Đình thanh âm vừa ra, trên tay bị mải mòn đoạn rất cơ hồ giống nhau trưởng kiếm dùng sức thứ hướng vách đá. Nhưng là hai người tự do vật rơi trọng lượng làm kiếm bản thân không chịu nổi mà đi theo ở vách đá thượng vẽ ra một cái tế phùng ra tới. Nhìn kiếm cùng vách đá chi gian nhân cỏ sát sinh ra hỏa hoa. Tô Mạt nháy mắt có loại trôi này đoạn kiếm sẽ bị nháy mắt ma đoạn, vì thế bản năng gắt gao ôm chặt phó vũ đình. Cũng không biết rơi xuống nhiều ít, tô mặt đói ý tưởng quả nhiên ứng nghiệm, kiếm liền ở trong nháy mắt đứt gãy, phó vũ đình trên tay chỉ để lại trôi kiếm. Xong rồi xong rồi xong rồi, chúng ta nhất định sẽ bị ngã chết. Tô mặt có chút sợ hai ôm chặt phó vũ đình, đôi mắt lại nhìn ngầm còn nhìn không tới mặt đất gãy vực. Đừng sợ, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Phó Vũ Đình thấy Tô Mạt này phúc điệu y tha bộ dáng ôm chặt chính mình,ỷ lại chính mình bộ dáng, đột nhiên cảm giác giờ khắc này thực hạnh phúc. Nhưng là ngay sau đó hắn liền sử lực làm chính mình dừng ở Tô Mạt phía dưới, như vậy liền tính suy sụp nguyên ngay, cũng có thể làm chính mình cho nàng hôn qua giảm sóc thịt lót. Người điên rồi sao? Tô Mạt nhận thấy được Phó Vũ Đình đột nhiên động tác, cao mày bất an nói: "Bổn vương không điên, nếu là nhìn đến ngươi đã chịu thương tổn, bổn vương mới có thể đau nổi điên." Phó Vũ Đình đột nhiên giống thay đổi một người giống nhau, liền như vậy lừa tình ra cảm tha lời nói tới, thật đúng là làm người cảm thấy đột nhiên không kịp phong ngừa, hạnh phúc. Vương ra, hiện tại không phải này đó thời điểm, chờ chúng ta đều tồn tại thời điểm, ngươi lại cùng ta những lời này, được không? Tô mặt lo lắng nhìn trên người hắn một mảnh huyết hồng tẩm quần áo ướt, nước mắt không biết cố gắng mơ hồ đói bụng hai mắt. Rõ ràng hảo không hề để ý hắn, rõ ràng hảo về sau chính mình đều phải hảo hảo, vì cái gì muốn cùng hắn ngã xuống vì cái gì nhìn đến hắn như vậy còn sẽ đau lòng đến khó chịu muốn khóc phó vũ đình nhìn nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ bộ dáng rối tay thế nàng lau đi nước mắt ngăn đừng khóc ngươi khóc buồn vương khó chịu phó vũ đình ngươi quá phạm quy phó vũ đình không lời nói còn hảo một lời nói làm tô mặt càng thêm khó chịu dứt khoát lớn tiếng khóc ra tới ta không cần ngươi có việc ta không cần ngươi cho ta đương thì lót ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại ngươi nghĩ cách hảo hảo tồn tại ta là chết quá một lần người này mệnh vốn dĩ chính là kiếm ta không nghĩ ngươi có việc a. tô mạt không màng hình tượng ghé vào phó vũ đỉnh trên người, gắt gao ôm hắn, tùy ý nước mắt lung tung lưu tại hắn trên quần áo, làm muốn là bị máu tươi tẩm ướt quần áo hỗn hợp nước mắt càng thêm ướt đấm. phó vũ đỉnh bị tô mạt chua suốt nói xúc động tâm linh, tâm dùng sức đem nàng ôm chặt lấy, thanh âm xưa nay chưa từng coi ôn nhu nói, hảo, bổn vương sẽ không có việc gì, cũng sẽ không làm ngươi có việc. chịu đựng mất máu quá nhiều choáng váng, phó vũ đỉnh cẩn thận nhìn đáy vực tình hình. Chợ ta cũng đấy vực là một mảnh rầm rạp xanh un cây cối nhìn ra từ cây cối đến mặt đất chỉ có hơn 10m Nếu là mượn dùng nhánh cây giảm sóc có thể đem cuối cùng thương tổn hàng đến thấp nhất chỉ trong nháy mắt hai người liền rơi vào một mảnh xanh un thụ trùng nhánh cây mọc lan tràn vì giảm bất nhánh cây đối tô mạ thương tổn phó Vũ Đình ôm chặt lấy nàng đầu thân thể bị nhánh cây cắt qua đều mau không cảm giác nhưng là nhìn trong lòng ngực không việc gì nữ nhân mặc danh có loại thỏa mãn phúc hôm nay nếu có thể may mắn nhặt về một cái mệnh Ngày sau bổn vương định hảo hảo đối đãi ngươi. Đây là pho vũ đỉnh tại hạ lạc khi duy nhất ý tưởng. Theo phanh một thanh âm vang lên, hai người nhân rơi xuống đất đánh sâu vào song song hôn mê. Đầu thu trạng vạng nhẹ nhẹ lạnh lẽo chi ý đánh nút lại. Tuy chỗ cao không thắng hàn, nhưng này thấp chỗ nhiệt độ không khí cũng lạnh làm nhân sinh hàn. Gió lạnh tứ khởi, lá cây bị thổi sàn sạt rung động. Chói mắt dương quang vào lúc này cũng đã sớm đổi lại ôn hòa ánh nắng chiều từ lá cây chi gian xuyên thấu, dừng ở hai cái chật vật bất kham nhân thân thượng. Tiên tính ôm nhau hôn mê hai người bởi vì không người hỏi thăm, gió cuốn khởi tàn diệp dừng ở hai người trên người, vô hình vì hai người đắp lên một chương thuần nhiên đệm chăn, làm trong lúc hôn mê có chút lạnh lẽo người thế nhưng cảm thấy một kia ấm áp hơi thở. Tô mặt bởi vì phó vũ đình đệm lưng, giảm sóc lực độ trọng đại, lúc này mới từ từ chuyển tỉnh. Quơ quơ có chút thoáng vắng đầu, một tay chống phó vũ đình lực, một tay có chút khó chịu vũ về đầu xoa xoa huyệt thái dương. Tê thế nhưng thật sự còn sống. Tô mặt xong lời này mới ý thức được Phó Vũ đỉnh tồn tại. Chạy nhanh dùng tay xem xét hắn hơi thở. Con hảo, con hảo, còn sống. Tô mạc nhẹ nhàng thở ra nói, tuy rằng hơi thở có chút mỏng manh, nhưng là chỉ cần người còn có khẩu khí, là có thể bảo đảm đem hắn cứu sống. Thả lòng lại tô mạc lúc này mới cảm thấy cả người thứ đau, nhìn kỹ một chút mới phát hiện trên người nhân rơi xuống bị nhánh cây cắt qua hảo chút địa phương, sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương có chút còn ở mạo huyết châu. Bất quá cũng may đều là chút bị thương ngoài da. Nhìn Phó Vũ Đình trên người đại đại miệng vết thương, trừ bỏ mấy chỗ kiếm thương, mà khác đều là bị nhánh cây cắt qua địa phương, chỉ là hắn không, có ta may mắn, miệng vỡ thương chỗ có chút thâm da thịt đều ngoại phiên. Nhìn hắn bởi vì bảo hộ chính mình chịu thương, Tô Mạt lần này là thật sự cảm động đến muốn khóc, nhưng là nàng biết hiện tại còn không phải khóc thời điểm, vì thế bắt đầu tâm giúp hắn xử lý miệng vết thương. Con hào nàng tùy thân đều sẽ mang một ít giải độc dược hoàn cùng xử lý ngoại thiệp dược thực mau liền đem trên người hắn chịu thiệm vị trí đều xử lý băng bó hảo. Phiên toái nhất vẫn là hắn trên vai thương, tuy rằng phía trước cho hắn dùng giải độc hoàn, nhưng là thời cơ hơi chậm, cho nên hiện tại độc tính còn bị khống chế ở miệng vết thương. ở điều kiện không cho phép dưới tình huống, tô mặt chỉ phải chính mình đem hắn miệng vết thương độc tố khẩu cập ra tới, sau đó nhanh chóng cho chính mình uy viên giải độc hoàn. tê có lẽ là bởi vì quá đau, phó vũ đình nhẹ tê một tiếng, hơi hơi mở to mắt liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng tô mặt chính nhìn chính mình. Chính là hắn liếc mắt một cái nhìn đến lại là nàng chịu thiệm địa phương, nơi nơi đều là vết máu, có chút bất mãn hơi như mày, thanh âm suy yếu lại mang theo nghẹn ngào nói, lại vẫn là làm ngươi bị thương. Tô mạt nhìn đều thương thành như vậy Phó Vũ Đình, đệ nhất thanh quan tâm lại là chính mình, thật vất vả điều chỉnh tốt cảm xúc lại nhịn không được muốn khóc. Đã thực hảo, ta không có việc gì, một chút vấn đề đều không có, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Tô mạc khẩn trương lo lắng hỏi. Phó Vũ Đình khẽ lắc đầu. Tựa hồ không có quá nhiều sức lực, không có việc gì, ngươi nếu là mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi. Hiện tại tô mặt lo lắng chính là hắn miệng vết thương tại đây loại hoàn cảnh hạ dễ dàng khiến cho cảm nhiễm, nếu là nửa đêm phát sốt liền rất nguy hiểm. Hảo. Phó Vũ Đình suy yếu nhìn tô mạt, khoe miệng hơi hơi dơ lên, nghe nàng sẽ thủ chính mình thế nhưng làm chính mình như thế an tâm. Gắt gao nắm tay nàng, lúc này mới ý thức tan dã lại hôn mê qua đi. Như vậy nhiều người đi xuống còn không có tin tức sao. Thượng quan trạch lo hô chất vấn tiêu năng. Thiếu chủ, này đáy vực quá sâu, đại gia lại chỉ có thể đi đường núi vốn lượn đi xuống, như vậy trên đường liền sẽ chậm trễ không ít thời gian, chỉ sợ đến bây giờ đều còn chưa tới đạt đáy vực. Tiêu năng tưởng tận khả năng cùng thiếu chủ giải thích rõ ràng, để hóa giải hắn lo hô cảm xúc. Không được, như vậy quá chậm, nếu là nha đầu còn có một đường sinh cơ cũng sẽ bị các ngươi ở trên đường chậm trễ thượng quan trạch bất an qua lại đi lại. Hạ dây thừng, từ nha đầu lạc nhai địa phương bằng mau tốc độ đi xuống, vô luận như thế nào hôm nay ta đều phải nhìn thấy nha đầu. Chính là tiêu năng còn tưởng lại cái gì, lại bị thượng quan trạch đánh gãy. Người biết ta quý củ, nếu là làm không được khiến cho bọn họ tự hành kết thúc, ta mặc lan các không dưỡng vô năng phế vật. Thượng quan trạch lạnh leo ánh mắt nhìn trầm trầm tiêu năng nói. Đúng vậy, chương 113 không tín nhiệm quân cờ. Bang một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang. Sở Mạc Hàn trên mặt đã bị ngũ công chúa bén nhọn móng tay vẽ ra lưỡng đạo vết máu. Sở Mạc Hàn nhìn thoáng qua đứng ở một bên vui sướng khi người gặp họa tư liệt, mới quỳ một gối trên mặt đất mai phục đầu nói, "Công chúa bất giận." Ngũ công chúa lạnh lẽo ánh mắt như rắn độc giống nhau nhìn chăm chú vào Sở Mạc Hàn, sau đó trên cao nhìn xuống mặt vô biểu tình nhìn xuống hắn, một tay nâng lên hắn cằm, thanh âm ấm nước nói, "Bản công chúa dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không biết ngươi vẫn là cái đa tình người." Thuộc hạ không rõ công chúa ở cái gì. Sở Mạc Hàn một ngụm phủ quyết công chúa nói, tuy rằng rõ ràng biết là tư liệt ở công chúa trước mặt cái gì. Tiêu Đình Vương phi cũng xác thật là cái khả nhân nhi, đáng tiếc nàng là phó vũ đình người, ngươi liền không nên coi trọng một cái người đáng chết. Ngũ công chúa đầu ngón tay hung hăng bóp chặt hắn cảm, phẫn nộ trầm thấp. Thuộc hạ chưa từng. Sở Mạc Hàn tiếp tục phủ nhận. Ngươi còn cay bướng, người khác muốn tùy phó vũ đình nhảy vực, ngươi thế nhưng còn khẩn trương bắt lấy nàng không bỏ, không phải thích nàng là cái gì? Tư Liệt thêm mắm thêm muối ở một bên, Sở mạc Hàn ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Tư Liệt, này liếc mắt một cái xem Tư Liệt thế nhưng sợ hãi sau này rụt tác. Tư Hoán Hoán nhìn chính mình này không tiền đồ ba cái, khinh thường thần sắc không chút nào che giấu. Tam Hoàng Tử có thể bảo đảm Phó Vũ Đình rơi xuống Huyền Nhai hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Kìa chịu. Định Tư Liệt đáp lại thanh âm thực không tự tin, bởi vì hắn là thật sự không biết Phó Vũ Đình còn có hay không tồn tại khả năng. Tin tưởng Tam Hoàng Tử cũng thấy được. Phó Vũ Đình vì minh cốt thảo liền cánh mạng đều có thể không màng, vẫn là ngươi cho rằng hắn không biết người ở sau lưng đánh lén hắn mà cố ý không tránh trốn sao. Hắn Vương phi đối hắn quan trọng trình độ đã vượt qua chúng ta điều tra kết quả, nếu là không đem loại người này chất nghiết ở trên tay, chẳng lẽ muốn cho bọn họ ở đấy vực tương thân tương ái sao? Sở mạc hàn thanh thanh chất vấn tư liệt, thế nhưng làm hắn á khẩu không trả lời được. Ngũ công chúa cũng nghe ra trong đó nguyên do, ánh mắt hiếp lại, nguy hiểm nhìn tư liệt. Biết hắn nhất định là ở trước mặt ta thêm mắm thêm muối không thật nói. Ngũ muội, xin lỗi, ta, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền nghĩ làm cho bọn họ cùng đi chết tính. huống chi lúc ấy mặt sau có người đuổi theo lại đây, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy à. Tư liệt cực lực giải thích. Loại chuyện này, ta không hy vọng còn có tiếp theo. Ngũ công chúa lạnh giọng liền đem sở mạc hàn một tay hư nâng dậy tới. Nghe, mạc lan các người đều gia nhập tìm phó vũ đình hàng ngũ. Ngũ công chúa mang theo nghi hoặc nhìn hai người bọn họ nói, "Chẳng lẽ là Mạc Lan Các người cùng Phó Vũ Đình có giao tình?" Tư Liệt vội vàng đáp lại nói, "Không có khả năng, Mạc Lan Các cho tới nay là một cái độc lập tồn tại, cũng không từng cùng quan gia hoàng gia có đặc biệt lui tới, lại, nếu thật cùng Phó Vũ Đình có giao tình, kia này mình Cốt thảo đó là hắn gửi gắm muốn tìm đồ vật, vì sao Mạc Lan Các không trực tiếp giao cho Phó Vũ Đình?" Sở Mạc Hàn lập tức phản bác Tư Liệt nói, "Tuy chính là sự thật, nhưng ở Tư Liệt nghe tới Chính là cô ý cùng hắn gọi nhịp. Chuyện này giao cho ngươi đi trà, trước tiên lui hạ. Ngũ công chúa nhìn tư liệt liếc mắt một cái, có loại hận thiết không thành mới vừa lại không thể nói nhiều bộ dáng phân phó sở mạc hàn. Đúng vậy. Sở mạc hàn lui ra ngoài sau, tư liệt như là một cái làm sai sự hài tử giống nhau, túi đầu tâm cẩn thận đứng ở tư vánh ánh bên người. tam ca, ngươi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng thân phận của ngươi sao. Tư vánh ánh đột nhiên mềm hạ ngữ khí nhìn chầm chầm hắn nói. Tư liệt hồ nghi nhìn tư hoánh hoánh, không biết nên như thế nào đáp lại, khẽ lắc đầu lại khẽ gật đầu không biết nàng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng cũng tưởng cùng sở mạc hàn giống nhau giáo hơn chính mình sao? Ngươi là dận quốc thân phận tôn quý hoàng tử, là chúng ta phục quốc sau dận quốc vương, tại đây loại phi thường thời kỳ ngươi cùng một cái nô tải so cái gì kính. Tư liệt vừa nghe Muội Muội nói, treo tâm lập tức liền bông, như thế nào nghe nàng như vậy một, đột nhiên là cảm thấy chính mình quá rất thân phận. Hắn sở mạc hàn tính thứ gì? Bất quá là cũng nhanh nhanh chúng ta bán mạng nô tài, ta thế nhưng muốn cùng một cái nô tài ở muội muội trước mặt tranh công hành thưởng, thật là buồn cười. Ta chỉ là có chút không quen nhìn hắn hành sự tác phong, lo lắng hắn hỏng việc, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy hắn vừa mới chính là lời nói thật, ngươi là không tận mắt nhìn thấy đến lúc ấy hắn xem kia đỉnh vương phi nhảy vực khi lo lắng ánh mắt, làm ta hoàn toàn không thể không nhiều lắm tưởng. Tư Liệt một sửa vừa mới có quáp, lúc này mới thả lỏng ngồi ở tư bánh gánh bên người nói. Tư bánh không có lập tức đáp lại hắn. Chỉ là hơi làm chầm tư mới từ từ nói, một cái nửa đường nhặt về cậu, ta nhưng chưa từng tín nhiệm quá hắn nửa phần, nếu không phải hắn có kinh thương đầu óc có thể trợ giúp chúng ta tụ tập vàng bạc lấy cung ngày sau hành sự, sớm tại 5 năm, năm trước, hắn nên là một khối thi thể. Tư vánh ánh hồi tưởng khởi lúc trước cứu sở mạc hàn thời điểm, bất quá là một cái đê tiện tiện dân, như con kiến nhậm người đánh giết đối tượng, nếu không phải lúc trước nhìn đến hắn thông minh dùng bạc sự tình giải quyết sinh sát đại sự, ta cũng sẽ không vươn viện thủ cứu hắn một mạng Muội muội chính là, là ta quá nóng nội, hiện giờ Phó Vũ đỉnh sinh tử chưa biết, lại có mặc lan các người nhúng tay việc này, chúng ta người chỉ sợ cũng không hảo hành động. Không sao, quân cờ sao, chung quy không thể chỉ có một, Phó Vũ đỉnh vô luận sống hay chết, ta đều phải làm hắn sau này, không được can bình. Tư ánh ánh âm trầm ánh mắt nhìn phương xa, nụ cười quỷ quyệt tại đây một khắc có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố. Đem người dẫn tới. Tư ánh ánh đối với cửa một tiếng. Bất hiếu một lát liền có hai cái thị vệ bộ dáng người mang theo vẻ mặt hoảng sợ sợ hai thẩm nghiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Muội muội, nàng là tư liệt nhìn trước mắt cái này giống chấn kinh lộc giống nhau, vì trên mặt đất có rún lại phát run nữ tử, thế nhưng sinh một loại không tốt tâm tư. Nhìn chăm chăm nàng rào hảo dung nhan, hai mắt đấm lệ bộ dáng thật đúng là nhìn thấy mà thương. Người là ai? Cùng phó vũ đình cùng tô mặt là cái gì quan hệ? Tư hoánh ánh thanh âm chấm thấp, mang theo không giận tự uy uy nghiêm nhìn thẩm nghiên hỏi. Ta, Ta thẩm nghiên bị nàng khí thế dọa không ra lời nói tới, hơn nữa một bên còn có một cái nam tử ánh mắt xích quả nhìn chầm chằm chính mình, làm chính mình có loại xưa nay chưa từng có nguy cơ phúc. Mặc lan cắt sau núi thượng, ngươi nhìn thấy gì? Tư bánh ánh tính tình thực tốt tiếp tục hỏi. Ta, bọn họ, bọn họ, có thật nhiều người chết. Thẩm nghiên nhớ tới đi theo phó vũ đình bọn họ gian nan chạy đến sau núi khi, đập vào mắt chính là một mảnh huyết tinh cùng tàn sát, lúc ấy dọa chính mình một bước không dám dịch chỉ biết ở nhìn đến có người ám sát phó vũ đỉnh thời điểm cảm thấy khẩn trương, có người ám sát tô mạt thời điểm không tự giác câu giết nàng, ngươi muốn giết tô mạt, ngươi thích phó vũ Đình. tư yến yến thấy một cái bị dọa hư cô nương tựa hồ thực hảo tâm tình có kiên nhẫn tiếp tục nói, là ta muốn giết tô mạt, ta muốn tô mạt chết. thâm niên ở nghe được tư yến yến nói khi, ánh mắt đột nhiên biến hung ác, cái loại này như rắn độc ánh mắt cùng tư yến yến đảo có vài phần tương tự. tư yến yến nghe được nàng những lời này thực vừa lòng. Hướng nàng hơi hơi mỉm cười, "Ta có thể giúp ngươi." "Chương 114 đáng giá sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Thẩm Nghiên hiện tại hoàn toàn đã không có vừa mới sợ hãi tâm lý, đột nhiên đánh bạo nói, "Ngươi bất quá là gởi nuôi ở Thái Phó phủ bé gái mồ côi, không thân phận không địa vị, chẳng ngươi liền một cái có điểm thân phận ti nữ đều không bằng, Tô Mạt thân phận không phải ngươi loại này, thân phận ti tiện người có thể trèo cao khởi, nếu ngươi tưởng bước vào cao quý vòng, không, có thân phận bối cảnh, liền cả đời chỉ có thể ở vũng bùn ham sâu." hơn nữa càng ham càng ti tiện tư bánh ánh chuyên chọn thẩm nghiên chỗ đau việt việt có vẻ thẩm nghiên thân phận thấp kém đến không chỗ dung thân mà những lời này trùng hợp đều là thẩm nghiên kiên kỵ nhất nhất vẫn hận nói nàng lời nói thành công khơi mào thẩm nghiên lửa giận tư bánh ánh nhìn nàng phẫn nộ biểu tình vừa lòng nói tiếp ngươi muốn hết thảy ta đều có thể thỏa mãn ngươi ta có thể giúp ngươi mà ngươi cũng yêu cầu trả giá nhất định đại giới mặc kệ trả giá cái gì đại giới chỉ cần ngươi có thể giúp ta Thẩm Niên hiện tại hoàn toàn không để bụng bọn họ là ai, chỉ cần nàng có thể trợ giúp chính mình không hề làm con kiến nhậm người coi khinh người, mặc kệ làm nàng làm cái gì đều giáo Ngươi đi đi, nên làm như thế nào, theo sau sẽ phái người báo cho ngươi. Tư Yến ánh, ánh thực vừa lòng Thẩm Niên thái độ, chỉ cần có dục vọng có sở cầu, sẽ không sợ tìm không thấy có thể khống chế người. Thẩm Niên khẽ gật đầu, đối với Tư Yến ánh, ánh khí thế vẫn là có chút sợ hãi, liền đứng lên muốn rời đi. Nhưng là bởi vì vừa mới chân bị doà mềm, đứng lên thời điểm. Trọng tâm một cái không xong, thiếu chút nữa lại quỷ trên mặt đất. Tâm. Tư liệt một bộ thực thương hương tiếp ngọc bộ dáng đơ thẩm nghiên, ánh mắt ái muội không rõ nhìn nàng, làm nàng nhất thời có chút thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng tư liệt nhìn như thế thẹn thùng thẩm nghiên, thế nhưng có chút tâm viên ý mã, không chịu khống chế ý tưởng. Tư vánh ánh thấy tam ca như thế, như thế nào không biết tâm tư của hắn, cũng thế, nếu là thu người có thể làm nàng càng tận tâm cũng không tồi. Kaka, ca, ngươi đưa thẩm tỷ đi ra ngoài. Hảo. Hảo tư liệt quả thực có loại cầu còn không được cảm giác, cảm kích ánh mắt nhìn tư vánh lúc này mới đối thẩm nghiên nói, cô nương, ta đỡ ngươi. Thẩm nghiên đối với tư liệt đột nhiên tới gần cũng không phản cảm, chỉ là thẹn thùng câu, làm thiền. Nhìn đi ra ngoài hai người, tư vánh khinh miệt nhẹ xích một tiếng. Ta muội muội người nọ chính là có chút nghiêm túc, ngươi đừng để ý. Tư liệt thực tự quen thuộc ôm thẩm nghiên bả vai, một tay đỡ tay nàng ôn nhu nói. Nguyên lai like vừa mới vị kia cô nương là ngươi muội muội a Thẩm nghiên nghĩ thầm hai người bọn họ nếu là huynh muội quan hệ, ta đây liền càng đến cùng cái này ca ca xử lý tốt quan hệ. Nhưng là tưởng tượng đến vừa mới cho rằng hắn là thị vệ, cho nên ở trước mặt hắn lộ ra không tốt, thần sắc liền có chút lo lắng. Ngay sau đó nhu nhược hướng tư liệt trong lòng lược một dựa, thanh âm ôn nhu nói, ai ngờ làm một ít thương tổn lý lại hại tha sự đâu, ta hiện giờ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thẩm nghiên, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, thẩm cô nương, ngươi đừng khóc, có cái gì ủy khuất ngươi liền cùng ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Tư Liệt vừa thấy mỹ nhân khóc thút thít, liền có chút không biết làm sao, nhưng là tâm lý lại mỹ tư tư, nữ nhân này thế nhưng chủ động nhào vào trong ngực. Tô mặt bước ta quá đáng, khi dễ ta là không có thân phận bé gái mồ côi, lại ủy vào nàng quý nữ thân phận thường xuyên khinh nhục ta, lâu dài tới nay, ta thật sự bất ham làm nô. Thẩm Nghiên liền đem cánh tay lần trước nữa bị chính mình tạm xanh tím vết thương lộ ở trước mặt hắn, ẩn nhận khóc thút thít thanh niên chọc người hảo không thương tiếc. Thật sự thật quá đáng không nghĩ tới thoạt nhìn diện mạo mỹ nữ tử, tâm địa thế nhưng như thế ác độc. Tư Liệt bị trước mắt vết thương chói mắt, mang theo bất bình thanh âm nói: "Hiện giờ ta chỉ là gởi nuôi ở Thái phó phủ bé gái mồ côi, không có cha mẹ làm dựa vào, có đôi khi ngẫm lại, nếu là ta chết cho xong việc còn có thể tại ngầm cùng cha mẹ gặp nhau, cũng miễn cho sống trên đời chọc người chán ghét." "Không được hồ, tổng hội có thương tiếc ngươi người ở, đừng nhân loại này ý tưởng, bị thương phải bảo vệ ngươi tha tâm." Tư Liệt thanh ôn nhu, tựa thực thương nói. Thật vậy chăng? Thầm nghiên đột nhiên nâng lên hai mắt đấm lệ hai mắt, nu nhược đáng thương nhìn chầm chầm tư liệt. Xem tư liệt chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên bị thứ gì đánh một chút, cảm thấy nữ nhân này hiện tại đáng chết mê người. Nhưng là không được, ta phải từ từ tới, miễn cho đem nàng dọa tới rồi, thì mất nhiều hơn được. Thật sự, tư liệt mang theo chân thành lại ôn nu ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng, làm thầm nghiên không tự dắt trên mặt một trận đỏ bừng. Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng đen. Tô mặt một chỉnh đều không có ăn cái gì mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng là phó vũ đỉnh còn ở hôn mê chung, lo lắng cho mình chạy đi tìm ăn bạn nhất phủ cận xuất hiện có độc xà trùng chuột kiến làm sao bây giờ. Đột nhiên một giọt đậu đại giọt nước tích ở tô mặt trên mặt, nàng tưởng có thể nước uống, sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện là trời mưa. Thật là phúc bất trùng lai, hoa vô đơn chi à, lão, ngươi như vậy có phải hay không cấp một viên ngọt táo lại đánh một cái ta, muốn hay không như vậy nghiêm túc trời mưa. Tô Mạt liền đoán giận như vậy một câu thời điểm, Thượng Vũ như là bát hạ thủy, lại cấp lại đại. Làm nàng luống cuống tay chân kéo trầm trọng Phó Vũ Đình không biết hướng địa phương nào trốn. Cũng may nơi này cây cối tương đối rậm rạp, tránh ở dưới tảng cây còn có thể miễn cưỡng tránh mưa. Hiện tại chỉ có thể tận lực làm Phó Vũ Đình không cần bị xối đến, để tránh ở ngay lúc này ra ngoài ý muốn. Không đúng a, không phải trời mưa không thể dưới tảng cây trốn vũ sao? Vạn nhất. Quả nhiên, Tô Mạt lời nói còn không có xong, Một thanh âm vang lên lôi lên đỉnh đầu vang lên, chấn Tô Mạt cả người cả kinh, sau đó mới bất mãn đoán giận nói, ngươi dám không dám tiếng sấm lại đại điểm. Vừa dứt lời, lại một thanh âm vang lên tiếng sấm khởi, kinh Tô Mạt trợn mắt há hốc mồm, tức khắc vỗ nhẹ một chút chính mình kia trương hổ ngôn loạn ngữ miệng. "Là ta nói nhiều, ngài lão đừng nóng giận, chúng ta kiểm chế điểm, sau Vũ đã là ta có thể thừa nhận cực hạn. Tô Mạt lúc này mới mang theo khẩn cầu thanh âm đối với không nói. Không biết là trùng hợp, vẫn là nàng miệng liền như vậy linh. Quả nhiên ở kia lời nói lúc sau liền không còn có tiếng sấm tiếng vang lên, chỉ là này vũ lại có biến đại xu thế. Phó Vũ Đình, ngươi nhưng đến chống đỡ a, ngươi phải tin tưởng ngươi người thực mau sẽ đi tìm tới. Tô Mạc biên biên lo lắng đôi tay xem xét hắn cái chán, phát hiện cũng không có phát xuất tình huống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên tâm Tô Mạc trên tay đột nhiên bị một con bàn tay to bao trùm, Phó Vũ Đình nghẹn ngào nhạt nhẽo thanh âm vang lên, bổn vương sẽ không có việc gì. Tô Mạc đầu tiên là kinh ngạc một chút, Đặc thù thời khắc buồn hẳn là không so đo một ít rất nhỏ nhẽo ấy, nhưng là Phó Vũ Đình hôm nay thái độ thật sự là quá không giống nhau, làm người không loạn tưởng đều không giáo. Hắn thanh âm khi nào như thế yếu ớt ôn nhu quá. Phó Vũ Đình gian nan dùng một cái tay khác đem trong lòng ngực hộp gấm lấy ra đưa cho Tô Mạt, "Minh Quốc thảo, bổn vương thế ngươi bắt được." Tô Mạt kích động nắm hộp gấm, giờ này khắc này không cảm động là không có khả năng, nguyên lai like hắn thế nhưng thật là vì ta xin thuốc mà đến. "Vương gia, vì này dược" Ngài liền mệnh đều không màng, đáng giá sao? Chứ 115 người điên rồi sao? Vì ngươi, đáng giá. Phó Vũ Đình một câu, làm thời gian như là nháy mắt thiên lặng giống nhau, tô mạt ánh mắt mang theo kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, các loại phức tạp cảm xúc nhìn Phó Vũ Đình. Cuối cùng đến ra kết luận là, hắn hẳn là thương hồ đồ, cho nên mới sẽ ra loại này lời nói tới, thật là vì ta cảm thấy đáng giá sao? Những lời này thật sự đáng giá làm người suy nghĩ sâu xa. Tô mạt không hề tiếp Phó Vũ Đình nói. Nàng sợ hãi Phó Vũ Đình lại nhiều một câu chính mình liền sẽ luân hãm đi vào, nhưng ta thật vất vả hạ quyết tâm không hề như vậy để ý hắn, hắn làm như vậy thật sự là quá phạm quy. Thấy Tô Mạc không có lời nói, Phó Vũ Đình cũng không có muốn tiếp tục đi xuống y tứ, lần này thiện quá nặng, mất máu quá nhiều, hiện tại thế nhưng cảm giác đều sử không thượng sức lực. Tô Mạc không có xem hắn ánh mắt, chỉ là duỗi tay đi mở ra hộp gấm, muốn nhìn một chút Minh Quốc Thảo có phải hay không cùng thư thượng giống nhau, nhưng là mở ra hộp gấm thời điểm nơi nào có Minh Quốc Thảo. Chỉ có một cây thảo ở bên trong an tính nằm. Làm sao vậy? Phó Vũ Đình ánh mắt cũng thấy được hộp gấm kia căn thảo, ánh mắt nháy mắt trở nên hát trầm. Nhìn hơi thở không song, hoàn toàn có muốn tức giận dự triệu Phó Vũ Đình. Tô mạt chạy nhanh an ủi nói, không có việc gì, dược thảo không có còn có thể lại tìm. Chỉ cần hiện giờ chúng ta mệnh còn ở liền hảo. Lời tuy là như vậy, nhưng tô mạt tâm lý vẫn là có chút mất mát, dù sao cũng là cứu chính mình dược thảo, nếu là tìm không thấy một khắc cây tiêu chỉ có thể nghĩ cách tìm được sư phó hoặc là sư huynh giúp ta giải độc phó vũ đình không có lời nói chỉ là ánh mắt càng thêm tối tăm nhưng là đang nhìn tô mạt thời điểm lại biến thành viên yêu ta xem này vũ không sai biệt lắm muốn ngừng bằng không ta trước tìm xem xem có hay không có thể tránh mưa nghỉ tạm địa phương tô mạt nhìn dần dần biến vũ đứng lên chuẩn bị rời đi không được ngươi một người quá nguy hiểm phó vũ đình cố hết sức tún tô mạt thủ đoạn không ủng hộ nàng pháp yên tâm ngươi muốn chúng ta trở về tìm ngươi Tô Mạt vỗ nhẹ hạ hắn tay, cho hắn một cái yên tâm mỉm cười. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là hắn, nếu là bởi vì cảm lạnh hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm mà dẫn tới sốt cao, kia mới thật là không xong. Phó Vũ Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn một nữ nhân vì chính mình đi mạo hiểm, đột nhiên thất bại cảm làm hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường đại, không đủ cường đại đến bảo hộ chính mình nữ nhân. Hơi hơi mưa phùn mơ hồ dần dần đi xa thân ảnh, làm nguyên bản bất an tâm trở nên càng thêm nôn nóng. Phó Vũ Đình đỡ thụ chậm rãi đứng lên, liên tính là bồi thường một cái mệnh cũng không thể làm nàng vì chính mình đi mạo hiểm Ho nhẹ hai tiếng kéo miệng vết thương chấn động làm nguyên bản mất máu quá nhiều phó vũ đình sắc mặt lại trắng vài phần nhưng là đuổi theo tô mạt nện bước lại không có muốn đình chỉ y tứ thiếu chủ ngài như thế nào tới tiêu năng khoác áo tơi đứng ở bên vách núi nhìn bọn hắn chầm chầm hạ huyền nhai động tác lại nhìn đến cái gì tránh mưa công cụ cũng chưa mang thượng quan trạch có chút trách cứ thanh âm nói đi xuống không có sơn quan trạch căn bản vô tâm quan tâm cái khác Chỉ để ý có thể hay không hạ huyền nhai sự tình. Có điểm khó khăn, vốn dĩ huyền nhai liền tương đối đầu tiêu khó đi, hiện giờ lại hạ mưa to, gia tăng rồi khó khăn, chỉ sợ hạ huyền nhai tốc độ sẽ chậm trễ lâu một ít. Không được, chậm trễ lâu lắm, ta phải tự mình đi xuống nhìn xem. Thượng quan trạch đẩy ra tún dây an toàn chuẩn bị đi xuống người, chính mình chuẩn bị đi xuống giáo. Không giáo tiêu năng lập tức ngăn cản hắn, tún hắn không bỏ, người điên rồi sao? Rốt cuộc là ai có thể làm ngươi như vậy không màng tánh mạng một hai phải đi xuống, thiếu chủ, ngươi không thể xúc động hành sự à. Buông tay thượng quan trạch không nghe tiêu năng khuyên bảo, ánh mắt hung ác nhìn hắn, thấy hắn không có muốn buông tay ý tứ, liền tiếp theo quát, ta làm ngươi buông tay nghe không hiểu sao. Biên biên một trưởng đem tiêu năng mở ra. Chính là tiêu năng ngạnh sinh sinh bị một trưởng cũng không muốn buông tay, gắt gao tốn thượng quan trạch, thiếu chủ, đừng quên ngươi sứ mệnh, đừng quên ngải trên vai gánh nặng, đừng quên lão chủ nhân đối ngài đói dặn bảo đỉnh. Tiêu năng trầm thấp thanh âm quyền, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi nha đầu dẫn tới, sống gặp người, chết thấy thi. Nhìn tiêu năng kiên định cùng hắn nói, thượng quan trạch như là nhớ tới cái gì giống nhau, lúc này mới chậm rãi từ bỏ dãy ruộng, nếu nha đầu bởi vì ngươi chậm chế mà có cái dài ngắn, ngươi liền tự vận cho nàng trốt cùng. Tiêu năng thấy thượng quan trạch nhả ra, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy trên tay hắn túm dây thừng đối hắn nói, yên tâm, ta tự mình đi xuống tìm. Xong lời này Liên lôi kéo dây thường lập tức ngại xuống. Thượng quan trạch ngốc đứng ở tại chỗ, nếu có thể, ta tình nguyện bỏ xuống hết thảy không màng nguy hiểm cũng muốn hộ toàn ta nha đầu. nha đầu, thực xin lỗi, ngươi nhưng nhất định phải không có việc gì a Thượng quan trạch như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, không có đứng ở bên vách núi chờ mà là nhanh chóng chiều mạc lan các phương hướng đi đến. Tô mạc dọc theo rừng cây vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến đầu mới phát hiện nơi này một tảng lớn rừng cây là bị núi vây quanh quay chung quanh trụ cũng chính là nơi này bốn phía đều là huyền nhai vách đá ở phó vũ đỉnh dưới loại tình huống này chúng ta hai người là không thể bò lên trên sơn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở giữ được phó vũ đỉnh tiền đề hạ đám người cứu viện hy vọng thiếu hiên cùng hàm xương có thể sớm một chút đi tìm tới cẩn thận quan sát hoàn cảnh sau tô mạt phát hiện cuối một chỗ vách đá bên có cái sơn động cửa động không lớn nhưng là người nếu không người vẫn là có thể đi tới nhìn hai tử a tý -tí tách tách -tí hạ vũ cùng đã bị nước mưa tẩm ướt quần áo Đột nhiên cảm giác một trận hàn ý từ lòng bản chân mà sinh, làm tô mạt nhịn không được run lập cập. Còn không có tới kịp thăm dò xuống núi động tình huống, khỏe mắt dư quang đột nhiên bay tới rừng cây chỗ có người ảnh chính lung lay chiều bên này đi tới. Tức khác làm tô mạt trong lòng cả kinh, xuất phát từ ý ý giả đối người bệnh để ý, làm tô mạt lo hâu lại có chút cuồng táo nhìn cái kia không nghe lời bệnh hoạn. Không kịp nghĩ nhiều, tô mạt bước chân đã chiều phó vũ đình nhanh chóng chạy tới. Người là điên rồi sao? Mệnh từ bỏ sao? Tô Mặc vừa thấy đến Phó Vũ Đình tái nhợt như tờ giấy sắp mặt, không lý do trong lòng một bực, đánh bạo liền chiều hắn quát: "Bổn vương lo lắng ngươi." Phó Vũ Đình lời nói thanh âm thực nhẹ, nhưng là có thể nhìn ra được tới hắn là bởi vì thân thể suy yếu vô lực mới sử tiếng âm biến biến nhẹ. Một câu ấm áp Tô Mặc tâm, làm còn có lửa giận tưởng phát nàng chỉ phải nuốt xuống còn muốn buột miệng thốt ra trách cứ, đỡ hắn liền bước nhanh hướng sơn động phương hướng đi đến. Nơi này ta không điều tra, nếu là có cái cái gì cự sả gấu đen gì đó kia chúng ta liền chờ cùng nhau làm bọn họ trong bụng cơm hảo. Tô Mặc có chút tức giận nhẹ nhàng buông hắn, ánh mắt bất an liếc mắt một cái đen như mực bên phía. Phó Vũ Đỉnh trong bóng đêm khẽ nhếch khoe miệng, nhẹ giọng nói, ai là ai trong bụng cơm còn chưa cũng biết. Người trước làm một lát, ta đi phụ cận nhặt điểm nhánh cây khô đốt lửa, vẫn luôn ăn mặc quần áo ướt vạn nhất lại có cái cảm mạo cảm mạo liền không hảo. Tô Mặc trước ninh một chút chính mình ướt đẫm tay áo, chuẩn bị liền ở trong sơn động mặt phụ cận tìm xem. Nhưng là mới vừa đi hai bước lại lập tức quay đầu lại. Ngươi ngoan ngoãn ngồi, nhưng không cho lại động. Một câu công đạo, làm vốn định đứng lên đi theo nàng phó Vũ Đình đột nhiên liền ngồi trở về. Ngoan ngoãn? A, nàng lá gan thật đúng là đại, dám như thế cùng bổn vương lời nói. Phó Vũ Đình khỏe miệng ý cười càng sâu, nương ánh trăng nhìn ở trong sơn động bận rộn không lưng nhặt nhánh cây nàng, trong lòng mạc danh có một tia ấm áp. Chương 116 ta không chiếm ngươi tiện nghi. Con hảo trong sơn động có chút nhánh cây khô. Tô Mạc ngửa quen đường cũ lấy ra mồi lửa đem lá cây bập lửa. Sau đó đem nhánh cây phóng thượng, thực mau một cái không lớn lửa trại gas, chiếu sáng sân động, cũng làm ướt lánh hơi thở nháy mắt biến ấm áp. Vương gia Tô Mạt nhẹ giọng gọi Phó Vũ Đình một tiếng, chuẩn bị kêu hắn ly lửa trại gần một chút sưởi ấm, lại phát hiện hắn đôi mắt nhắm lại. Lo lắng đi qua thăm dò hắn cai chán. Không xong. Buốt hắn nóng bỏng cai chán, nhất không tốt tình huống vẫn là đã xảy ra, như vậy năng, vạn nhất xử lý không tốt, về sau đốt thành cái nốc tử làm sao bây giờ? Tô Mạt suy nghĩ một chút, vẫn là đến cho hắn tìm điểm giảm nhiệt thảo dược nói vậy này đấy vực hẳn là sẽ có một ít thường thấy nhưng là liền như vậy mặc kệ hắn thật lo lắng hắn sẽ thiêu cân sức thế khó xử hết sức tô mạt chỉ phải trước đem phó vũ đỉnh tâm kéo dài tới lửa trại phụ cận quần áo đều ướt đẫm đến chạy nhanh nướng tài năng giáo tô mạt liền bắt đầu duỗi tay giải hắn quần áo chỉ là bàn tay đến giữa không trung khi đột nhiên dừng lại ta to gan như vậy cho hắn thổi bỏ quần áo vạn nhất hắn trên đường đột nhiên tình đâu có thể hay không cho rằng ta ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khinh bạc với hắn ai quản hắn loại này thời điểm còn nơi nào quản được thượng nam nữ đại phòng việc tô mạt mãnh liệt tiến hành tư tưởng đấu tranh cuối cùng rốt cuộc vẫn là chiến thắng chính mình nhiều lự bắt đầu giúp phó vũ đỉnh thời áo bất quá tuy rằng cho chính mình tìm lấy cớ nhưng là đụng vào hắn tay vẫn là có chút không chịu khống chế đang run rẩy ngươi nhưng ngàn vạn không cần tình a nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a ta làm như vậy cũng không phải là chiếm ngươi tiện nghi chỉ là ngươi quần áo ướt đẫm, lại ở suốt cao, ta bất đắc dĩ mới giải ngươi quần áo. Tô mạc biên lầm bầm lầu đầu nói, biên tay chân lênh lẹ cởi bỏ. nhìn hắn vết thương chồng chất lại rắn chặt ngực, Tô mạc không cấm xem ngây người mắt, duỗi tay không tự giác đụng vào kia từng đạo chói mắt vết sẹo. nhất định rất đau đi. Tô mạc nhẹ giọng. không đau. Tô mạc thủi hạ động tác một đốn, nhìn không biết khi nào tỉnh lại phó vũ đỉnh chính mở hai mắt nhìn chính mình, dùng tay khinh bạc hắn miệng vết thương. Nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng giải thích. Bốn mắt nhìn nhau là lúc, Tô Mạt cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có, máy móc lấy ra tay sau nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Biên biên đem tay cử hướng hai bên, giống như ở tay của ta tại đây, vừa mới ngươi nhìn đến chính là ảo giác. Phó Vũ Đình không có lời nói, nhưng là nhìn Tô Mạt đáng yêu hành động, khỏe miệng không tự giác dơ lên, mơ mơ màng màng muốn rôi tay nắm lấy tay nàng, nhưng là không biết sao một chút sức lực đều xử không thượng. Người ta là phu thê. Như vậy tương đối cũng là tình lý bên trong sự. Nga nga, là Nga, chúng ta vẫn là phu thê, ta như vậy cũng không tính mạo phạm ngươi. Tô Mạc Tâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nương giải thích nói, ta là xem ngươi sốt cao lợi hại, cả ngươi ướt đấm đối miệng vết thương cũng không tốt, cho nên muốn đem ngươi áo ngoài cởi ra nướng làm. Ân. Nhìn Tô Mạc khẩn trương giải thích, Phó Vũ Đình chỉ là nhạt meo đáp lại một tiếng, sau đó cường chống mí mắt nhìn nàng một cái nương nói, cũng đem ngươi quần áo cởi lể nướng làm đi. Phó Vũ Đình thanh thiển một câu lại tô mạt đỏ mặt lên. Ta, ta liền không cần, không có quá bước. Ta ở hỏa biên ngồi nướng liền liền giáo. Phó Vũ Đình không có cưỡng bắt nàng, biết nàng là thẹn thùng, nhưng là như vậy sẽ dễ dàng cảm bạo, vạn nhất tổn thương do giá rét như vậy làm. Phó Vũ Đình dãy rủa suy nghĩ đứng dậy. Ngươi làm sao vậy? Đừng lộn xộn, trên người miệng vết thương quá nhiều, tâm một chút. Tô mạt lo lắng đỡ hắn, tận lực làm hắn động tác biên độ một chút. Phó Vũ Đình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì mới từ từ mở miệng nói, trên mặt đất khó chịu, cụm miệng vết thương, ta còn là ngồi dậy hảo. Không được không được tô mặt đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, sau đó ngồi dưới đất, sau đó làm phó Vũ Đình nằm ở chính mình đầy thượng, như vậy đâu. Có hay không hơi chút hảo một chút? Phó Vũ Đình khỏe miệng khẽ nhếch vừa lòng nhẹ giọng đắp lại, còn hành, chính là quần áo quá ướt. Không có việc gì, hỏa rất đại, nướng một lát liền hảo, hiện tại còn cảm thấy lạnh không. Có điểm, so vừa vặn tốt nhiều nhìn tô mạt vẻ mặt ngốc manh bộ dáng, phó vũ đỉnh thực vừa lòng như bây giờ thời gian không được hoàn mỹ chính là hiện tại chính mình thực suy yếu. vừa lòng phó vũ Đình lại một lần hôn mê qua đi, tô mạt cảm thụ được trên người hắn nhiệt vượt quá thường tha nhiệt độ cơ thể cùng hắn hiện tại hôn mê bộ dáng lại trò chơi có chút lo lắng. dù sao quần áo là ướt, rứt khoát dùng cánh tay thượng ống tay áo đắp ở phó vũ đỉnh trên chán tới hạ nhiệt độ, sau đó lại tâm đem hắn sối miệng vết thương một lần nữa thượng dược. nhìn càng ngày càng vạn bóng đêm còn có hát gám trong sơn động ánh lửa, tô mặt có loại xưa nay chưa từng có kích thích phúc. Từ trước chính mình không ngừng một lần nghĩ tới nếu có cơ hội ăn ngủ ngoài trời dã ngoại một lần, cái loại này thể nghiệm nhất định thực không tồi. Đáng tiếc chính là, một lần cơ hội đều không có, hiện giờ đi vào một thế giới khác, thế nhưng là dưới tình huống như vậy có ăn ngủ ngoài trời cơ hội, vẫn là cùng chính mình ái mộ nam tử cùng nhau. Cảm giác cùng nhau trải qua này đó đều hảo ngập huyễn. Chỉ là... Lúc này đây trải qua là trong cuộc đời rất nhiều nhật tử một lần, chính là nhân sinh như vậy trường, nhất vô pháp biết trước chính là trở lại vương phủ lúc sau nhật tử lại sẽ như thế nào. Hiện giờ lần nữa đối chính mình ôn nhu lấy đại vương gia trở lại vương phủ còn có thể hay không đối chính mình mắt lệnh tương đái. Hết thảy, nhất sợ hãi chính là tốt đẹp bất quá phủ dung sớm nở tối tàn. Lan lộn một, tô mạt cũng cảm thấy có chút mệnh ý, nhưng là lại lo lắng phó vũ đình suốt cao, vì thế ở lo lắng lại mệnh tập kích hạng. Mơ mơ màng màng ôm Phó Vũ Đình đầu ngủ rồi. Tô Mạt lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình trên người đắp một kiện quần áo, mà Phó Vũ Đình lại không thấy bóng dáng. Kinh Tô Mạt vội vàng đứng lên, nhưng là bởi vì khởi quá nóng nảy, cho nên đầu vượng chầm chầm cả người về phía trước tài đi. Dự đoán đau đớn không có, ngược lại bị một người tiếp được, chỉ là không có đứng vững, hai người đều chiều trên mặt đất đảo đi. Vương ra, Tô Mạt lo lắng nhìn lại một lần cho chính mình làm thịt lót Phó Vũ Đình lo lắng chạy nhanh lên trên dưới kiểm tra rồi hạ hắn miệng vết thương này tha thân thể là bình thường tha sao trừ bỏ ba chỗ lớn một chút miệng vết thương mặt khác đói địa phương đều bắt đầu kết vẩy kinh ngạc tô mạt buột miệng tốt ra vương gia ngài là người sao phó vũ đình vốn đang cảm thấy miệng vết thương có điểm đau bị nàng như vậy một đột nhiên có chút kinh ngạc ta không phải ý tứ này tô mạt lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình tưởng nói thế nhưng buột miệng tốt ra ta là ngài thân thể khôi phục khác hẳn với thường tha mau Bất quá là chút thương. Phó Vũ Đình nhìn còn ngồi xổm chính mình bên người, không có muốn cho chính mình trước lên ý tứ Tô Mạt, trong ánh mắt nhiều một mạt không rõ ý vị. Nhìn Phó Vũ Đình khác ánh mắt, Tô Mạt lúc này mới mặt đỏ phát hiện Vương gia thế nhưng không có mặc áo ngoài, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, tự nhiên đi một bên nhặt lên quần áo, đưa cho Vương gia. "Ngươi, vẫn là đem quần áo trước mặc vào đi, miễn cho lại cảm lạnh." Nhìn Tô Mạt này vẻ mặt hồng thẹn thùng nhiều như vậy thứ Phó Vũ Đình đột nhiên coi trung hương vị cảm giác, lúc này mới trầm khuôn mặt nói: "Ngươi cho bổn vương mặc vào." Chương 117 còn kém một chút. Ta Tô Mạt kinh ngạc nhìn hắn, cho rằng chính mình nghe lầm. Bổn vương cánh tay bị thương không có phương tiện, ngươi không muốn." Phó Vũ Đình mang theo trầm thấp thanh âm nhìn chằm chằm nàng. "Không có, không có, ta đây giúp ngươi hảo." Tô Mạt tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn cũng có đạo lý. Đơn giản nghiêm túc cho hắn mặc tốt quần áo sau, thuận tiện dò xét hạ hắn cái chán độ ấm. Ấn tô Mạt hơi hơi vừa lòng gật gật đầu, người thể chất sắc thật vượt quá thường nhân, một buổi tối tựa như giống như người không có việc gì. Tô Mạt không để bụng chuẩn bị thu hồi tay, chính là lại bị Phó Vũ Đình gắt gao túm chặt, theo trên tay hắn động tác căng thẳng, Tô Mạt tâm cũng đi theo Khẩn Trương nhảy lên lên. Hai người chặt chẽ nhìn nhau, nhìn Phó Vũ Đình chậm rãi để sát vào mặt, Tô Mạt hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, không biết chính mình hiện tại ở đâu, đang làm cái gì, có loại phù phiếm gì thế hảo giác. Liên ở Phó Vũ Đình môi sắp không hề dấu hiệu tiếp cận đột nhiên một trận liên xuyên lục cục lục cục thanh xấu hổ vang lên làm phó vũ đình động tác vì này một đốn mà ngốc lăng tô mạt cũng bởi vì thanh âm này hoàn hồn xấu hổ sau này lui hai bước ta cái kia từ tạc đến nay cũng chưa ăn cái gì bụng có điểm kháng nghị tô mạt xấu hổ cười khẽ hai tiếng nhìn phó vũ đình ánh mắt lại tả hưu né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn ánh mắt là buồn vương sai lầm phó vũ đình thanh thiện thanh âm vang lên một chút cũng không có tô mạt không khỏe cùng xấu hổ hiện tượng Trên người của ngươi còn có thương tích, ta đi ra ngoài tìm điểm ăn đi. Tô mặt dãy rủa suy nghĩ rút ra bản thân tay, nhưng là vương gia niết thật chặt, một tia bông lỏng cũng chưa anh. Không cần, buồn vương đã mất ngại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buồn vương đi tìm. Chính là, phó vũ đình thái độ kiên định, căn bản là không cho tô mặt đáp lại thời gian, cũng đã rời đi sơn động. Tô mặt chán đến chết ngồi ở vừa mới nghỉ ngơi địa phương, đột nhiên trong đầu lại toát ra phó vũ đình chậm rãi tới gần mặt, thẹn thùng che lại mặt Sau đó có chút ngượng ngùng nói, ngươi sớm không gửi gọi vãn không gọi, vì sao ở thời điểm mấu chốt đã kêu, ngươi có biết hay không, còn kém một chút, liền kém đâu sao một chút liền thân thượng, à. Tô mặt lầm bầm lầu bầu nói thầm, hoàn toàn không chú ý bởi vì không công đạo xong lại quay lại tới phó Vũ Đình chính mang theo vẻ mặt ý cười nhìn chầm chầm nàng. Cảm giác được thời gian đột nhiên yên lặng, tô mặt lúc này mới chú ý tới đứng ở cửa phó Vũ Đình, hoàng sợ hô, ngươi như vậy đã trở lại, đừng nơi nơi chạy loạn. Phó Vũ Đình khỏe miệng khẽ nết, tựa hồ tâm tình thực không tồi cùng nàng công đạo một câu sau lại xoay người rời đi. A tô mặt đầu tiên là đầu kịp thời sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới ảo nào phát hiện, xong rồi xong rồi, hắn nghe được, hắn vừa mới khẳng định nghe được, hắn sẽ không cho rằng ta là cái loại này thực không biết xấu hổ nữ nhân đi. Phát điên tô mặt liền kém nhẫn tâm đánh chính mình một miệng, sau đó nhìn đến cửa động lại có bóng người xuất hiện, tưởng phó Vũ Đình lại trở về, ngượng ngùng mắt cỡ đỏ mặt gục đầu xuống không dám nhìn tới hắn. Ta cô nãi nãi a, nhưng tính tìm được ngươi. Một cái xa lạ thanh âm ở cửa động vang lên, làm tô mạt trầm khuôn mặt cảnh giác đứng lên. Là ngươi. Tô mạt liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là lúc trước chính mình tới mặc lan các xin thuốc khi hướng ta hỏi đông hỏi tây tiêu năng. Chính là ta, ngươi chạy nhanh theo ta đi đi. Tiêu năng hai lời không, tiến lên liền phải tốn tô mạt rời đi. Chính là cảnh giác tô mạt nhanh chóng một cây ngân châm đầu hướng hắn. Làm vừa mới còn ở vào thả lỏng thư thái trạng thái hạ tiêu năng nhanh chóng phản ứng lại đây, khó khăn lắm né tránh công kích. "Hắc, ta ngươi cái nha đầu, ta hảo ý lao lực trăm cây ngàn đắng hạ huyền nhai tìm ngươi, ngươi chính là như vậy đối đại ân tha." Tiêu năng nhìn cái này không khỏe tốt xấu, lần trước còn âm quá chính mình nha đầu liền tức giận nói: "Ta cùng với ngươi không có biết, vô duyên vô cớ ngươi vì sao tới cứu ta?" Tô Mạt vẫn như cũ cảnh giác cùng Tiêu năng bảo trì an toàn khoảng cách. "Ta cùng ngươi không thân, nhưng có người cùng ngươi thủ. Ta cũng là chịu người gửi gắm, chung người việc, ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh theo ta đi đi. Tiêu năng tưởng tượng đến thượng quan trạch cặp kia muốn sát tha ánh mắt liền hận không thể hiện tại liền mang theo tô mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Không cần, ta sẽ chính mình. Tô mặt lời nói còn không có xong, tiêu năng không có kiên nhẫn không biết khi nào vọt tới nàng phía sau, nhắm ngay nàng sau cổ chính là một cái thủ đao. Sau đó ở tô mạt kế xỉu thời điểm trực tiếp đem nàng kháng trên vai mang theo người của hắn nhanh chóng rời đi. Phó Vũ Đình không biết qua bao lâu, liền hái chút quả dại tử trở về ăn, nghĩ hiện tại trước tạm chấp nhận một chút, chờ hồi phủ lại hảo hảo cho nàng bổ bổ. Chính là chờ nàng trở lại thời điểm nơi nào còn có Tô Mạt thân ảnh. Đáng chết. Phó Vũ Đình trầm thấp mắng đói bụng một tiếng, không phải làm ngươi ngoan ngoãn ngốc tại này sao? Lo lắng Phó Vũ Đình vội vàng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm nàng, nhưng là đột nhiên nhìn đến trên mặt đất một đống hỗn độn bước chân. Không giống như là Tô Mạt một cái tha, thoạt nhìn nhân số không phải ít với 10 cái. Không xong, chẳng lẽ nàng gặp gỡ phiền toái? Lo lắng nàng có thể hay không là cướp đi Minh cốt thảo người tìm lại đây, nếu là rơi xuống bọn họ trên tay, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Phó Vũ Đình một khắc cũng không dám chậm trễ, theo bước chân liền phải đuổi theo ra đi, chính là đi ra ngoài không bao xa liền cảm giác được có một đám người tới gần, cảnh giác tưởng những cái đó kính trang nam tử xuất hiện liền ẩn nấp ở một viên thụ bên. Cách ra tìm, một góc đều không được bông tha, cần phải muốn tìm được Vương gia cùng Vương phi. Thiếu Yên thanh âm lãnh lâm vang lên, Luôn ngữ tràn đầy lo lắng. Phó Vũ Đình ở nghe được Thiếu Hiên thanh âm thời điểm, lúc này mới thả lỏng lại, chậm rãi đi ra đến Thiếu Hiên có thể nhìn đến tầm mắt trong phạm vi. Vương gia. Thiếu Hiên vừa thấy đến Vương gia, treo tâm liền đi theo thả xuống dưới, sau đó mang theo người vội vàng đuổi tới Vương gia trước mặt, vì một gối, tự trách nói, Vương gia thứ tội, là thuộc hạ bảo hộ bất lực, làm Vương gia bị sợ hãi. Nhìn đến Vương Phi sao? Phó Vũ Đình mở miệng âm chấm hỏi. Vương Phi không phải cùng ngài ở bên nhau sao. Thiếu hiên lời nói vừa ra, hàm xương dã đi theo đi lên trước hỏi, Vương, ra, Vương Phi đâu? Đáng chết. Phó Vũ Đình trầm thấp mắng một tiếng, lập tức tìm, phiên biến toàn bộ đáy vực cũng muốn cho buồn Vương tìm được Vương Phi.